Cực quang xuyên qua tuyết vực lúc sau liền không thể lại ở phạm nhân thế giới bên trong đại thứ thứ phi hành, vì không làm cho không cần thiết sự tình. Hai người ở kế tiếp thời gian hai người đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm ngự kiếm lên đường. Liên tiếp đuổi ba ngày lộ, hai người mới phong trần mệt mỏi đi tới Lương Châu địa giới. Đứng ở quải có tướng quân phủ tấm biển trước đại môn, Diệp hoài cúi đầu nhìn xem ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc Diệp liên liên, hắn nói, Diệp sư muội ngươi không tính toán trực tiếp đi vào sao. Diệp Liên Liên nội tâm giống như đánh nghiêng gia vị các loại tư vị khó có thể phân biệt. Lúc trước nàng có muốn nghe gì Di Nương nói không hề trở về. Rốt cuộc mặc dù nàng đã trở lại, cũng là cái hằng giả. Còn muốn đỉnh bị gì Di Nương xuyên qua nguy hiểm. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trở về nhìn một cái. Nàng đối Diệp Hoài nói: Diệp sư minh, ngươi chờ ta một chút, ta đi lên hỏi một chút. Diệp Hoài gật đầu đứng ở tại chỗ. Diệp Liên Liên một mình một người đi lên tướng quân phủ trước đại môn thềm đá. Tướng quân phủ đại môn làm mở rộng ra. cửa hai bên các đứng một sĩ binh trang điểm trẻ trung thiếu niên thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó. Hai cái trẻ tuổi binh lính đã sớm thấy được thềm đá phía dưới diệp liên liên diệp hoài hai người, chỉ là thấy bọn họ hai cái cũng không lên. Này đây hai người cũng là những cái đó tới tướng quân phủ môn xem muốn một thấy vì mau phổ người tài ba. Chỉ là làm cho bọn họ hai cái không nghĩ tới chính là, kia hai cái thiếu niên nam nữ bên trong thiếu nữ sẽ đi lên tới. Hai vị đại ca hảo, ta mãi tướng quân phủ gì gì nương một cái cố nhân. chẳng biết có được không hành cái phương tiện hỗ trợ truyền cái tin. Diệp Liên Liên ở ly hai cái binh lính còn có một khoảng cách địa phương đứng yên, theo sau có lễ hỏi. Tướng quân phủ ngoại trông cửa hai cái binh lính hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khắc thường thần sắc. Diệp Liên Liên vẫn luôn đều chú ý hai cái binh lính thần sắc, nay đây ở bọn họ hai người sắc mặt có bệnh nhẹ khi, tâm không khỏi mà đi theo một đột. Hai vị, chính là gì di nương ra chuyện gì? Diệp Liên Liên cũng không biết chính mình giờ phút này nói chuyện ngự khí đều mang chút giờ họ u y Vị cô nương này, ngươi hỏi gì Di Nương chính là đi theo tiên sư tu tiên đi Diệp Tam Cô Nương mẹ đẻ. Rốt cuộc trong đó một sĩ binh ra tiếng hỏi. Diệp Liên Liên gật đầu, không sai. Kêu binh lính nói, gì Di Nương ở Diệp Tam Cô Nương tu tiên đi năm thứ ba sinh bệnh qua đời. Diệp Liên Liên sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng kéo kéo khỏe miệng, đối binh lính nói, đa tạ báo cho. Diệp Liên Liên không chút do dự xoay người rời đi, nếu gì Di Nương đã qua đời, như vậy nàng lại có vào hay không phủ cũng không có gì ý nghĩa. Diệp Sư Minh, chúng ta đi thôi. Đi Diệp Hoài hội hợp, Diệp Liên Liên nói thẳng nói. Diệp Liên Liên cùng bình lính đối thoại, khoảng cách không xa Diệp Hoài nghe rõ ràng, hắn thấy Diệp Liên Liên đã chịu đả kích, cũng không nhiều lắm lời nói, cùng nàng cùng nhau rời đi tướng quân phủ. Hai người rời đi sau cũng không có vội vã về tu trần giới, mà là tìm một cái khách điếm ở đi vào. ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm sau, Diệp Liên Liên đã sửa sang lại hảo tâm tình. Ngày này Diệp Liên Liên đang định lôi kéo Diệp Hoài đi ra ngoài dạo phàm nhân đường phố lại không nghĩ hai người bên hông treo đệ tử lệnh bài phát ra màu đỏ quan mang cầm chính mình kia khối đệ tử lệnh bài, Diệp Liên Liên có chút nốc quay đầu hướng Diệp Hoài tìm hỏi, Diệp sư huynh, này đệ tử lệnh bài là chuyện như thế nào? Diệp Hoài khuôn mặt nghiêm túc nói, đây là tông môn phát sinh đại sự khi đối ngoại ra đệ tử phát ra khẩn cấp triệu tập lệnh. Ra ngoài đệ tử chỉ cần nhìn đến bên hông đệ tử lệnh bài phát ra màu đỏ chiêu tập lệnh, mặc kệ người thân ở nơi nào đều thiết yếu bằng màu tốc độ phản tông môn. Diệp sư muội, chúng ta cần thiết lập tức trở về. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Diệp liên liên nói. Nàng ở thế tục trừ bỏ dì di nương ngoại, có thể nói có cha cũng cùng không cha giống nhau. Hiện tại dì di nương chết bệnh, thế tục hết thể đối nàng tới nói không có gì nhưng lưu luyến. Hai người vội vàng ra lạnh trâu sau không hề bận tâm mặt khác. Diệp liên liên lấy ra cực quang, hai người thượng cực quang sau, bằng mau tốc độ phản hồi tu chân giới. Chỉ là làm Diệp liên liên tuyệt đối không thể tưởng được chính là, liên ở nàng cùng Diệp hoài chân trước ra bọn họ phía trước ở tạm khách điếm. Sau lưng Diệp tướng quân tự mình dẫn người tìm lại đây, chỉ tiết hai người chung quy là thiếu chút cha con duyên. Đến tận đây, thẳng đến Diệp tướng quân trăm năm mất đi cũng không còn có thấy thượng hắn con vợ lẽ tam nữ nhi liếc mắt một cái. Kêu đầu Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài ban ngày ở thế tục điều khiển cực quang vội vàng mà qua thân ảnh bị không có linh căn phạm nhân nhìn đi sau khiến cho không nhỏ hoành động, chỉ là cực quang bên trong hai người lại một chút cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì bọn họ toàn bộ tâm thần đều bị tông môn chiêu tập lệnh cấp mang đi. Diệp Liên Liên điều khiển cực quang một đường hướng tuyết vực đuổi, nàng nói, Diệp Sư Minh, ngươi nói ra cái gì thiên đại sự tông môn mới có thể cấp ra ngoài các đệ tử phát ra tông môn chiêu tập lệnh. Diệp Hoài đầu. Nói, ta đoán không ra tới, bất quá giống loại này tông môn chiêu tập lệnh tông môn 50 năm đều sẽ không phát ra một lần, lần này sẽ phát ra tông môn chiêu tập lệnh nghĩ đến phát sinh sự tình phi thường đột nhiên. Chúng ta chỉ cần ra tăng trại về tông môn là có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Vì lên đường, kế tiếp nhật tử đều là hai người thay phiên điều khiển cực quang, một người mệt mỏi, liền thay đổi người, mệt người liền đi nghỉ ngơi nội đả tọa nghỉ ngơi. Hai người nguyên lai đi ngang qua tuyết vực đến thế tục hoa đi 14 ngày thời gian. Ở hơn nữa hai người tới rồi thế tục sau lại hoa đi bảy tám ngày thời gian đi đến Lương Châu, toàn bộ thêm lên thời gian như thế nào cũng sắp có 21-22 ngày, mà bọn họ phản hồi khi, bởi vì ngày ngày đêm kiêm trình lên đường, ngạnh thật sâu đem hơn 20 thiên lộ giảm 8 ngày thời gian, cực quang ở 14 ngày hoàng hôn xuyên qua tuyết vực về tới phong tuyết thành. Diệp Liên liên thu hồi cực quang cùng Diệp Hoài cùng hướng phong tuyết bên trong thành đi đến. đuổi này đó thời gian lộ hai người thoạt nhìn cũng không có nhiều ít tinh thần. Hơn nữa mặc kệ là tích cốc đan vẫn là diệp liên liên bên kia linh thực đều ở cực quang thượng tiêu hao thất thất bát bát, hai người cuối cùng vẫn là tính toán ở trong thành khách điếm nghỉ ngơi một đêm, nhân tiện làm một chút tiếp viện, đợi cho ngày mai thiên vừa thấy, hai người lại tiếp tục khởi hành. Hai người cũng không có đi trước khách điếm đặt trước phòng, mà là đi trước phường thị mua chút hai người sợ cần đồ vật. Cũng liền ở cái này thời gian, hai người đều phát hiện phường thị đi lên hướng tu sĩ bất đồng tới. Dĩ Vãng vương Thị không tránh được sẽ nhìn đến có như vậy mấy tu sĩ vội vàng tới vội vàng đi bóng dáng, mà không giống hiện tại trang ảnh, không phải một cái hai cái tu sĩ là vội vàng tới vội vàng đi, mà là mỗi một cái từ bọn họ bên người trải qua tu sĩ đều là như thế. Cái này cũng chưa tính, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt chạm vào là nổ ngay vẻ cảnh giác, trong không khí càng là tràn ngập một cổ lệnh người ta nói không ra khẩn trương cảm giác các bách. Diệp Liên Liên càng xem càng là trong lòng buồn trồn, để sát vào Diệp Hoài. Trong lòng không lý do nóng nảy nói, Diệp sư minh, phường thị nội nhân khí phân như thế nào này khẩn trương, làm ta cũng bị kéo khẩn trương lên. Diệp hoài không đáp hỏi lại, người yêu cầu đồ vật mua thế nào. Diệp liên liên sử sốt, đáp lại nói, ta mua không sai biệt lắm. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước tìm gian khách điếm ở. Diệp hoài nói, 159, thú chiều trước đại đột hóa. Hai người ở phường thị nội tùy ý tìm người một nhà lưu lượng phi thường khả quan khách điếm đi vào. Hai người đi vào. điếm tiểu nhị liền ý cười doanh doanh chạy chậm đi lên hai vị khách nhân các ngươi là ăn cơm vẫn là nghỉ chân. diệp hoài nói thẳng ăn cơm trước lại cho chúng ta chuẩn bị hai gian phòng chúng ta sáng mai liền rời đi tiêu hành hai vị khách nhân trên lầu thỉnh lâu một đại đường đã kín người điếm tiểu nhị khách khí dẫn hai người lên lầu hai diệp liên liên điểm mấy cái phong tuyết thành đặc sắc đồ ăn sau điếm tiểu nhị liền trước đi xuống lầu hạ đơn đi diệp liên liên cùng diệp hoài mặt đối mặt mà ngồi hai người cũng không nói chuyện Mà là cố ý lọc đến từ chung quanh tu sĩ hồn ào nói chuyện thanh, lấy chi hy vọng từ giữa có thể tìm được một ít đối bọn họ hữu dụng tin tức. Kỳ thật cũng không cần bọn họ hai người cố ý đi qua lự, bởi vì thượng lầu hai ăn cơm mỗi bản tu sĩ theo như lời sự đều là cùng kiện, đó chính là thú triều tiền để bạo phát. Diệp liên liên cùng Diệp hoài hai mặt nhìn nhau, cái này bọn họ hai người xem như đã biết vì cái gì tông môn vì cái gì sẽ cấp hướng mỗi cái tông môn đệ tử phát ra tông môn chiêu tập lệnh mục đích. diệp liên liên đang muốn cùng diệp hoài nói cái gì đó lúc này điếm tiểu nhị bưng mục trên khay tới diệp liên liên lời nói đến bên miệng đột nhiên im bặt đợi cho điếm tiểu nhị đem ba đồ ăn một canh thượng tề lui về phía sau hạ sau nàng mới tiếp tục nói diệp sư minh chờ một lát ngươi bồi ta cùng đi linh dược cửa hàng một chuyến đi diệp hoài gấp đồ ăn động tác một đốn ánh mắt ý bảo nàng vì cái gì muốn đi nơi nào diệp liên liên kế tiếp muốn nói nói không phải trực tiếp dùng miệng nói mà là truyền âm cấp diệp hoài nàng nói diệp sư minh Ta xem qua ngoại môn tàng thư các điện tịch, mỗi một lần thú triều bắt đầu sớm nhất cần mấy tháng một năm, nhất vãn sắp sửa hai 20 năm mới có thể bình ổn đi xuống. Cái này quá trình đua không chỉ là tu sĩ cùng yêu thú số lượng, đồng dạng cũng đua dược liệu, chúng ta thừa hiện tại vẫn là thú triều bùng nổ lúc đầu, đi trước linh dược cửa hàng thu mua một đám bổ linh đan. Hồi xuân đan, Hồng Lam dược phấn luyện chế dược liệu cho lên. Diệp liên liên dừng một chút, nàng ngón tay chỉ chính mình giữa mày, nói. Sau đó hơn nữa ta ở dược viên nội loại thượng dược liệu, như thế nào cũng có thể ở kiếm đạo phong đệ tử đan dược không đủ khi lấy ra tới khẩn cấp. Đương nhiên nếu lần này thú triều thực mau đã bị bình ổn đi xuống, ta chân này đó dược liệu cùng lắm thì còn có thể lại mua đi ra ngoài, nói tóm lại cũng coi như quá mệt. Nghe được Diệp Liên liên lời trong lời ngoài đều là nghị kiếm đạo phong, Diệp Hoài sâu trong nội tâm nói không cảm động đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên ấn Diệp sư mội nói làm. Diệp Hoài nói. bởi vì còn có việc làm hai người ăn cơm tốc độ nhanh không ít cơ hồ là ăn xong rồi cơm trả tiền cơm hai người liền lại ra khách điếm diệp liên liên nguyên bản tính toán là làm diệp hoài buổi chính mình đi linh dược cửa hàng mua linh dược nhưng bất quá một bữa cơm thời gian nàng rồi lại chuyển biến chủ ý nàng trước mắt trên người còn dư lại tới linh thạch đại khái còn có 60 vạn hạ phẩm linh thạch nàng đem 20 vạn giao cho diệp hoài làm hắn cầm này đó linh thạch đi mua bữa chú cùng trận pháp trong đó lấy các loại ba bốn giai công kích loại bữa chú là chủ trận pháp ở thú triều đàn trung khởi đến tác dụng cũng không lớn này đây đại khái mua một ít nhị tam giai loại nhỏ phòng ngự trận bàn thứ chi dự tính của nàng những cái đó ba bốn giai công kích bửa chú ở thú triều trung lấy tới đối phó rất nhiều cấp thấp yêu thú tốt nhất còn có thể tiết kiệm được các tu sĩ linh lực đi đánh chết tu vi càng cao yêu thú đến nỗi loại nhỏ phòng ngự trận bàn ở diệp liên liên ý tưởng là cho ở thú triều bên trong làm trước phong kiếm đạo phong đệ tử chuẩn bị tuy rằng loại nhỏ phòng ngự trận bàn phẩm giai không cao Nhưng ở gặp được nguy hiểm khi đem này mở ra, chỉ cần không phải bị cao gia yêu thú theo dõi, như thế nào cũng có thể kiên trì mấy tức thời gian cung người có điều thở dốc. Phân công xong nhiệm vụ, hai người liền ở khách điếm cửa từng người hành sự. Đừng nhìn Diệp liên liên làm như vậy cùng cái ngốc tử không có gì khác nhau, nhưng nàng trong lòng bản tính đánh bạch bạch làm vang. Thú triều tiến đến, có lẽ đối người khác tới nói không phải chuyện tốt, nhưng đối với nàng tới nói tuyệt đối là cho không gian bốn phía siêu tập đồ an hảo thời cơ. nàng tư điển tịch thượng nhìn đến mỗi lần ở thú triều bên trong chết đi các yêu thú trừ bỏ bị phái tới quét tức chiến trường tu sĩ cầm đi một ít hữu dụng bộ phận ngoại dư lại thi thể đều là bị tập trung lên một phen lửa đốt rớt nay ở trên người có cái đồ tham ăn không gian diệp liên liên tới nói tuyệt đối là một loại lãng phí nàng đã nghĩ kỹ rồi chờ tới rồi chiến trường kiếm tu bên này đan dược không đủ thời điểm nàng liền đem thu thập tới đan dược đều giao cho thư duệ chân quân đến lúc đó mặc kệ thư duệ chân quân phải cho nàng nhiều ít linh thạch Nàng đều làm hắn đem linh thạch đổi làm rất nhiều yêu thú thi thể, thú chiều bên trong không đáng giá tiền nhất chính là chết đi yêu thú thi thể, đặt ở bình thường. Nàng này 60 vạn linh thạch còn thật lòng mua không bao nhiêu yêu thú tới, này đây này so mua bán nàng một chút đều không lỗ. Diệp liên liên đi vào linh dược cửa hàng, nàng vừa vào cửa liền có tiểu dược đồng đi lên do hỏi, vị tiên tử này nhưng cần mua chút cái gì? Diệp liên liên trực tiếp ném một khối ngọc giảng cấp tiểu dược đồng nói, này mặt trên dược liệu các ngươi nơi này có bao nhiêu? ta mua nhiều ít tiểu dược đồng tiếp nhận ném chính mình ngọc giảng thần thức tham nhập ngọc Giản nội nhìn mặt trên dữ liệu tiểu dược đồng trong lòng đại hỉ tới chính là bút đại mua bán đồng thời hắn lại có chút u buồn nếu trước mắt vị tiên tử này sớm tới như vậy nửa canh giờ nói không chừng nàng này bút mua bán bọn họ linh dược phô thật có thể đem nó làm xuống dưới chính là hiện tại lại là không thể diệp liên liên phát giác tiểu dược đồng trong mắt đáng tiếc không khỏi nàng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo nàng hỏi nhưng có cái gì không ổn Tiểu Dược Đồng thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo nồng đậm đáng tiếc, hắn nói: "Vị tiên tử này, ngươi đã tới trưởng liền ở nửa canh giờ trước, ngươi muốn dược liệu đều bị bổng Lai like các mua đi rồi." Diệp Liên Liên trong lòng hối hận không thôi, nàng có chút không cam lòng lại lần nữa hướng Tiểu Dược Đồng xác nhận nói: "Thật sự một chút đều không có sao?" Tiểu Dược Đồng lắc đầu, "Thật sự đã không có, ta tận mắt nhìn thấy trưởng quầy đem một cái kho hàng dược liệu đều quét sạch." Tiểu Dược Đồng một bộ lời nói vừa lúc bị mới từ sau phòng ra tới trung niên trưởng quay nghe được, Hắn tò mò đến gần, hướng tiểu dược đồng hỏi, tiểu phương, ngươi cùng vị khách nhân này nói cái gì dược liệu quét sạch đâu. Tiểu dược đồng vừa thấy trưởng quay tới, lập tức hắn liền cầm trong tay ngọc giản đẩy tới. Hắn nói, đồng trưởng quay, vị tiên tử này là tới mua dược liệu, chỉ là này đó dược liệu phía trước mới bị đồng lai like các mua đi, ta đang ở cùng vị tiên tử này nói đi. Diệp liên liên nhìn đi tới bị tiểu dược đồng xưng hô vì đồng trưởng quay trung niên nam tử, trung niên nam tử trúc cơ trung kỳ tu vi, viên mặt con nhĩ. tròn xoe bụng to giống như kia sắp sinh sản phụ phu đồng trưởng quay tiếp nhận ngọc giản thân thức tham nhập chỉ liếc mắt một cái hắn liền đem diệp liên liên thân phận đoàn cái thất thất bát bát hiện tại còn có thể tới linh dược phô bốn phía siêu tập loại này có thể luyện chế ra hồi xuân đan bổ linh đan người hơn phân nửa là đại tông môn phái ra người trước mắt đã là thú triều bùng nổ đệ thập tứ ngày, đóng quân ở các biên giới trạm kiểm soát đại tông môn cao tầng tuy còn không vì tiêu hao đan dược đau đầu nhưng là mọi việc đều phải làm trước một tay chuẩn bị không phải Này đây gần nhất mấy ngày hắn linh dược cửa hàng trước sau lục tục tới vài sáu người tới thu mua dược liệu. Diệp Liên liên tầm mắt vẫn luôn chú ý đồng trưởng quầy trên mặt biểu tình, cho nên ở đồng trưởng quầy trong mắt nhìn đến một kia không giống nhau tinh quang khi, Diệp Liên liên liền cảm thấy còn hấp dẫn. Nàng nói, đồng trưởng quầy ngươi nơi này nếu còn có dược liệu nói, ta có thể ở này đó dược liệu bản thân giá cả mặt trên đề cao hai tầng mua chúng nó. Đồng trưởng quầy gương mặt hai bên bàn tay thịt theo hắn cười mà biến run lên run lên nói, thành giao lập tức diệp liên liên ở đồng trưởng quầy dẫn dắt đi xuống hướng hậu viện mà bị bọn họ sở quên đi ở góc tiểu dược đồng tắc vẻ mặt một bức một viên đầu nhỏ như thế nào cũng tưởng không rõ đồng trưởng quầy đem một kho hàng dược liệu bán cho đồng lai các khi liên tục tiêu dược liệu đã không có mấy ngày kế tiếp cửa hàng muốn đóng cửa ai ngờ mới quá bao lâu đồng trưởng quầy hắn lại xoay người cấp sau lại vị tiên tử này lấy dược liệu đi đồng trưởng quầy lánh diệp liên, liên đi hậu viện một kho hàng nơi này hậu viện tổng cộng có năm cái bề mặt trong đó ba cái đều đồng trưởng quầy lấy đảm đường kho hàng sử dụng dư lại hai cái còn lại là hắn cùng tiểu dược đồng nghỉ ngơi nhà ở phía trước đồng lai các người lại đây thu mua linh dược đồng trưởng quầy chỉ bán bọn họ một kho hàng dược liệu dư lại hai cái kho hàng một cái kho hàng bị hắn phóng trung cao dai linh dược còn có một cái kho hàng mà còn lại là trung cấp thấp linh dược đồng trưởng quầy thấy tiểu dược đồng không đi theo lại đây vô pháp hắn lại lần nữa trở về một chuyến phía trước cửa hàng Đánh thức còn đang ngẩn người trung tiểu dược đồng nhân tiện còn làm hắn đem cửa hàng đại môn đóng sau đến hổ viện tới hỗ trợ đem Diệp Liên Liên sở cần dược liệu lý ra tới. Đồng trường quay cùng tiểu dược đồng tốc độ thực mau, Diệp Liên Liên chỉ ở một bên đợi một chén trà nhỏ công phu nàng sở muốn dược liệu, chỉ cần là kho hàng có, đồng trưởng quay toàn bộ cấp đem ra. Đồng trường quay đem một cái trang có dược liệu túi chữ vật đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, hắn nói, vị khách nhân này ngươi sở cần dược liệu toàn bộ đều ở chỗ này. Tổng cộng vạn 59 59.7.684 khối hạ phẩm linh thạch cho ngươi vạch tới số lẻ. Khách nhân ngươi chỉ cần phó ta vạn 59 59.7.680 khối hạ phẩm linh thạch là được. Diệp Liên Liên, này số lẻ hoa không vạch tới có cái gì khác nhau. Cái này Diệp Liên Liên mới nhìn ra đồng trưởng quầy chết đòi tiền bản chất. Tiếp nhận túi chữ vật, Diệp Liên Liên đem trên người 40 vạn hạ phẩm linh thạch giao cho đồng trưởng quầy. Đồng trưởng quầy thấy chuẩn bị không linh phẩm số lượng không đúng, một trương mặt ra lập tức kéo xuống dưới. Hắn híp lại mắt, ngự khí lạnh lạnh nói, khách nhân, ngươi cấp linh thạch còn kém 19 vạn 7.680 khối đâu. Diệp liên liên lại từ túi chữ vật nội lấy ra 6 cây thiên tâm liên, 4 cây thấm hương liên cập một gốc cây 5 diệp thiên tinh thảo. Đối đồng trưởng quay nói, đồng trưởng quầy ta trên người chỉ có 40 vạn hạ phẩm linh thạch, còn thừa 19 vạn, ta lấy này đó linh dược bổ thượng ngươi xem có thể hay không. Đồng trưởng quay ánh mắt vẫn luôn ở diệp liên liên lấy ra linh dược trên người đảo quanh. Thiên tâm liên. luyện chế trúc cơ đan khi sở cần một mặt chủ yếu thấm hương liên luyện chế chú nhan đan khi sở cần một mặt chủ yếu chỉ cần từ nàng sở cấp ra hai loại liên số lượng đi lên nói cuối cùng sở luyện chế ra đan dược giá trị đều có thể tùy tùy tiện tiện vượt qua sáu vạn mà kêu cây năm diệp thiên tinh thảo cũng là khó được phẩm tướng hảo như thế thêm thêm lên đến cũng vừa lúc đồng trường quay nhận lấy diệp liên liên trong tay linh dược thái độ tới cái đại chuyển biến trong giọng nói mang theo hiền lành nói đương nhiên có thể một chuẩn bị diệp liên liên này đầu nhân trên người có không ít không muốn người biết thứ tốt này đầy thu mua dược liệu có thể nói thượng thực thuận lợi cùng nàng so sánh với diệp hoài kia đầu liền có vẻ suy sụp không ngừng hắn đi trước bùa chú cửa hàng chẳng qua hắn mới đi vào cửa hàng một đám ăn mặc đồng lai các đệ tử phục sức đệ tử từ cửa hàng ra tới diệp hoài cùng bọn họ đoàn người gặp thoáng qua cũng không để bụng chỉ là đương hắn đối với bùa chú cửa hàng trưởng quầy thuyết minh ý đồ đến sau hắn mới phát giác sự tình xa không có hắn tưởng đơn giản như vậy Hắn suy nghĩ muốn mua đồ vật, đều bị phía trước đồng lai cắt kia một hàng tới mua đi rồi. Trước mắt, đùa chú phô trưởng quầy chính là như thế nào cũng lấy không ra Diệp Hoài muốn đồ vật. Đùa chú phô trưởng quầy như thế vừa nói, Diệp Hoài cũng liền toàn tin, này đây ở hắn xoay người rời đi khi không có phát hiện kia trưởng quầy kia chợt lóe mà qua tiểu tâm tư. Ai, đều hai mươi mấy người, như thế nào là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch đâu, ngươi nói ngươi nếu là lại hỏi nhiều thượng hai câu, lại gánh nhắc tới dai. Ta này không phải lập tức đem hóa cho ngươi lấy ra tới không phải. Nhìn Diệp Hoài vội vàng mà đi bóng dáng, trưởng quay thở ngắn than dài thấp tự lẩm bẩm tự nói. Nay cũng mệnh hắn cửa hàng lúc này không có khách nhân tới cửa, càng thêm không có đồng lai các đệ tử, bằng không, hắn lời này đã có thể kéo thù hận. Diệp Hoài lại chạy tới trận pháp phô dạo qua một vòng, lại vừa lúc gặp gỡ phía trước bùa chú phô đoàn người, đồng lai các đệ tử vừa lúc muốn ra tới, hai bên người đúng rồi đánh một cái đối mặt. Cầm đầu tiên kêu bồng lai like các đệ tử thấy vậy còn có cái gì không biết, lập tức hướng về phía Diệp Hoài làm cái khiêu khích ánh mắt, trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá tới, à, tới cùng chúng ta bồng lai like các đoạt đồ vật, đi theo chúng ta mông mặt sau ăn hôi đi thôi. Diệp Hoài lạnh lùng nhìn cầm đầu người nọ liếc mắt một cái, không nói một lời xoay người rời đi. Đối với loại người này, Diệp Hoài giống nhau đều là có thể không vô nghĩa trực tiếp làm, chẳng qua đối phương là bồng lai like các đệ tử, bọn họ hai bên lại không thù không đoán. này đây hắn mới lười đi so đo trở lại cùng diệp liên liên ước định hảo khách sạn cửa hội hợp, rất xa diệp hoài liền thấy được vẻ mặt cười mắt hạnh nheo lại diệp liên liên ở hướng chính mình phất tay thấy vậy diệp hoài trong lòng liền đoán được nàng bên kia tiến triển thuận lực diệp liên liên nhảy nhót đi lên tới gấp không chờ nổi hỏi diệp sư Minh, các ngươi kia tiến triển thế nào diệp hoài lắc đầu hắn đem diệp liên liên giao cho hắn 20 mươi vạn hạ phẩm linh thạch còn trở về nói ta đi chậm một bước Đùa chú vô cùng trận pháp cửa hàng chúng ta muốn mua đồ vật đều bị bồng lai các đệ tử trước một bước mua đi rồi. Diệp Liên Liên thấy Diệp Hoài như thế, nơi nào còn không biết Diệp Hoài đại khái chỉ là hướng về trưởng quầy dò hỏi một chút, nghe được trưởng quầy nói không có sao hắn liền trực tiếp chạy lấy người, cho nên nói à, Diệp Sư Huynh đối với thương nhân gian loan loan đạo đạo một chút đều không thông hiểu a A Phi, này nơi nào chỉ là Diệp Sư Huynh một người không thông hiểu, là toàn bộ kiếm đạo phong các đệ tử phòng trừng cũng không mấy cái thông hiểu. Có thể thông hiểu kia đều là thành tinh. Diệp liên liên cái gì cũng không có nhiều lời, lôi kéo Diệp Hoài một lần nữa đi bùa chú phô cùng trận pháp phô. Đùa chú phô vị kia trưởng quầy thấy phía trước không có mua được bùa chú kiếm tu lại về rồi, cùng hắn cùng nhau tới còn có một cái tuổi không lớn tiểu nha đầu, lập tức hắn liền cảm thấy kỳ quái. Trưởng quầy đang lúc muốn hỏi Diệp Hoài lúc nào ai biết trước hết mở miệng là cái kia tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu một mở miệng trưởng quầy trong lòng nắm chắc, đây là tới cái trong lòng nắm chắc ca. Lập tức trưởng quay cũng không đi chủ ý Diệp Hoài, cùng Diệp Liên Liên ma trong chốc lát một mép, mới đem nhà mình chuân khởi bữa chú bán cho nàng. Giáp bữa chú phô sau Diệp Liên Liên lại bảo chế đúng cách đem trận pháp cửa hàng đồ vật cung cấp mua trở về. Đương nhiên, đối phương có hay không đem sở hữu đồ vật bán cho bọn họ, nàng liền không được biết rồi. Tuy rằng này đây cao hơn nhị thành giai mua đi rồi bọn họ sở cần bữa chú, trật bàn, nhưng nói thật lại, Diệp Liên Liên cũng cũng không có mua nhiều ít. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng đỉnh đầu qua minh lộ linh thạch liền kia mấy chục vạn, mà nàng lại không chuẩn bị lại lấy niên đại cao linh thảo linh dược làm thế chấp. Hơn nữa mặc dù ngươi có thể lấy ra cao tuổi linh thảo linh dược, kia cũng không nói được nhân gia trưởng quầy căn bản liền không nghĩ làm như vậy mua bán đâu. Này đây diệp liên liên kia 20 vạn thật sự không có mua nhiều ít bùa chú chợt bàn. Hai người mua xong đồ vật hậu thiên sắc cũng đã không còn sớm, hai người trở lại khách điếm nghỉ ngơi một đêm. ngày thứ hai thiên sáng người diệp liên liên ở khách điếm mua đại lượng nhưng ở trên đường phương tiện ăn hàng khô linh thực sau hai người liền vội vàng ra phong tuyết thành ra phong tuyết thành sau diệp liên liên cũng không có vội vã đem cực quang lấy ra tới mà là lại được rồi một đoạn đường thẳng đến nhìn không tới phong tuyết thành sau tìm một cái không người sườn núi thấp mặt đem cực quang đem ra hai người bước lên cực quang sau từ diệp hoài điều khiển cực quang một đường hướng tông môn đổi đến nỗi diệp liên liên nàng tắc đi vào cực quang thượng duy nhất một gian phòng nghỉ chuẩn bị khai lò luyện đan Diệp Hoài đang dùng cực quang nhanh nhất tốc độ trở về đuổi, rốt cuộc ở thứ 46 ngày khi về tới Tông Môn. Hai người trở lại Tông Môn sau liền chính mình trụ địa phương đều không có trở về một chuyến, mà là mã không ngừng một tiến đến kiếm đạo phong. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là thư Duệ Trần quân người không ở Tông Môn, mà là mang theo người chạy đến nhân tu ở Thú Triều Bùng Nổ khi lâm thời thiết hạ trước nhất tuyến. Diệp Liên Liên vô pháp, đành phải lấy ra truyền âm phủ, đem chính mình nhận thức người đều truyền âm cái biến. cuối cùng truyền âm trở về cũng chỉ có nguyễn minh nguyệt tống khuê cập cố minh giác ba người cùng ba người nói tốt ở lưu nguyệt phong dưới chân hội hợp sau diệp liên liên cùng diệp hoài vội vàng ngự kiếm chạy đến lưu nguyệt phong hai người đuổi tới lưu Nguyệt phong dưới chân khi nguyễn minh nguyệt tống khuê cố minh giác ba người đã ở nơi đó chờ ba người nhìn ngự kiếm bay qua tới hai người đều nhìn ra hai người trên người phong trần mệt mỏi sách diệp liên Liên ngươi đây là từ cái nào góc xó sỉnh chạy ra như thế nào đem chính mình biến thành như vậy diệp liên liên mới hạ thanh ba kiếm tống khuê đi lên trước vây quanh nàng đảo quanh nói diệp liên liên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chỉ này liếc mắt một cái nàng lập tức liền phát hiện tống khuê bất đồng tới không khỏi nàng kinh ngạc nói nhà tống khuê hơn nửa năm không thấy ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy ta đều mau nhận không ra ngươi đã đến đến rồi diệp liên liên lời này nói không tồi hơn nửa năm không thấy tống khuê cả người lại gầy thật lớn một vòng cả người trừ bỏ thoạt nhìn muốn so bình thường nam tu thoạt nhìn thoáng mượt ma điểm nào còn có một tên béo bóng dáng ở tống khuê khoe khoang làm cho diệp liên liên mặt cho nàng chuyển một vòng tròn làm nàng xem cái rõ ràng thế nào tiểu ra gầy xuống dưới cũng là cái ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng công tử đi thôi đi diệp liên liên nhướng mắt ra nhắc nhở nói nhà ta đại sư huynh cùng diệp sư huynh còn ở đâu đẩy ra còn tưởng cãi lại tống khuê diệp liên liên đi rồi vài bước sau đó hướng nguyễn minh nguyệt đầu vai một dựa trong giọng nói mang theo mỏi mệnh nói minh nguyệt trước mắt kiếm đạo phong là tình huống như thế nào vì cái gì liền thủ tọa cũng đi trước nhất tuyến cảm nhận được từ trước đến nay trên đầu vai trọng lượng nguyễn minh nguyệt phóng mềm thân thể ngắn gọn đem sự tình nói cho diệp liên liên cùng diệp hoài hai người nghe thú triều bùng nổ đột nhiên đánh các đại tông môn trở tay không kịp một trận khẩn cấp thương thảo sau vì với yêu thú rừng rậm giao giới trận gió lĩnh đến ngàn mặt nhai một chỗ từ gần nhai các, phật tông cùng với chúng ta côn nguyên tông mang theo một ít tiểu tu chân môn phái người đóng giữ chúng ta kiếm đạo phong nhóm người thứ nhất sớm tại một tháng rưỡi trước xuất phát nhóm thứ hai người cũng ở nửa tháng trước đi rồi lại quá ba năm ngày nhóm thứ ba người tiến đến tri viện ta cùng tống khuê cập cố sư huynh đều ở nhóm thứ ba nhân viên danh sách nội hiện tại ngươi cùng diệp sư huynh cũng đã trở lại hơn phân nửa các ngươi hai người cũng sẽ bị gia nhập nhóm thứ ba nhân viên danh sách nội nhiều nhất còn có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian như vậy thực hảo a ta liền có thể hảo hảo ngủ một giấc diệp liên liên lẩm bẩm tự mình an ủi nói nguyễn minh nguyệt như mày ở nàng xem ra diệp liên liên hiện tại bộ dáng nhưng không tốt lắm Nàng quay đầu đem ánh mắt đầu hướng Diệp Hoài, Diệp Sư Minh, liên liên nàng đây là làm sao vậy? Diệp Hoài thoạt nhìn muốn so Diệp liên liên tốt hơn không ít, chỉ là kia trên mặt mỏi mệt lại cũng là khó có thể che đậy. Diệp Hoài đơn giản đối ba người giảng thuật nói, ta bồi Diệp Sư Mội đi một chuyến viêm vực, ra tới sau đi vòng đi phong tuyết thành, đi ngang qua tuyết vực đi thế tục, chúng ta thu tông môn chiêu tập lệnh người đương thời còn ở thế tục, một đường chạy về phong tuyết thành khi Diệp Sư Mội nói muốn thu mua một đám dược liệu, chúng ta thu mua hào sau lúc sau dọc theo đường đi diệp sư mội liền đang không ngừng luyện đan thẳng đến vừa rồi chúng ta trở lại tông môn mới dừng lại vẫn luôn ở luyện đan tống khuê vẻ mặt không tin hắn hỏi diệp sư minh các ngươi là như thế nào trở về diệp hoài nói diệp sư muội ở đấu giá hội thượng sở chụp được tàu bay cực quang tống khuê xem diệp liên liên ánh mắt đều không giống nhau mới bao lâu không thấy nàng liền từ địa chủ bà chuyển biến thành thần tài diệp hoài thấy tống khuê kia không có hảo ý ánh mắt không khỏi nhiều lời một câu nói Diệp Sư Mội thân ra toàn bộ lấy tới thu mua đồ vật. Thống quê, mẹ nó chính là một cái bại gia tử a." Diệp Hoài đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, "Nguyễn sư muội, Diệp sư Mội làm phiền ngươi đem nàng đưa về nơi." "Diệp sư huynh ngươi thả trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Diệp sư Mội liền giao cho ta đi." Nguyễn Minh Nguyệt đỡ đã rửa vào chính mình bả vai nhỏ rộng đánh lên khò khẽ tới Diệp Liên Liên, nhẹ giọng đối Diệp Hoài nói, "Chỉ là Nguyễn Minh Nguyệt mới nhìn theo Diệp Hoài rời đi, bóng dáng nàng bả vai bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng. Đỡ Diệp Liên liên tay không còn, người đã không ở nàng bên người. Nàng ánh mắt ở quanh thân đảo qua, liền thấy Diệp Liên liên đã bị Cố Minh Giác ôm qua đi. Cố Minh Giác nửa là ôm nửa là kháng đem người đặt tại đầu vai của chính mình, hướng Nguyễn Minh Nguyệt đầu lại đây ánh mắt nhẹ nhàng một phiết, nói, nhà ta tiểu sư muội chỗ ở đã không ở kiếm tu phong, nàng người ta liền mang đi, sư đệ sư muội, chúng ta ba ngày sau thấy. Nhìn một lời bất hòa liền động thủ Cố Minh Giác hướng Lưu Nguyệt Phong Thượng đi thân ảnh. Nguyễn Minh Nguyệt rũ tại thân thể hai sừng ngón tay giật giật. Đột nhiên cảm giác tay dưỡng tưởng đánh người làm sao đây. Người đều đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Tống Khuê đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, mà hắn bản nhân tắc đã đứng ở hắn thanh trước trên thân kiếm. Nguyễn Minh Nguyệt hướng Tống Khuê lắc lắc đầu nói, ngươi một người đi về trước đi, ta còn có chút việc. Tống Khuê động làm một đốn, nghi hoặc hỏi, ngươi còn có chuyện gì. Nguyễn Minh Nguyệt nói, ta muốn đi phường thị một chuyến, cũng là diệp sư mội nhắc nhở ta. Ngăn cản thú chiều khi ở tông môn tiếp viện không đủ khi, chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình chuẩn bị đồ vật. Tống khuê cùng nhau cũng là như vậy một chuyện, lập tức dôi tay hướng về phía đã đi xa Nguyễn Minh Nguyệt Hồ. Ai ai ai, Minh Nguyệt, ngươi không cần đi nhanh như vậy à, ta và ngươi cùng đi. 161, xuất phát. Cố Minh Giác ôm Diệp Liên Liên từ Lưu Nguyệt Phong Phong trên chân trực tiếp đi ngang qua đi khúc hoa Phong Phong trên chân, con đường này nguyên bản cũng không có bị người cố ý xử lý ra tới. hai phòng phong trên chân sẽ xuất hiện như vậy một san bằng tiểu đạo vẫn là bởi vì diệp liên liên đem chính mình sau này địa chỉ tuyển ở khúc hoa phong phong chân phía tây điểm tiểu sơn cốc trung tiến vào tiểu sơn cốc giao lộ thượng tảng lớn lùn cây cũng bị trung tịnh phái người cấp xử lý sạch sẽ cố minh giác kháng diệp liên liên đi vào đi một chút trở ngại đều không có. Toàn bộ Tiểu Sơn Cốc nội lúc trước nhân bên trong cỏ dại mọc thành cụm bị trung tỉnh thấy chỉ là làm người tha Tiểu Sơn Cốc bên cạnh xử lý ra khoan 5 mét tả hữu đất trống sau trực tiếp một phen hỏa ném xuống đi thiêu cái sạch sẽ. Cứ như vậy cũng tỉnh nhân lực, Tiểu Sơn Cốc nội cỏ dại bị đốt sạch sau hắn mới làm người ở Tiểu Sơn Cốc trung tâm chỗ cấp diệp liên liên kiến một cái 400 mét vuông mang sân nhà ở. Trước mắt toàn bộ tiểu sơn cốc nội trừ bỏ tiểu viện cùng với sau lại từ kiếm tu phong diệp liên liên trụ trong tiểu viện rời qua tới những cái đó linh thực linh dược ngoại này nơi khác phương còn tàn lưu màu đen phân cho tẫn, bất quá ở này đó phân cho tẫn phía dưới đã một lần nữa mọc ra hơi mỏng một tầng tiểu thảo. Cố Minh Giác đẩy ra sân môn, đi vào nhà chính, liền đem ngủ chết quá khứ diệp liên liên ném ở cái gì đều không có ván chưa sơn trên giường gỗ. Đem người buông sau, Cố Minh Giác xoay người liền đi, chỉ là ở hắn đi ra tiểu sơn cốc trước. Hắn từ chính mình túi chữ vật lấy ra một phen trận kỳ tới. Diệp Liên liên lựa chọn Tiểu Sơn Cốc nói Tiểu Lại cũng không thể dùng một cái trận bàn đem này phòng ngự ở trong đó. Này đây Cố Minh Giác trực tiếp dùng cửa quay bố trí đại trận sử dụng trận kỳ đem ra ở Tiểu Sơn Cốc nội thiết hạ một cái tam giai phòng ngự trận pháp. Chính như Diệp Liên liên phía trước đối ba người theo như lời, nàng một giấc này trực tiếp ngủ ba ngày ba đêm, nàng tỉnh lại khi thiên còn tờ mở sáng, nhìn trong nhà trừ bỏ một trường giường ván gỗ bên ngoài cái gì đều không có phòng có như vậy một sát nàng đều có chút không biết hôm nay hôm nào hảo giác thằng đến nàng vẻ mặt mộng bức đẩy cửa ra đi ra sân tinh tế đánh giá quá trung quanh sau nàng mới hậu chi hậu giác nhìn ra chính mình hiện chỗ địa phương đúng là lúc trước chính mình bị trúc nhạc chân quân thu đồ đệ sau ở lưu nguyệt phong phụ cận chọn lựa chỗ ở xem qua tiểu sơn cốc nội bị người bạo lực rửa sạch qua đi cảnh tượng cùng với kia thưa thất linh thực linh dược diệp liên liên có nghĩ thầm muốn quy hoạch xử lý nhưng nàng thiệt tình không có gì thời gian đợi chút nàng lại muốn theo nhóm thứ ba đệ tử đi doanh địa Trở về ngày không chừng, nàng liền càng thêm không nghĩ lãng phí sức lực. Một lần nữa trở lại tiểu viện nội, Diệp Liên Liên liền ở nhà chính bên trong lộng điểm nước ấm trước cho chính mình phao tắm rửa, thay một thân sạch sẽ quần áo sau Diệp Liên Liên liền tính toán ra Tiểu Sơn Cốc đuổi ở tông môn tàu bay cất cánh trước đi trước nhiệm vụ đường đem nàng cùng Diệp Hoài lúc trước đi viêm vực trước tiếp được kia ba cái nhiệm vụ cấp giao. Sắp đến Tiểu Sơn Cốc giao lộ trước, nàng mới phát hiện chính mình Tiểu Sơn Cốc bị nhân thiết phòng ngự trận. diệp liên liên hoa một ít thời gian đem tiểu sơn cốc nội trận kỳ là lướt rút khởi đương cuối cùng một mặt trận kỳ bị diệp liên liên rút ra lấy ở trên tay khi lúc này lại tính thượng nàng một cái tay khác thượng lấy kia một trận kia trận kỳ không nhiều không ít vừa lúc một mặt diệp liên liên đi thương hoa phong nhiệm vụ đường đem chính mình cùng diệp hoài nhiệm vụ cùng nhau giao nhân tiện nàng đem lúc trước ở hỏa nham bỏ cạp xào cướp đoạt đến đại lượng hỏa nóng chảy tinh trung 2 phần ba bán cho tông môn thừa với 1 phần ba hỏa nóng chạy tinh nàng tính toán cùng diệp hoài một nửa phân Lòng mang tam vạn 6.200 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Liên Liên trực giác đến chính mình làm gián túi chữ vật rốt cuộc đầy đặn không ít. Chỉ là đương nàng đổi tới ngoại môn đại giáo trường thượng nhìn đến Diệp Hoài sau nàng kia đầy đặn không ít túi chữ vật lại gầy đi xuống. Diệp Liên Liên đem tam vạn 6.200 khối hạ phẩm linh thạch cùng Diệp Hoài một nửa phân, tính cả lúc trước nàng cố ý ở bạch kiêm ra trước mặt giả nghèo quỷ khi cùng Diệp Hoài mượn 200 khối hạ phẩm linh thạch cùng nhau. Làm xong những việc này diệp liên liên cũng rốt cuộc có tâm tư quan sát khởi người chung quanh tới nhóm thứ ba chạy đến tông môn phụ trách doanh địa đệ tử bên trong không chỉ có kiếm đạo phong đệ tử còn ở đan phù khí trận bốn phong cập ngự thu phong tố minh phong đệ tử toàn bộ nhân số thêm lên đại khái cũng có 8.000 nhiều người mà ở đại giáo trường thượng dừng lại sau giá đại hình tàu bay chỉ là diệp liên liên không biết vì cái gì bọn họ người đều đã ở đại giáo trường như thế nào phụ trách mang đội nguyên anh chân quân không có hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ thượng tàu bay khởi hành Diệp liên liên khó hiểu đem ánh mắt rừng ở đại giáo trường trên đài cao chín tuyệt chân quân, lần này mang đội người chính là kiếm đạo phong chín tuyệt, tấn trăm xuyên lấy khí phong tam trưởng lao hoài cảnh một ba người. Chỉ là bọn hắn ba người đứng ở trên đài cao vẻ mặt nghiêm túc nhưng đều không mở miệng, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chờ cái gì? Diệp liên liên đầu góc có chút chuyển bất quá tới. Đột nhiên đám người bên trong không biết là ai trước hô một tiếng, tiếp theo nháy mắt đại giáo trưởng nội mọi người ngẩng đầu lên. Tầm mắt lạc hướng phía đông bắc hướng không trung. Diệp Liên liên tò mò ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy sáu giá tiêu có côn nguyên tông đánh dấu tàu bay chính hướng về bọn họ những người này, nơi đại tá hình chữ nhật hướng bay tới. Bốn nghìn nhiều người đại giáo trường lúc này giống như một cái chợ bán thức ăn, tiếng người ồn ào, ồn ào ai nói đều nghe không rõ ràng lắm. Trên đài cao nguyên bản đứng ở ba vị nguyên chân quân phía sau hơn 40 danh kim đan chân nhân bên trong chạm ra mấy, tràn ra huy áp, dần dần đại giáo trường thượng đệ tử rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Mọi người chẳng biên. Một người kim đan chân nhân nói. Đại giáo trưởng thượng các đệ tử đều nghe lời nhanh chóng hành động lên, chỉ chốc lát sau liền ở đại giáo trưởng thượng bay lên không một mảnh địa phương. Bầu trời sáu giá tàu bay là lướt chậm rãi đáp xuống ở này phiến trên đất trống. Tàu bay môn mở ra, không bao lâu một đám trên người mang theo trọng thương đệ tử từ tàu bay thượng đi xuống, lúc này Diệp Liên Liên mới biết được trên đài cao ba vị Nguyên Anh Trân Quân đang đợi cái gì. Đại sáu giá tàu bay thượng bị thương đệ tử đều hạ tàu bay lúc sau. tàu bay thượng nguyên anh chân quân kim đan chân nhân mới cuối cùng xuống dưới diệp liên liên rối giải cổ hướng kia cuối cùng hạ tàu bay ba vị nguyên anh chân quân nhìn nhìn lại phát hiện kia ba người chi chỉ nàng chỉ nhận được một người đó là liễu nguyệt doanh phụ thân liêu tương như chín tuyệt tính cả tấn trăm xuyên hoài cảnh hỏa ba người đi xuống đài cao cùng liêu chân quân ba người hội hợp liêu tương như vừa lên tới liền hướng về phía chín tuyệt ba người nghiêm túc nói chúng ta lần này trở về sở mang về bị thương nặng đệ tử gần có năm hơn người doanh điệu kia đầu chúng ta côn nguyên tông đại khái còn có một vạn người tả hữu này trong đó còn bao gồm hơn 2.000 danh đan phong hậu cần đệ tử cùng với gần 2.000 bị thương nhẹ đệ tử các ngươi qua đi lúc sau sợ là sẽ thực gian nan chính mình cẩn thận Liêu tương như hiểu rõ vài câu liền đem doanh điệu nội chính mình tông môn tình huống nói cái đại khái làm còn không có xuất phát trí tuyệt tấn trăm xuyên hoài cảnh hỏa ba người trong lòng đều có chút số Liêu tương như đoàn người mang theo bị thương nặng đệ tử đi rồi chín tuyệt đoàn người rốt cuộc hạ lệnh các đệ tử thượng tàu bay 8.000 nhiều người thượng sau giá tàu bay, Diệp Liên liên bên này cùng Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Cố Minh Giác 4 người cùng nhau thượng chín tuyệt nơi tàu bay thượng. Loại này cố ý tái rất nhiều người tàu bay không có chỗ ngồi, tàu bay trừ bỏ như vậy vài giờ phòng nghỉ ngoại, liền chia làm chủ điều khiển cùng thuyền thương. Gần như 1.004 gã đệ tử ở thuyền thương nội không có nhiều ít hoạt động không gian, mọi người vừa lên tàu bay sau liền tìm cái địa phương hoặc ngồi hoặc đứng nghỉ ngơi lên. Ban đầu lúc ấy còn có thể nghe được lắc đắc lưa thương nói chuyện thành. Nhưng theo thời gian trôi qua toàn bộ thuyền thương dần dần an tĩnh xuống dưới. Diệp liên liên năm người vừa lên tàu bay liền tìm cái không quá bị người chú ý góc đồng thời ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Vì không bị người quay rầy Nguyễn Minh Nguyệt cố ý lấy ra một cái cách ly trận đem năm người toàn bộ gắn vào trận pháp nội. Trong nháy mắt bọn họ cái này tiểu đoàn thể trừ bỏ bọn họ nói chuyện thanh liền lại vô người khác thanh âm. Diệp liên liên ở ngay lúc này cũng có nhàn dối hướng bọn họ ba người hỏi tình huống tới, nàng nói, Minh Nguyệt. ngươi cùng tống khuê khi nào hồi tông môn nguyễn minh nguyệt đoán ra diệp liên liên muốn hỏi cái gì này đây nàng trực tiếp lập tức cho nàng nói chúng ta trở về thời gian chỉ so các ngươi sớm năm ngày lý sư tỷ liêu sư tỷ cùng mặt khác các sư huynh đều là ở nhóm thứ hai đội ngũ bên trong đi cùng nhau cô ý bị mang đi còn có trước mấy tháng mới tuyển nhận tiến vào 1.106 cái luyện khí đệ tử bọn họ này nhóm người là chuyên môn bị đưa tới doanh địa đảm đương nơi đó kiếm tu nhóm hậu cần luyện đan sư diệp liên liên vừa nghe tức khác tắp lưỡi Không khỏi hỏi, doanh địa bên kia đan phong đệ tử thấy còn không ghi hận thượng. Tống khuê vẻ mặt không sao cả nói, ghi hận thượng thì thế nào, những cái đó tiểu sư đệ tiểu sư muội là thư duệ chân quân cố ý làm mang lên, mà bọn họ lại là ở nhóm thứ hai đội ngũ, này không nhiều rõ ràng sao. Chúng ta kiếm đạo phong nhóm đầu tiên đi người ở thú triều bên trong bị thương mà đan phong những cái đó người không thể kịp thời đem chữa thương đan dược tiếp viện đi lên. Nếu bọn họ hậu cần lo liệu không hết quá nhiều việc, còn không thể làm chính chúng ta mang hậu cần lại đây cứu cấp. A, Tống Khuê nói lời lẽ chính đáng. Diệp Liên liên thế nhưng cũng tìm không ra một chút lý do qua lại bắt hắn. Tiểu sư muội, nghe nói ngươi ở hồi Tông môn trên đường thu mua không ít linh dược, hoa nhiều ít linh thạch. Cố Minh Giác tùy ý hỏi. Cao hơn dược liệu nguyên mua nhị thành tài mua một đám, chết quý chết quý, tương đương một chút đại khái hoa ta gần 80 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Liên liên vẻ mặt thịt đau nói. Tề ở đây trừ Diệp Liên liên mặt khác bốn người đều chấn kinh rồi. Diệp Hoài cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Diệp Liên Liên ở lấy ra 60 vạn hạ phẩm linh thạch thu mua linh dược dưới tình huống còn thêm vào 20 vạn hạ phẩm linh thạch, lấy cái này số, nàng đều có thể lại mua một trận cực quang. Cố minh rắc lông mày run run, hắn phảng phất là lần đầu tiên biết Diệp Liên Liên sẽ là như vậy giàu có, chỉ là nàng đem sở hữu linh thạch đều hoa đi thu mua linh dược. Sau một lúc lâu hắn mới nói một câu, ở nộp lên khi nhớ rõ cùng thủ tọa muốn mua linh dược tiền, đừng ngây ngốc tặng không. Diệp Liên Liên biểu môi nói. ta mới sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Côn nguyên tông doanh địa ở vào trận gió linh vùng, từ tông môn ra tới chẳng sợ tàu bay toàn lực phi hành cũng cần hơn 20 ngày thời gian. Sáu giá tàu bay chở 8.000 nhiều danh đệ tử ngày đêm kiêm trình lên đường, tàu bay nội các đệ tử cũng cùng nhàng rối, theo doanh địa càng ngày càng gần, tất cả mọi người ra tăng thời gian làm bọn họ cuối cùng chuẩn bị, bởi vì đãi bọn họ tới địa điểm lúc sau, tất cả mọi người không thể bảo đảm các yêu thú có thể hay không chờ bọn họ đi thích hướng hoàn cảnh. Rốt cuộc tàu bay ở 26 ngày buổi sáng đến trận gió lĩnh bên ngoài, tàu bay rơi xuống đất sau, các đệ tử lục tục từ tàu bay trên giới tới. 162, thế cục. Diệp liên liên năm người tùy dòng người hạ tàu bay sau lập tức liền cảm nhận được doanh địa chung ngưng trọng không khí, tùy theo mà đến chính là không khí giữa nhàn nhạt mùi máu tươi. Bọn họ này 8.000 nhiều người vừa tới doanh địa đối với nơi này hết thảy đều còn xa lạ, này đây ở bọn họ lập tức tàu bay sau liền có một ít người đi lên giúp đỡ an bài bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Diệp liên liên một hàng năm người nguyên bản cũng là muốn đi theo người đi, bất quá vừa lúc bị cố ý lại đây tìm người Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt doanh thấy được, vì thế bọn họ năm người liền đi theo hai người bọn nàng đi rồi. Năm người biên đi theo Lý Thiến Liễu Nguyệt doanh hai người đi, biên nghe Lý Thiến nói doanh địa tình huống. Doanh địa nội đồ vật hai mặt đều dùng cục đá lâm thời dựng khởi nhưng cung tu sĩ mọi người nghỉ ngơi thạch Úc Lý Thiến dừng một chút, ý có điều chỉ nói, bất quá, chúng ta kiếm đạo phong lại đây người đều ở tại mặt đông. diệp liên liên lập tức minh bạch lý thiến trong lời nói ý tứ kia chẳng phải là ở chỉ đàn phong đệ tử ở tại phía tây sao lý sư tỷ ngươi có thể cùng chúng ta nói nói hiện tại thú triều tình huống sao thống khuê thấu đi lên dựa gần lý thiến bên trái thân đi hỏi thú triều bùng nổ kỳ thật ở hai tháng trước bắt đầu rồi chẳng qua lúc ấy từ yêu thú rừng rậm ra tới các yêu thú trước hết công kích chính là yêu thú rừng rậm phụ cận thôn xóm tiểu thành bởi vì chúng nó thỉnh lình xảy ra quy mô tiến công dẫn tới những cái đó thôn xóm tiểu thành toàn quân bị diện Không người còn sống, cũng đúng là như thế, thú triều bùng nổ tin tức không có kịp thời truyền ra tới, chờ đến các tông môn phát hiện khi, tới gần yêu thú rừng rậm bên ngoài phụ cận nhân loại sinh, hoặc địa phương đều bị chiếm lĩnh. Lý Thiến nói những lời này khi trong giọng nói mang theo tức giận, nhiên, hiện tại nàng trừ bỏ sinh khí lại cái gì cũng làm không được, này lệnh nàng có loại thật sâu cảm giác vô lực. Nàng tiếp tục nói, lúc này đây thú triều bùng nổ là có tổ chức tính. chúng ta hiện tại vị trí trận gió lĩnh đến ngàn mặt nhai vùng bởi vì nhai các liền ở ngàn mặt nhai thượng duyên cớ tổ chức trận này thú triều bùng nổ nhân vi không cho nhân tu phát hiện thú triều bùng nổ nơi này là cuối cùng bị tiến công lý thiến đột nhiên dừng lại bước chân xoay người đối mặt năm người trầm trọng nói nhiên ngay cả như vậy chúng ta côn nguyên tông đệ nhất hai đợt lại đây một vạn nhiều danh đệ tử tử thương quá nửa trong đó thương vong nặng nhất vẫn là chúng ta kiếm đạo phong đệ tử bị lý thiến như vậy vừa nói nguyên bản mới đương đến doanh địa đối trong doanh địa sự vật còn cảm thấy mới mẻ tò mò năm người tức khắc cũng không có nhẹ nhàng cảm tình phản nói cảm thấy chính mình một lòng như là bị thượng một khối tảng đa lớn lo sợ lý sư tỷ chúng ta đi nhanh đi tống sư đệ bọn họ cũng mới đến chúng ta nhanh lên dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi địa phương làm cho bọn họ trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi đợi cho ngày mai liền không như vậy nhẹ nhàng một bên liếu nguyệt doanh nói nguyễn minh nguyệt bắt lấy liêu nguyệt doanh trong lời nói trọng điểm liếu sư tỷ Người thuyết minh ngày sẽ không thoải mái là như thế nào ý tứ. Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt Doanh nhìn nhau, theo sau tiếp tục đi đường, lúc này là Liễu Nguyệt Doanh tiếp nói, nàng nói, mặt chữ ý tứ, thú triều bắt đầu sau, doanh địa luôn là thường thường gặp vài lần các yêu thú đánh sâu vào, có khi khả năng sẽ là top năm top 3 mấy chỉ, có khi còn lại là một đoàn yêu thú, tóm lại chính là không cho chúng ta nhân tu nghỉ ngơi, cứ thế mãi, nếu thượng tầng người không làm ra đối chúng ta nhân tu có lợi quyết sách lời nói, bên này giảm bên kia tăng là khẳng. Định! Nói đến đây, Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt Doanh đã mang theo năm người đi tới doanh địa mặt đông nghỉ ngơi khu. Vọng mắt thấy đi, một đám thạch Úc đan sen có hứng thú kiến ở nơi đó. Này đó thạch Úc diện tích đều không lớn, đều là cái loại này đẩy môn đi vào cũng chỉ có thể dung một người ở bên trong nghỉ ngơi, lại nhiều một người đi vào liền sẽ có vẻ chen chúc lớn nhỏ. Đều đã giữa trưa, chúng ta đi trước bên kia cùng đại gia cùng nhau ăn cơm chưa đi. lý thiến giơ tay một lóng tay thạch ốc mặt bắc cố ý bị không ra tới một cái không tính đặc biệt đại đất trống nơi đó lúc này đang có mấy chục cái đống lửa bị dâng lên mười mấy hai mươi cá nhân một cái đống lửa vây ở một chỗ trong đó năm người chính vây quanh đống lửa ở nướng cái gì nghe trong không khí thổi qua tới mùi thịt diệp liên liên không khỏi tạp đi một chút miệng kinh ngạc nói thức ăn tốt như vậy lý thiến tức giận hướng nàng mắt trợn trắng nói sao có thể chứ những cái đó ở đống lửa thượng nướng đều là bị chúng ta giết chết yêu thú thịt Diệp liên liên một người, ngay sau đó trong đầu lại tưởng chính là, ngọt ảo, có người cùng nàng không gian đoạt đồ ăn. Nhưng kế tiếp nàng lại nghĩ đến chính là, bọn họ quả nhiên đều là đồng đạo người trong A, loại này có thể ăn liền tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh thần trừ bỏ bọn họ kiếm đạo phong đệ tử cũng không ai, cười khóc. Nơi này trừ bỏ chúng ta kiếm đạo phong đệ tử còn có một bộ phận là ngự thú phong cập khí phong đệ tử. Liễu Nguyệt Doanh Bổ sung nói, Diệp liên liên gật đầu, dù sao ở nàng xem ra, hội tụ ở bên nhau. mọi người đều là đồ tham ăn không thể hoài nghi tháp Bạt tăng đang ở cùng bốn cái sư huynh đệ cùng nhau hợp lực nướng hai chỉ tam giai cự giác như chỉ là thượng cái giá hai chỉ cự giác đầu trâu đỉnh kia chỉ thật lớn sừng trâu đã bị cắt xuống dưới bụng nội tạng cũng đã bị đào rỗng, thân thể mặt ngoài đoàn mao ở ngọn lửa bên trong bị thiêu thành cho tàn. tháp Bạt tăng cùng một người đứng ở cái giá hai đoàn hai người phối hợp chuyển động bị xuyến ở một cây thô gậy gỗ thượng cự giác như ở hắn bên cạnh còn có một đôi người cũng ở làm cùng bọn họ đồng dạng động tác dư lại một cái tắc không ngừng ở hai chỉ cự giác như trên người thượng du dài hương liệu hủy diệt trên trán bị ngọn lửa nhiệt độ nướng ra tới mồ hôi tháp bạc tăng đang chuẩn bị tiếp tục tiếp theo luân cấp cự giác như quay cuồng khi hướng chung quanh xem tầm mắt vừa lúc rơi xuống hướng nơi này đi tới lý thiến bảy người ngay sau đó hắn tầm mắt lướt qua đi ở phía trước lý thiến liêu nguyệt doanh hai người cuối cùng dừng ở diệp liên liên trên người không khỏi khoe miệng liệt khai đại đại tươi cười tháp bạc tăng không trải qua tự hỏi giơ tay liền hướng diệp liên liên với tay diệp sư tỷ ngươi đã đến, đến rồi tới chúng ta nơi này ngồi tới chúng ta đang ở nướng cự giăng yêu trong nháy mắt thác bạn tăng vị trí ở đống lửa bên chờ ăn cơm một đám người lặng im một lát ngay sau đó từng đôi đôi mắt bắn thẳng đến hắn sở vây tay phương hướng diệp liên liên đi đường nện bước một đốn nhìn con ở hướng chính mình ngây nô cười thiếu niên nàng trong đầu nghĩ nghĩ rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai chỉ là làm nàng có chút ngạc nhiên chính là tiểu sư đệ biến hóa thật lớn a nàng chính là còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy thác bạn tăng khi Nhân gia còn là cái phi thường thẹn thùng còn dễ dàng thẹn thùng tiểu tử A. Diệp liên liên cùng mọi người nhìn nhau một chút, đỉnh tiểu đồng bọn cùng với chung quanh người tựa ái mội tựa tò mò ánh mắt nàng bước đi tới rồi thác bạt tăng nơi đoàn thể. Nhìn Diệp liên liên bóng dáng, Diệp hoài cố minh dắt hai người trước một bước đi theo sau đó, xem hai người bọn họ bộ dáng tựa hồ đi đâu cái đoàn thể đi cọ cơm đều không sao cả bộ dáng. Ba người như vậy vừa đi, những người khác cũng liền theo qua đi. Thác bạt tăng bên này mọi người mắt thấy lại tới nữa bảy người mọi người đều xê dịch ngông nhường ra một cái tiểu không gian cung bọn họ bảy người ngồi xuống diệp liên liên cũng không chê dơ đi theo mọi người giống nhau một ngông ngồi dưới đất nàng cười hì hì hướng thác bạn tang chào hỏi nói ai nha thác bạn sư đệ đã lâu không thấy nhà chúng ta mới vừa hạ tàu bay bụng vừa lúc đói bụng vừa vặn tới cỏ cơm ăn đâu diệp liên liên rối trưởng cổ chốc mũi giật giật không khỏi tán thường nói thật hương trong chốc lát ta có thể ăn xong một toàn bộ ngưu chân diệp liên liên ngươi liền thổi đi Tống khuê ngồi xuống sau một cái không nhịn xuống hồi dỗi qua đi. Người có thể ăn xong một toàn bộ ngưu chân nói, ta đều có thể ăn xong một con trâu. Nguyễn Minh Nguyệt có chút đau đầu này hai tiểu đồng bọn, không biết vì sao, chỉ cần này hai người đứng chung một chỗ liền không có một khắc là ngừng nghỉ. Nguyễn Minh Nguyệt ở tống khuê bên cạnh ngồi xuống, ở nàng bên kia theo thứ tự ngồi xuống chính là Liễu Nguyệt Doanh, Lý Thiến, Diệp Hoài, Cố Minh Giác, năm người trực tiếp đưa bọn họ hai người một cái chắn một cái đầu, cứ như vậy nói. này hai người liền sẽ không đặc biệt làm ầm ĩ đi Thác bạn tang đối diệp liên liên ở ngoài sáu người đều không quen thuộc này đây hắn chỉ hướng bọn họ nhẹ nhàng mà đánh một tiếng tiếp đón sau quay đầu lại vui sướng đối diệp liên liên nói diệp sư tỷ ngươi chờ một lát cự giác như thực mau là có thể nướng hảo cùng vây một vòng người khác biệt đãi nộ không cần quá rõ ràng được không trong nháy mắt diệp liên liên nàng cảm thấy chính mình chiêu thù hận chờ đợi quá trình là thực nhàm chán này đây trừ bỏ lý thiến cùng liễu nguyệt doanh ngoại Bọn họ hôm nay mới đến doanh địa năm người đều bắt đầu cùng chung quanh này đó trong doanh địa lao nhân giao lưu thượng. Nơi này chủ yếu đều là bọn họ năm người hỏi, chung quanh các lão nhân câu được câu không trả lời. Diệp Liên Liên đem chính mình phía trước ở phong tuyết thành mua còn không có ăn xong linh thực đem ra, cho đi ra ngoài, làm mọi người đang chờ đợi cự giác như nướng tốt đồng thời còn có thể lấy này đó tới lót lót bụng. Có ăn, cái này làm cho nguyên bản đối với bọn họ còn có chút ngăn cách đoàn thể rốt cuộc có không nhỏ thái độ thượng thay đổi. Diệp liên liên ăn trong tay đậu phộng đậu, biên cùng thác bạc tăng nói chuyện hiếm, nàng hỏi, thác bạc sư đệ, các ngươi mỗi ngày đều phải làm linh thực sao? Thác bạc tăng trong tay làm sống, cũng không xem nàng, nói, đúng vậy, chúng ta này đó phía trước cô ý bị kiếm đạo phong tuyển nhận đi vào 1.106 người ở đi vào doanh địa sau, mỗi ngày nhiệm vụ trừ bỏ luyện chế chữa thương đan dược tới nay chính là cấp mọi người chuẩn bị thức ăn. Lý Thiên có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua túi đầu thịt nướng thác bạc tăng liếc mắt một cái, đột nhiên cắm một miệng nói. Những việc này ban đầu không cần bọn họ này đó các sư đệ sư mội làm, chẳng qua này đó hảo hài tử mềm lòng, nhìn cùng các yêu thú làm xong một trận trở về sư huynh sư mội đáng thương, liền nghĩ phải cho chúng ta giá cơm. Lý thiến lời này vừa ra, không chỉ là thác bạc tang liên quan bên cạnh thịt nướng bốn người đều mặt đỏ lên. Giống loại này làm cho mọi người mặt bị người khen gì đó, bọn họ sống đến bây giờ vẫn là đầu một hồi đâu. Nhìn chung quanh người đầu tới thiện ý ánh mắt, thác bạc tang liền nói chuyện đều nói lắp lên, này. đây là chúng ta hẳn là nên làm các sư huynh sư tỷ mỗi lần bên ngoài cùng yêu thú chém giết sau khi trở về đã đói bụng liền ăn tích cốc đan tinh thần tinh thần thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt chúng ta chúng ta những người này tu vi thấp, trừ bỏ trừ bỏ luyện đan liền gấp cái gì cũng không giúp được hiện tại các sư huynh sư tỷ thích ăn thịt nướng chúng ta chúng ta giúp đỡ tới nướng trong lòng cũng thật cao hứng trước mặt mọi người người đem diệp liên liên cấp linh thực ăn song sau, sau hai cái trên da cự giác như đã nướng hảo cự giác như hình thể đều rất lớn cho dù là trích đi nó đỉnh đầu hai chỉ cự giác xóa nội tạng nướng tốt cự giác như thoạt nhìn cũng có 500 cân tả hữu bọn họ 25 người phân nhị đầu cự giác như hoàn toàn cũng đủ ăn tháp bạc nã một phen trùy thủ ở nướng tốt như trên đùi hoa tiếp theo đại khối thịt đưa đến diệp liên liên trước mặt diệp liên liên có chút dở khóc dở cười tiếp nhận thịt nàng cũng là không nghĩ tới cái này tiểu sư đệ còn nhớ rõ nàng phía trước hào ngôn hắn cũng không sợ những người khác nói hắn không công bằng diệp liên, liên liên liên trong tay thịt nướng đại khái có mười bảy cân bộ dáng đủ nàng ăn no tháp bạt tang cùng hắn bốn cái các bạn nhỏ tay nghề vẫn là rất không tồi diệp liên liên ăn trong tay thịt nướng miệng bóng ấy. chỉ là ăn trong chốc lát nàng liền cảm thấy có chút khát nước tùy tay từ bên hông túi chữ vật lấy ra mặc ngọc hồ lô bên trong thanh hợp rượu trái cây nho nhỏ uống thượng một ngụm tức khắc huyết hầu liền không làm trong không khí đột nhiên nhiều ra tới rượu hương lệnh đang ở ăn thịt nướng mọi người không khỏi sôi nổi dừng lại miệng Hướng ngủi hương phiêu ra phương hướng xem qua đi. Sau đó bọn họ tầm mắt toàn bộ tập trung ở diệp liên liên trên người. Lý Thiến hơi thăm thân nhìn đến diệp liên liên trong tay mặc ngọc hồ lô tức khắc vui vẻ. Nàng trường tay rôi ra, đoạt lấy mặc ngọc hồ lô, miệng đối với hồ lô miệng một cái ngửa đầu. Dầm dầm vài cái tử liền đem bên trong số lượng không nhiều lắm thanh hợp rượu trái cây toàn cấp uống xong bụng. Mọi người vẻ mặt hối hận, bọn họ cũng muốn uống rượu làm sao đây? Nhiên! Loại này người khác có uống rượu chính mình lại không có mất mát tâm tình còn không co tan đi. Mọi người đều bị đỉnh đầu một đạo tiếng kèn kinh phản xạ có điều kiện sôi nổi ngừng tay chung động tác trong lúc nhất thời chỉnh khối trên đất chống trừ bỏ trên giá thịt nướng dầu chân rơi vào hỏa trung phát ra thanh âm ngoại an tĩnh đáng sợ. 163. thảm thiết. Diệp liên liên năm người vừa rồi đối với trước mắt tình huống hoàn toàn sợ không được đầu óc chỉ là bọn hắn rất có ánh mắt đi theo mọi người an tĩnh nghe kia đột nhiên vang lên tiếng kèn tiếng kèn đoàn mà rồn rập hơn nữa. nó ở một tiếng qua đi lại hợp với thổi lên hai tiếng lập tức ngồi ở trên đất chống ăn thịt nướng mọi người toàn bộ đứng lên trong tay không ăn xong thịt cũng bị bọn họ nguyên lành nhét vào trong miệng lại hoặc là ném vào túi chữ vật mọi người lấy thượng pháp khí lấy một cái đống lửa vây ở một chỗ nhân vi đơn vị phi thường có trật tự thả nhanh nhẹn chạy tới doanh địa nhập khẩu liễu nguyệt doanh hướng về phía diệp liên liên năm người nói mau đi theo đội ngũ cùng nhau hành động liêu sư tỷ vừa rồi kêu ba đạo tiếng kèn đại biểu cho cái gì tin tức diệp liên liên biên đi theo 20 người đội ngũ xài bước đi biên hướng liễu nguyệt doanh cầu hỏi có đại quy mô yêu thú đàn chính hướng doanh địa bên này công kích lại đây liễu nguyệt doanh nói theo sau nàng đơn giản đối 5 người nói tiếng kèn ý tứ một tiếng kèn đại biểu một đội loại nhỏ yêu thú đàn hai tiếng đại biểu cỡ trung yêu thú đàn ba tiếng chính là đại hình yêu thú đàn lý thiến ở một bên bổ sung nói hôm nay ở các ngươi tàu bay còn chưa tới nói trước vừa mới kết thúc một hồi quy mô nhỏ yêu thú đàn đánh lén doanh địa Không nghĩ tới còn không có qua đi hai canh giờ liền lại đại quy mô chín yêu thú tới công kích doanh địa, thật là liền một chút thở dốc đường sống đều không cho chúng ta lưu a. Mọi người đi rồi, nay một mảnh đất trống cũng chỉ dư lại tu vi không đủ thác bạt tàng trở 1.106 người. Bất quá bọn họ này nhóm người cũng không nhàn rỗi, dập tắt đống lửa, đem các sư huynh sư tỷ không có tới cấp ăn xong trên giá thịt nướng toàn bộ thu vào túi chữ vật. Theo sau một ngàn tới cá nhân sôi nổi dũng đi doanh địa hậu phương lớn hậu vị với kiếm đạo phong nguyên anh Trần quân nghỉ ngơi mà phụ cận một chỗ bảy 500 tới cái đan đỉnh trên đất trống. Không có hai người mở to cùng cái đỉnh, cũng không có mấy người chạy vội chạy vội liền đánh vào cùng nhau hình ảnh, tất cả mọi người có tự đi vào chính mình lúc trước bị phân đến đỉnh lô trước mặt, ở đỉnh lô phía dưới đặt mấy khối đan đá lấy lửa, ngồi xếp bằng, cuối cùng mới từ chính mình túi chữ vật nội lấy ra thủ tọa chia bọn họ dược liệu, bắt đầu luyện chế chữa thương đan dược lên. nếu giờ phút này Diệp Liên Liên ở nói liền sẽ phát hiện đã ở luyện đan những người này bị hợp lý quy hoạch ra tới Am hiểu luyện hồi xuân đan thả mỗi một lò thành đan xuất ở năm thành lấy năm thành trở lên đệ tử đều bị phân đi luyện chế hồi xuân đan đưa phái đi luyện chế bổ linh đan đệ tử cũng là như thế dư lại những cái đó đối với mặc kệ là hồi xuân đan vẫn là bổ linh đan sở luyện chế ra tới thành đan xuất thấp hơn năm thành đều bị phân công đi giúp đỡ luyện dược người sửa sang lại dược liệu nhân tu doanh địa vị trí ở trận gió lĩnh bên ngoài trận gió lĩnh một khác đầu chính là yêu thú rừng rậm là một đạo thiên nhiên cái chắn trận gió lĩnh ở tồn tại đối với bọn họ tới nói có lợi cũng có tệ lợi ở chỗ trận gió lĩnh nội thường xuyên xuất hiện kia không thua gì kim đan tu sĩ một kích mãnh liệt trận gió bám trụ các yêu thú tiến lên nện bước tế đoan thì tại với trận gió bám trụ các yêu thú nện bước đồng thời cũng trở ngại các tu sĩ hành động diệp liên liên bọn họ này đó hôm nay vừa lại đây người đi theo đại bộ đội chào ra doanh địa sau từ người mang theo phân bộ ở trận gió lĩnh bên ngoài mà một ít tu vi cao Thả đã đuối trận gió lĩnh hiểu biết một vài đệ tử tắc tiến vào trận gió lĩnh 2300 mễ nội 3 năm một đội, vẫn duy trì cảnh giác, mà ở những người này bên trong kiếm tu chiếm một nửa nhiều. Lý Thiến Nguyên Bản muốn cho Diệp Liên liên năm người tạo thành một đội ở trận gió lĩnh bên ngoài đề phòng, nhưng là có một cái không phối hợp cố minh giác ở cùng với hơn nữa một cái nơi trốn hiếu thắng Nguyễn Minh Nguyệt, bọn họ năm người kiên định đi theo kiếm đạo phong các sư huynh tiến vào trận gió lĩnh nội. lệnh diệp liên liên cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng ở một cái bốn người đội ngũ thấy được kiêu kiểu nàng người mặc một thân áo tím đen nhánh đầu tóc bị cao thúc khởi một phen trường kiếm gắt gao mà nằm ở trong tay mang theo sát y đôi mắt bay nhanh nhìn quét chung quanh nhất cử nhất động liễu nguyệt doanh nhìn thoáng qua diệp liên liên năm người thực lực lập tức liền đối năm người nói các ngươi cẩn thận nàng tay một lóng tay chỉ hướng nào đó chỉ có ba người tạo thành đội ngũ nói tiếp nơi đó nhân viên thiếu ta liền hay đi trước thêm cái đếm liêu sư muội Ta và ngươi cùng đi." Lý Thiến cùng 5 người từ biệt sau cùng Liễu Nguyệt Doanh cùng nhau bước đi hướng ba người đội ngũ. Ba người kia đội ngũ đều là nam đệ tử, thả đều là kiếm tu, mắt thấy hai gã cùng phong nữ đệ tử hướng phía chính mình đi tới, lập tức liền đối hai người lộ ra thưởng thức thân sắc, Lý Thiến, Liễu Nguyệt Doanh hai người gia nhập đội ngũ sau làm thành một vòng tròn, lương dựa đối phương, mặt hướng bốn phía. Tất cả mọi người cảnh giác yêu thú đột kích, chỉ là không biết qua bao lâu. Ở diệp liên liên đều phải cho rằng bọn họ những người này không phải tới sát yêu thú mà là tới cùng trận gió ngạnh kháng thời điểm. Đột nhiên không biết là ai giống lớn một tiếng, dọa diệp liên liên một cái không nhịn xuống đánh một cái giật mình. Mau xem mặt trên, yêu thú đều ở trên trời. Nay một tiếng gầm rú dường như mở ra chốt mở. Nguyên bản còn một chút động tĩnh đều không có trận gió lĩnh đột nhiên yêu thú thanh nổi lên bốn phía. Theo sau từng con bị loài chim bay loại yêu thú bắt lấy đi các yêu thú như mưa to khuynh thành ở bọn họ trên đỉnh đầu tạp xuống dưới Phanh, phanh, phanh! Từng đạo trọng đặc tạp rơi xuống mà thanh âm ở bốn phía vang lên. Không bao lâu, bọn họ này đàn thân ở trận gió lĩnh nổi mấy trăm danh đệ tử bị yêu thú bao quanh vây quanh. Nha, chúng nó đây là tính toán đem chúng ta bao sủi cảo tận gì ta. Diệp Liên liên cả kinh tiêu lên. Không chỉ như thế, chúng nó còn đánh suy yếu nhân tu trung gian lực lượng chủ ý. Cố Minh Giác bổ sung nói. Nhìn kia xa xa không ngừng đầu nhập đến trên mặt đất nhị tam giai ba bốn giai yêu thú. Diệp liên liên trong lòng mạc danh vì chính mình phía trước chân hóa hành động yên lặng điểm một cái tán. Nhị tam giai, ba bốn giai yêu thú luận đơn chỉ cũng không đáng sợ. Ở đây tu sĩ cái nào người đều có thể giết chết, nhưng trách chỉ trách yêu thú một phương sau lưng có cao giai yêu thú ở thao tác đại cục. Chúng nó đây là muốn ở số lượng thượng đem bọn họ sống sờ sờ mệnh chết tiết tâu a Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Trên cơ bản chính là chỉ cần có một con lục địa yêu thú rơi xuống trên mặt đất ngay cả giảm sóc đều không làm một chút hướng về phía gần nhất nhân tu công kích qua đi. Chỉ là nháy mắt thời gian, tất cả mọi người lâm vào khổ chiến bên trong. Cùng lúc đó, đang ở trận gió linh cái người một đám đều mẫu bức, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ thông suốt, các yêu thú sẽ có như vậy một ngày cùng bọn họ chơi khởi mưu lực tới. Mau, mau đi bẩm báo chân quân. Nhân tu bên trong một người khí phong đệ tử phản ứng lại đây giết heo thanh âm quát. Cho dù tên kia khí phong đệ tử thanh âm thật sự rất khó nghe, trước mắt lại không có một người sẽ phun tào, bởi vì phản ứng lại đây những người này trước tiên chính là xông lên đi đem những cái đó đem trận gió lĩnh nhập khẩu đánh cuộc chết yêu thú giết sạch, giải cứu trận gió lĩnh nội đệ tử. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trận gió lĩnh lối vào trồng chất một tòa tiểu sơn cấp thấp yêu thú thi thể, nhưng bọn họ như cũ không có đột phá này vết cắt, bởi vì không chung bên trong nhẫn có một đám tiếp theo một đám loài chim bay yêu thú hướng nơi này đầu cấp thấp yêu thú. đang lúc bên ngoài người một đám trên mặt đều xuất hiện mỏi mệnh thân sắc bỗng nhiên đỉnh đầu bên trong nguyên bản hướng trận gió lĩnh nội thả xuống cấp thấp yêu thú loài chim bay nhóm hướng bọn họ bên này thả xuống yêu thú hơn nữa này đó yêu thú một đám đều không phải cấp thấp yêu thú mà là bốn ngũ giai sáu bảy giai trung giai yêu thú đánh mọi người xúc không kịp phòng trong lúc nhất thời không ít người không có thể kịp thời phản ứng lại đây chết ở trung giai các yêu thú trong tay này còn không có xong càng nhiều người còn lại là trên người treo màu tọa trấn phía sau hơn 30 danh kim đan chân nhân vừa thấy thế cục không đúng lập tức ra tay bọn họ chủ yếu hướng về phía sáu bảy gia yêu thú độc thủ sáu bảy gia yêu thú tu vi đã tương đương cùng nhân tu kim đan kỳ đã hoàn toàn không phải phía dưới này đàn tu vi mới ở trúc cơ kỳ các đệ tử có thể đối phó ở yêu thú một vòng lại một vòng tính kế hạng trận gió lĩnh ngoại người úc còn không mang nổi mình úc đã không có cái kia trải qua đi giải cứu trận gió lĩnh nội người mà lúc này thân ở ở trận gió lĩnh nội mọi người mỗi người quần áo thượng đều dính một tầng lại một tầng yêu thú huyết mỗi người đều thoạt nhìn phi thường chật vật đồng dạng bọn họ nhân số cũng ở nhanh chóng giảm bớt mỗi một cái bị yêu thú giết chết đệ tử thi thể còn không đợi bọn họ ngã xuống đất đã bị các yêu thú cắn kéo dài tới yêu thú đàn nội cắn xé ăn luôn làm tồn tại đệ tử liền giữ được bọn họ thân thể thời gian đều không có diệp sư muội nhất kiếm giết chết trước người bà con yêu thú lại một cái nghiêng người thế diệp liên liên giết trước mặt mấy chỉ yêu thú Diệp hoài thở hổn hển hướng Diệp liên liên kêu lên. Tới tới. Diệp liên liên trong miệng vội vàng ứng hỏa tay lại bay nhanh từ tay trái nhẫn chữ vật nội lấy ra một phen bùa chú. Tới không vội một chương một chương rót vào linh lực, Diệp liên liên dứt khoát điều động trong cơ thể linh lực tụ tập đến cầm đùa chú tay phải thượng, thông qua tay phải trực tiếp đánh vào sở hưu đùa chú. Mũi chân chỉa xuống đất, Diệp liên liên cả người lăng không dựng lên, thân thể bay nhanh chuyển động lên, đúng lúc này. Từng đạo đùa chú như thiên nữ tán hoa hướng về bốn phương tám hướng bắn đi ra ngoài. Mọi người chú ý. Diệp Hoài vận lực linh lực cao giọng nhắc nhở. Ngay sau đó vô số tiếng nổ mạnh điên cuồng vang lên. Cũng mệt Diệp Hoài nhắc nhở, bằng không tại đây chàng bạo viêm phủ khiến cho nổ mạnh bên trong sẽ có người trốn tránh không kịp mà bị tặc đến. Đương nhiên, ngay cả như vậy, bọn họ những người này bên trong nhiều ít có người đã chịu nổ mạnh sinh ra sóng nhiệt lan đến. Trận này từ bạo viêm phủ mang đến nổ mạnh nổ chết không ít yêu thú trong lúc nhất thời đến là làm trên mặt đất xuất hiện chỗ trống cho bọn họ nhân tu một tia thở dốc thời gian liên như vậy một chút thời gian diệp liên liên đem diệp hoài cố minh giác nguyễn minh nguyệt tống khuê trong tay đều nhét đẩy công kích bừa chú theo sau nàng dương giọng một giống sư mội ta nơi này có bừa chú năng động sư huynh sư tỷ đều mau tới đây lấy chúng ta nổ chết nó nha cùng với diệp liên liên nói lạc trong tay cầm bừa chú bốn người từ nguyễn minh Nguyệt tống khuê hai người ở diệp liên liên bên cạnh che chở nàng Dư lại cố minh giắc cùng Diệp hoài hai người tắc cầm bùa chú thân ảnh không ngừng ở bốn phía du tẩu, nhìn đến cái nào người gặp nạn bọn họ liền đánh ra một lá bùa cứu người. Đối với thân ở trận gió lĩnh nhóm người này người tới nói Diệp liên liên kia một tiếng giống quả thực chính là tiếng trời. Tất cả mọi người động lên, chỉ là bọn hắn động lên cũng không đại biểu cho nhân tu bên này loạn cả lên. Khoảng cách Diệp liên liên gần nhất mấy cái đội ngũ người trước hết đi vào Diệp liên liên bên này, Diệp liên liên hai lời nói không nói cho bọn họ mỗi người một phen bùa chú. kia mấy cái đội ngũ người cầm bừa chú hậu đội ngũ tan đi học phía trước cố minh giắc cùng diệp hoài dạng thân ảnh du tẩu ở đám người chi gian là thỉnh thoảng ném xuống mấy chương bừa chú cứu bên cạnh đồng bạn diệp liên liên bó lớn bó lớn đem bừa chú phân đi ra ngoài tới rồi phía sau đi vào nàng nơi này sư huynh sư tỷ hướng nàng lấy bừa chú phía trước phong tuyết thành mua bừa chú đều phát xong rồi cuối cùng nàng đem chính mình họa bừa chú lấy ra tới cho bọn họ Kỳ thật ấn nàng ý tưởng là chỉ cần bọn họ những người này cầm bùa chú đem các yêu thú lấp kín nhập khẩu nổ tung bọn họ đoàn người cũng liền không có việc gì. Chỉ là nàng này đó các sư huynh sư tỷ làm như cũng không tưởng buông than này đó yêu thú, có bùa chú nơi tay, bọn họ càng muốn đem chúng nó toàn bộ lưu tại trận gió lĩnh. Diệp liên liên giơ tay lau một phen mặt, trong lòng có chút muốn khóc, đây đều là chút cái gì sư huynh sư tỷ a sát yêu cùng ma mới là thật đi. 164, Thu Thu Thu Thư Duệ ở giết Chết hai chỉ cố ý ngăn trở hắn đường đi bắt giai hóa hình yêu thú sau trước tiên chạy tới trận gió lĩnh, vì chính là trước tiên đem trận gió lĩnh nội còn sống đệ tử cứu ra, chỉ là hắn này phiên hành động ở người khác đuổi tới trận gió lĩnh khi nguyên bản còn có vẻ lánh lệ trên mặt lập tức bị trước mắt ánh lửa bắn ra bốn phía không trùng cùng với bên thai truyền đến ẩm vang không dứt tiếng nổ mạnh cấp làm cho người có chút ngốc lăng. Nhưng ngay sau đó hắn lại là cười to ra tiếng, mặc kệ là cái nào đệ tử lộng như vậy vừa ra. Hắn đều phải cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi Yêu thú bên kia làm ra cái yêu thú cùng bậc Đem bọn họ bên này nguyên anh, kim đan, chúc cơ mọi người lực đều phân tán mở ra Thế cho nên không người có thể không ra tay quay lại cứu viện trận gió lĩnh nội các đệ tử Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là tiến vào trận gió lĩnh nội Không biết nào danh đệ tử thân mang theo nhiều như vậy bạo viêm phủ Tắc trận gió lĩnh nội hoàn toàn thay đổi không nói Cấp thấp yêu thú cũng là hung hăng đã chết một đám Cái này thư duệ phản đến không nóng này đem người vớt ra tới, ngược lại ẩn thân ở trên không, quan khán đại cục Ai u, ai u, sư minh sư mỗi nhóm, đùa chú chúng ta có thể không cần liền không cần a, đó là bảo mệnh dùng. Các ngươi dùng xong trong tay sư mội nơi này chính là nửa chương đùa chú cũng chưa a. Nhìn ngày nhót lung tung tạc cái không ngừng này nhóm người, diệp liên liên vội vàng lôi kéo hiết hầu gào một giọng nói nhắc nhở bọn họ nói. Đã cầm bạo viêm phụ tạc thuận tay mọi người trên tay động làm một đốn. Vừa mới phát hiện vây quanh bọn họ cấp thấp yêu thú đã bị bọn họ tạc không sai biệt lắm, thả trên đỉnh đầu trống không loài chim bay yêu thú đại khái cũng là bị bọn họ này nhìn nào tạc nào khí thế cấp dọa tới rồi, thế nhưng cũng không dám xuống chút nữa tiếp tục ném cấp thấp yêu thú. Trên mặt đất mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cầm trong tay duy không nhiều đùa chú thu hồi chuẩn bị còn cấp diệp liên liên. Diệp liên liên khoát tay chỉ vào trên mặt đất trồng chất thành sơn yêu thú thi thể nói, đùa chú các sư huynh sư tỷ liền không cần trả lại cho ta Các người giúp ta đem trên mặt đất này đó yêu thú thi thể toàn bộ đóng gói mang đi coi như còn tan này đó bửa chú tiền. ngươi muốn này đó yêu thú thi thể làm gì? Tống Khuê khó hiểu hỏi, theo sau hắn lại ghét bỏ một phản trên mặt đất tụ tập tụ tập yêu thú thi thể nói, đều là chút cấp thấp yêu thú, chính là ngươi đem chúng nó toàn bộ cầm đi mua cũng sẽ không có quá cao giá cả. Ta muốn chúng nó đương nhiên là hữu dụng Diệp Liên liên tức giận trắng Tống Khuê liếc mắt một cái, ngươi nếu không muốn giúp ta thu này đó yêu thú. Cùng lắm thì liền lấy linh thạch tới trả ta. Ta khở mới trả lại ngươi linh thạch. Tống khuê hừ hừ kỷ kỷ lại trong tay áo cầm một cái bên trong cái gì cũng không có không túi chữ vật. Bàn tay vung lên, trước mặt một mảnh cấp thấp yêu thú thi thể nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn đem túi chữ vật hướng diệp Liên Liên chỗ đó một ném, nói, "Nhạ, cho ngươi, túi chữ vật ngươi cũng không cần trả lại cho ta. So sánh với thu cái yêu thú thi thể cũng muốn lại nhải vài câu tống khuê so sánh với, Nguyễn Minh Nguyệt liền lanh lại nhiều. Tuy không biết Diệp liên liên lấy này đó cấp thấp yêu thú thi thể có tác dụng gì, nhưng là nàng vẫn là dùng so túi chữ vật không gian còn muốn lớn hơn vài lần nhẫn chữ vật thu một nhẫn cấp thấp yêu thú thi thể. Cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Cố Minh Giác, Diệp Hoài, Ly Thiến, Liễu Nguyệt doanh 6 người tính cách hiểu biết những người khác lại là ở trong lòng ám đạo một tiếng Diệp liên liên người tốt. Lướt qua mấy cái khí phong, nữ thú phong đệ tử ngoại. Kiếm đạo phong bên này người đều cho rằng Diệp Liên Liên sẽ làm như vậy tất cả đều là bởi vì chiếu cố bọn họ này đó thân ra quấn bách sư mình mà duy nhất một cái sư tỷ kiều kiểu tuy có tài lực, nhưng nàng vẫn là giúp đỡ Diệp Liên Liên thu một túi chữ vật cấp thấp yêu thú thi thể. Bọn họ bên này một bên sát tán dư cấp thấp yêu thú một bên đem trên mặt đất chết thấp yêu thú thi thể thu vào túi chữ vật hay là nhẫn chữ vật, thẳng đến bọn họ túi chữ vật nhẫn chữ vật trang không được mới tính xong. cấp thấp yêu thú sát xong trận gió lĩnh nhập khẩu không còn có yêu thú đổ lộ mọi người lập tức rời khỏi trận gió lĩnh cũng đúng là bọn họ ra tới sau nhìn đến đầy đất nhân yêu thi thể sau bọn họ mới hậu chi hậu giác bọn họ một hàng năm trăm nhiều người ở trận gió lĩnh nội tao đánh lén bên ngoài người cũng gặp yêu từng tập kích không chỉ là bên ngoài người ngay cả kim đan chân nhân thư duệ chân quân cũng bị trùng cao gia yêu thú cuốn lên thời gian này bọn họ những người này mới vô cùng may mắn diệp liên liên kia một tá đánh bừa chú lấy ra kịp thời bằng không Bọn họ này còn thừa không đến 400 người là tuyệt đối kiên trì không đến bên ngoài người chi viện. Các đệ tử tiến doanh địa nghỉ ngơi. Thư Duệ thân ảnh dần dần hiện, hiện ra, hắn nhàn nhạt nói. Ai ra ma ơi! Diệp Liên Liên bị phía sau đột nhiên toát ra bóng người dọa cả người hướng một bên nhảy qua đi, quay đầu thấy rõ người nọ là ai sau tay ấn ở ngực chỗ, bạch một khuôn mặt nói, chân quân phiền toái lần sau có thể hay không không ở muốn người sau lưng đột nhiên ra tới, ta sắp bị hủ chết. Thư Duệ trực tiếp ném cho nàng hai chữ, yếu đuối. Diệp Liên Liên rất muốn hỏi Thư Duệ một câu, nay cùng yếu đuối hoàn toàn đắp không thượng một chút biên, nhưng mà còn không đợi nàng cãi lại, nàng cả người đột nhiên hai chân cách mặt đất, một chút khắc cùng Thư Duệ biến mất ở mọi người trước mắt. Thư Duệ nơi là một gian hai tầng trúc lâu pháp phòng, Thư Duệ dẫn theo Diệp Liên Liên trở lại doanh địa sau trực tiếp đi hắn trúc lâu pháp phòng. Vừa tiến vào pháp phòng, sách Diệp Liên Liên sau cổ áo kia chỉ thon dài hữu lực tay rốt cuộc buông lỏng ra. Thư Duệ ngồi ở trên sạp, hắn bên trái bãi một cái tiểu bàn trà. Tiểu bàn trà cái bãi một cái ấm trà cùng một cái chén trà. Nói đi, ngươi cái này tiểu nha đầu trong đầu lại ở đánh cái gì chủ ý, những cái đó yêu thú thi thể ngươi tính toán làm gì dùng. Thư Duệ thế chính mình đổ một ly trà ngựa ra sau đầu hỏi. Đem chúng nó đương phân bón dưỡng địa A. Diệp liên liên nói cái kêu kêu đúng lý hợp tình. Phân bón. Dưỡng địa. Thư Duệ tự hồ là bị nàng cái này cách nói cấp kinh ngạc nói. Diệp liên liên ho nhẹ hai tiếng. Đem trong lòng thật biên tốt cách nói giảng cấp Thư Duệ nghe, nàng nói, dược viên vẫn luôn gieo trồng linh dược cho dù là khối hảo mà cũng sẽ có bị linh dược hấp thu rất dinh dưỡng trở thành một khối không thể gieo trồng linh dược phế mà, ta này không phải muốn cho chúng nó chuẩn bị chút phân bón bổ bổ sao. Thư Duệ một câu cũng không nói, chỉ là dùng kia có chứa thâm ý đôi mắt ở diệp liên liên trên người đánh cái chuyển. Hắn nói, chỉ cần ngươi không làm nguy hại tông môn nguy hại tu chân giới sự, mặt khác đều tùy ngươi đi. Diệp Liên Liên bị Thư Duệ này buổi nói chuyện làm cho trong lòng có chút chuẩn dạng, bất quá, nếu Thư Duệ không hề truy cứu, nàng cũng liền không hề đem nó để ở trong lòng. Vừa rồi ở trận gió lĩnh ra tay thật đúng là rộng rãi. Thư Duệ thay đổi một cái đề tài nói. Khó trách ta kiếm đạo phong thượng đều ở truyền lưu tiểu sư mội nhất giàu có. Diệp Liên Liên vừa nghe liền vui vẻ, nàng nhết miệng cười hì hì sửa đúng nói, chân quân ngươi nói sai rồi, ta còn là kiếm đạo phong thượng nhất giàu có tiểu sư tỷ. Từ khi kiếm đạo phong vây tay ngoại môn 1106 danh đệ tử sau nàng sẽ không bao giờ nữa là toàn bộ kiếm đạo phong thượng bài hào nhỏ nhất kia một cái. Thư Duệ lắc đầu, đối với Diệp Liên Liên kia quá mức lại ý bối phận sự thật là khó hiểu, ở hắn xem ra ngoại vật đều là hư, chỉ có tự thân tu vi đi lên mới là thật sự. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang, nói đi, trừ bỏ đùa chú, trên người của ngươi còn chuẩn bị thứ gì. Thư Duệ bất hòa Diệp Liên Liên nói chuyện tào lao, trực tiếp tiến vào chính để hỏi. diệp liên liên nói ta ở hồi tông môn trên đường thu mua một đám dược liệu đều là luyện chế hồi xuân đan bổ linh đan hồng lam dược phấn sở cần linh dược cái khác đâu thư duệ y có điều chỉ nói diệp liên liên túi đầu bĩu môi nhưng rốt cuộc vẫn là ma lưu tử nhẫn chữ vật chung nhảy ra nàng ở gần đoạn thời gian sở luyện chế đan đan phân phấn chai lọ vại bình trong nháy mắt trực tiếp đem thư duệ kia dư lại nửa chương sạp cấp chiếm đầy diệp liên liên tay một lóng tay trên sạp tiểu một ít bình ngọc nói Này đó Tiểu Ngọc Bình nội trang hồi Xuân Đan, Bộ Linh Đan, bởi vì phía trước ta trên người không có như vậy nhiều Tiểu Ngọc Bình. Này đây nơi này mỗi một lọ Tiểu Ngọc Bình đều không phải 10 cái một trang, mà là mãn bình trang. Nàng thật chỉ vừa chuyển, rơi xuống kia 20 tới cái có nàng nửa thanh cánh tay cao đại bụng bình ngọc nói, 10 bình hồng dược phấn, 10 bình làm thuốc bột, cũng đều là mãn bình. Nói xong, nàng như là lại nghĩ đến cái gì, bổ sung nói, chân Quân, trừ bỏ ta phía trước thu mua trở về dược liệu. Ta chính mình trong tay còn có một đám luyện chế hồi Xuân Đan, Bổ Linh Đan, Hồng Lam Dược phấn dược liệu, ngươi nếu yêu cầu, ngươi cũng có thể lấy đi. Thư Duệ khỏe miệng vừa kéo, nói, ngươi là lao thử sao? Gì? Diệp Liên Liên tưởng chính mình lỗ thai ngay lầm. Bằng không ngươi như thế nào như vậy thích chuân đồ vật. Thư Duệ nói. Diệp Liên Liên. Nàng chuân đồ vật còn có sai rồi, này không đều vẫn là cấp kiếm đạo phong người dùng. Mắt thấy Diệp Liên Liên đều nghiến răng, Thư Duệ tâm tình rất tốt, hắn nói. Dược liệu đều trước thả ngươi chỗ đó, đợi cho yêu cầu ta sẽ phái người tới kêu ngươi, này đó đan dược liền đều lưu lại đi, chúng ta bên này luyện đan sư tuy tích cực luyện đan, nhưng cùng yêu thú đối chiến đệ tử bị thương càng nhiều, ta tuy đem bọn họ đều mang theo lại đây, nhưng cuối cùng có thể luyện đan cũng bất quá 437 người, liền một nửa nhân số đều không đến, ngươi này đó đan dược tới kịp thời. Diệp liên liên nghe kinh ngạc, chúng ta bên này hậu cần không đủ, đan phong bên kia người liền không có cho chúng ta cùng quá chữa thương đan dược sao. thư duệ cười lạnh ra tiếng nói bọn họ vội vã cấp mặt khác phong bị thương đệ tử luyện đan phân không ra nhân thủ thế kiếm đạo phong đệ tử luyện hắn còn chưa nói chính là ngay cả khí phong cập ngự thú phong các đệ tử mỗi lần đi đan phong đệ tử chỗ đó lấy đan dược khi tổng hội xuất hiện kéo dài hay là phẩm chất không tốt đan dược nếu không phải trước mắt thời cơ không đúng bọn họ tự thân còn chỗ hữu dụng thân là nội môn chấp pháp đường đường chủ hắn đều tưởng đem đan phong những người này một đám đều bắt lại ném đến kính hồ vực quăng cái mười năm tám năm cấm đoán tê diệp liên liên hít hà một hơi đan phong kia đầu cao tầng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thú triều ở phía trước còn nghĩ lục đục với nhau sợ không phải tưởng tất cả mọi người chết ở trận này thú triều dưới mới vui vẻ đi liên liên diệp liên liên bị thư duệ này một tiếng kêu ra đầu một trận tê dại trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo hậu cần luyện đan bên kia một ngàn nhiều người về ngươi quản nghĩ cách làm kia một ngàn nhiều người đều động lên trận này thú triều nhân có cao gia yêu thú nhúng tay đã biến không hề đơn giản Cho nên ngươi nếu muốn biện pháp làm một đống dược liệu biến thành đa dược Diệp liên liên không biết chính mình là đi như thế nào ra thư duệ trúc lâu pháp phòng Đãi nàng tỉnh táo lại lại muốn đi tìm thư duệ khi lại phát hiện trúc lâu pháp phòng đại môn nhắm chặt Diệp liên liên thoáng chốc mặt hắc đều có thể tích ra mực nước tới Chân quân hắn đây là quăng một cái tay nải cho nàng tiết tấu A Diệp liên liên đôi tay tàn nhẫn xoa đem mặt Tính, hiện tại tay nải đều đã ném ở nàng trên người Nàng còn có thể làm sao bây giờ, ngoan ngoan tiếp lợi hại bái Nhanh chóng hướng đất chống phương hướng đi đến, chỉ là còn không đợi nàng đến gần, thật xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, mà bị bọn họ một đám người vây quanh ở giữa còn lại là một cái so người còn muốn cao yêu thú thi sơn. 165, đại gia cùng nhau làm lên. Diệp liên liên lại đây khi bên cạnh một người nam kiếm tu vừa lúc chú ý tới nàng, vì thế hắn lớn tiếng kêu lên, tới tới, diệp sư muội tới, đại gia hỏa đều nhường một chút ta phần phật ban đầu còn vây quanh nhiều như vậy cấp thấp các yêu thú thi thể xem mọi người sôi nổi theo thanh em vang lên phương hướng đầu tới ánh mắt diệp liên liên dưới chân một đốn bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn quét gì đó nàng tỏ vẻ lòng có chút hoàng a như là phát hiện bọn họ đem lộ cấp vây ngăn chặn tất cả mọi người có chút ngượng ngùng cho nàng nhường ra một đường diệp liên liên đỉnh áp lực xuyên qua đám người đi vào nội vây nơi đó nguyễn minh nguyệt tống khuê diệp hoài cố minh Giác đều đang chờ nàng diệp liên liên đến gần sau tò mò hỏi Các ngươi như thế nào tất cả đều ở chỗ này? Nhiều như vậy yêu thú thi thể, mặc dù chúng ta tưởng giúp người đem chúng nó toàn bộ nhận lấy tới trên người túi chứa vật cũng không có như vậy đại cất chứa không gian A. Thống Khuê bĩu Môi nói, mặt đông cũng chỉ có nơi này địa phương đại, có thể đem chúng nó đều phóng hạ. Diệp liên liên trên mặt nhạc nở hoa, chỉ là miệng thượng lại nói nói, quá ít, có lẽ lần sau yêu thú đột kích khi ta hẳn là gia nhập chiến hậu rửa sạch chiến trường đội ngũ, đương cái nhạc thi người cũng khá tốt. Tống Khuê nghe đầy đầu hát tuyến, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được Diệp Liên Liên muốn nhiều như vậy yêu thú thi thể làm gì dùng, đoán không ra tới hắn vì thế thực dứt khoát hỏi ra tới, Diệp Liên Liên ngươi muốn này đó yêu thú thi thể có ích lợi gì, còn quái ghê tẩm. Diệp Liên Liên đem phía trước nói cho thư dệ nói dọn ra tới, nàng nói, đem chúng nó làm thành phân bón A. Phì, phân bón. Lúc này không chỉ thật Tống Khuê mà bức, chính là chung quanh dựng thẳng lên bên thai nghe người trên mặt cũng xuất hiện một lát mở mịt. Đương nhiên. Này đó yêu thú sau khi chết tuy rằng trong thân thể linh khí cũng sẽ tùy theo tiêu tán, nhưng là bị linh khí dễ chịu quá thân thể lại là đường phong phú dinh dưỡng, đem chúng nó băm đi băm đi sau làm thành tẩm bổ linh điền phân bón vừa lúc, có thể nói thượng là phế vật lợi dụng. Diệp Liên Liên nói, nói xong, nàng còn lại bổ sung nói, ta tân chỗ ở ở một cái tiểu sơn cốc, trong sơn cốc mà vừa lúc đều thiếu phi đâu, này đó yêu thú thi thể làm thành phân bón sau vừa lúc có thể sử dụng thượng. Mọi người minh bạch. Nhưng ở bọn họ trong lòng minh bạch đồng thời lại đối diệp liên liên sinh ra mấy phần kính sợ, loại này kính sợ không giống tu vi thấp tu sĩ gặp gỡ tu vi cao tu sĩ sở sinh ra kính sợ, bọn họ đối với diệp liên liên càng nhiều còn lại là bị nàng loại này giết yêu thú ngay cả chúng nó thi thể đều không buông tha khí phách kính sợ. Diệp liên liên dò ra một sợi thần thức đi vào nhẫn chữ vật nội phiên phiên chính mình nội tổn chữa thương dùng linh đan còn có bao nhiêu, thấy vẫn là có chút tiểu dư, nàng đem thần thức rút về sau đối đoàn người chung quanh nói sư muội ta nơi này còn có một ít hồi xuân đan bổ linh đan hồng lam dược phấn các sư huynh sư tỷ nếu là yêu cầu này đó nói có thể mang theo yêu thú thi thể lại đây cùng sư muội ta đổi ngoa tào diệp liên liên ngươi thật là cùng yêu thú thi thể rằng co trước mắt nhiều như vậy yêu thú thi thể cùng ngươi làm phân bón còn chưa đủ tống khuê nhảy chân dùng một bộ xem biến thái ánh mắt nhìn nàng nói diệp liên liên hướng hắn hừ hừ hai tiếng ta nhiều chân một ít không thể sao Ngươi cho rằng thú triều hàng năm đều tới như vậy một lần sau. Dù sao cùng với đem chúng nó chiến hậu đẩy ở bên nhau một phen lửa đốt thành cho tẫn đem chúng nó đều làm thành phân bón còn có thể làm chúng nó phát huy cuối cùng dư ôn đâu. Diệp liên liên nói nói thanh em đột nhiên một đốn, nàng như là nghĩ tới cái gì, tay phải vớt cầm nói, ta đột nhiên nhớ tới minh nguyệt phong thượng không phải khai khẩn thành linh địa sao. Mỗi một lần thu hoạch lúc sau linh địa thổ chất nội linh khí nhiều ít đều sẽ sói mòn một ít, chúng ta giải chút phân bón dưỡng dưỡng linh địa vẫn là rất cần thiết. Thân là kiếm đạo phong đệ tử ai không biết Minh Nguyệt Phong, vì thế một đám hai mắt tỏa ánh sáng, bị Diệp sư muội như vậy vừa nhắc nhở, này yêu thú thi thể vẫn là rất hữu dụng sao? Nhưng tùy theo mà đến chính là bọn họ chợt nghĩ đến phía trước bị bọn họ giết chết yêu thú thi thể, toàn bộ đều là phái người ở chiến hậu đem chúng nó trồng chất đến một mảnh trên đất trống, sau đó một phen hỏa đốt hủy, hiện tại làm cho bọn họ nghĩ đến, kia tràn đầy đều là Minh Nguyệt Phong linh địa phân bón a, ai ui, bọn họ ngực đau quá làm sao đây? thật là mệt đã chết mệt đã chết không được chờ lần sau yêu thú đột kích bọn họ nhất định không thể buông tha bất luận cái gì một con yêu thú thi thể giống loại này không hoa một khối linh thạch là có thể cho chính mình phong mang đến chỗ tốt sự tình không cần quá tuyệt vời không chỉ là kiếm đạo phong đệ tử cùng ở ở mặt đông khi phong ngự thú phong đệ tử đều nghe được bọn họ phong thủ tọa tuy không có thư duệ chân quân quyết đoán ở kiếm đạo phong thượng bồi dưỡng chính mình luyện đan sư nhưng là bọn họ hai tòa phong thủ tọa đều đang lén lút quan vọng kiếm đạo phong tình huống Đều hy vọng Thư Duệ chân Quân có thể thành công, sau đó nhà bọn họ thủ tọa lại chạy tới hắn nơi đó lấy kinh nghiệm, cũng ở nhà mình phong đầu học bồi dưỡng một đám luyện đan sư, cứ như. Vậy, bọn họ liền không cần lại chạy tới đan phong xem đan phong đệ tử sắc mặt. Diệp Liên liên mắt thấy mọi người một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, tức khắc thở dài một hơi, nàng cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở bọn họ một chút, vì thế nàng nói, đem yêu thú thi thể thu thập lên nhân lực xử lý qua đi vừa rồi linh địa phân bón chuyện này trôn không được bao lâu. chờ tin tức truyền khai phòng chừng liền không ai sẽ lại đem giết chết yêu thú tùy tùy tiện tiện một phen lửa đốt rớt đến lúc đó đại khái sẽ xuất hiện không ít người ở thu thập yêu thú thi thể đi diệp liên liên ý tứ lại sáng tỏ bất quá tới chính là tin tức giấu không được muốn đoạt ở người khác phía trước nhiều thu thập điểm yêu thú thi thể liền phải nhắm chặt miệng Cũng là may mắn lúc trước đan phong đệ tử vì kéo càng nhiều người đứng ở phía chính mình Vì thế hoa đại lực khí đem những cái đó nguyên bản ở tại mặt đông Những cái đó đều khác biệt tông môn mặt khác phong cùng với một ít tiểu tông môn đệ tử Toàn bộ mượn sức tới rồi phía tây trô ở đi Này đây hiện tại còn lưu tại mặt đông trụ đệ tử đều là ngày thường cùng kiếm đạo Phong quan hệ cũng không tệ lắm khí phong cùng ngự thú phong đệ tử Diệp Liên Liên hiện tại nói ra nói không có làm tam phong bên Ngoài đệ tử nghe qua Không khí trong lúc nhất thời có chút mê Bọn họ những người này đều tưởng ngầm muộn thanh phát đại tài, nhưng thực tế thao tác lên lại không dễ dàng. Bại ở bọn họ trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi, một là thừa dịp còn không có người phát hiện khi dành trước một bước hung hăng vớt một bút, nhị là xá đi bên ngoài thượng yêu thú thi thể do đó chuyển tới chỗ tối, ngầm bọn họ âm thầm thu thập, chỉ là này hai con đường bọn họ đều không nghĩ tuyển là được. Nếu chúng ta đem chiến hậu rửa sạch cái này sống kế tiếp nói kế tiếp sự tình liền dễ làm. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Nàng thoại cưng nhất là hạ, chủ dường như cấp mọi người mở ra một phiến cửa sổ. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần đem chiến hậu rửa sạch chiến trường nhiệm vụ này kế tiếp, bên ngoài những cái đó chết yêu thú bọn họ là thu là thiêu ai biết, này không phải chấm dứt sao. Nhưng mà cố minh rác lại rất không khách khí cho bọn hắn rót một chậu nước lạnh, hắn nói, yêu thú đột kích, chúng ta những người này đều đem sẽ bị làm chủ lực, đại chiến qua đi ai còn có cái kia sức lực đi rửa sạch chiến trường. Mặc dù cường căng nói hành, chân quân cũng sẽ không đồng ý. Mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ta nói, chúng ta ở chỗ này hạt rối rắm cái gì, chuyện này chúng ta không phải hẳn là trước báo cáo các gia chân quân sao. Nếu chân quân không đồng ý, chúng ta ở chỗ này chính là nghĩ tới biện pháp cũng không thể dùng a Tống khuê lay vài cái tóc ra tiếng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước đem sự tình cùng chân quân nói, thỉnh bọn họ ngẫm lại biện pháp. Đi đi đi, nghĩ đến phía trước bị chúng ta thiêu hủy yêu thú thi thể, ta cái kêu kêu đau lòng a Mắt thấy thật nhiều người phần phật chạy đi tìm nhà mình chân quân, ai ngờ bọn họ lại đều bị Diệp Hoài gọi lại, hắn hướng mọi người quơ quơ trong tay truyền âm phủ, nói, ta vừa rồi truyền âm cấp thủ tọa khi cảnh một chân quân cùng Ninh Thu chân quân vừa lúc đều ở thủ tọa nơi đó, bọn họ cũng đều biết chuyện này, hiện tại đại khái suy xét như thế nào làm đi, chúng ta từ từ. Chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi tối. Từ yêu thú đột kích vẫn luôn luyện đan đến bây giờ Thác Bạt Tang một đám luyện khí đệ tử đều sôi nổi chạy tới tính toán vì mọi người thăng hỏa thịt nướng. Diệp Liên Liên thấy bọn họ từ chính mình túi chữ vật lấy ra tới có một bộ phận vẫn là buổi sáng bọn họ tới không đổi ăn yêu thú thịt, vì thế nàng tiếp đón Thác Bạt Tang làm hắn kêu lên vài người tại đây đôi nàng còn không có thu hồi tới yêu thú tiểu trong núi đầu nhặt chút thịt chất không tồi yêu thú cầm đi nướng ăn. Thác Bạt Tang lần đầu tiên nhìn đến một tòa từ chết yêu thú chồng chất khởi tiểu sơn cũng là hung hăng kinh hãi. Không chỉ là hắn, mặt khác luyện khí đệ tử trên mặt cũng là một bộ ngốc lang dạng. Nhưng ngay sau đó bọn họ những người này liền như tiểu con kiến chuyển nhà dường như, tại đây tiểu sơn bên trong chọn không ít yêu thú. Diệp liên liên mắt thấy thác bạt tăng một đám người đều lấy hảo yêu thú sau nàng tay háo vung lên đem sở hữu yêu thú thi thể thu vào nhẫn chữ vật nội. Nhẫn chữ vật trang không được, nàng quay đầu khiến cho Diệp hoài giúp đỡ thu, ai làm trên người hắn cũng có một con nhẫn chữ vật. Đại gia hỏa uống no uống đã lúc sau vây quanh ở đống lửa bên đều không có đi ý tứ. Diệp Liên Liên thấy vậy trong lòng hiểu rõ. Nàng ánh mắt nhìn phía thư duệ trúc lâu pháp phòng kia phương hướng, không khỏi một bĩu môi. Thầm nghĩ trong lòng, đều thời gian này, cũng không thấy ba vị chân quân nơi đó phát ra một chút tin tức lại đây, tám phần là phải chờ tới ngày mai. Như vậy nghĩ Diệp Liên Liên hỏi thác bạc tang nơi này này đó thạch ốc vẫn là không, ở được đến đáp án sau nàng liền tùy ý đẩy ra một căn thạch ốc đại môn đi vào đi ngủ đi. Cùng lúc đó Thư Duệ chúc lâu pháp phòng trong, Thư Duệ, Hoài Cảnh Mục, Ninh Thu ba người ngồi ở một trương bàn tròn trước nói phía trước Diệp Hoài phát tới truyền âm phủ. Diệp Hoài một cái chúc cơ tu sĩ đối một cái Nguyên Anh trần Quân phát truyền âm phủ này cử tuy không ổn, nhưng trước mắt ba vị Nguyên Anh chân Quân lại không người đem nó để ở trong lòng. Hoài Cảnh Mục nhà ca mà vỗ vỗ Thư Duệ bả vai, nói, Nguyên bản ta cùng Ninh Thu lại đây tìm ngươi là vì phía trước yêu thú đánh lén kia chỉ sau lưng làm chủ yêu thú. Không nghĩ tới ngươi phong thượng tiểu nha đầu cho chúng ta như thế vừa ra. Hoài cảnh một hơi xem xét thân, tò mò hỏi, ai, ta nói, kia yêu thú thi thể thật có thể làm thành phân bón dưỡng địa sao? Cùng hoài cảnh một vẻ mặt mới lạ bất đồng, thư duệ chỉ cảm thấy não nhân đau, diệp liên liên kia tiểu nha đầu chính mình muốn thu thập yêu thú thi thể không nói còn đem những người khác đều kéo xuống nước, nàng đây là ngại không đủ náo nhiệt sao? Mắt thấy một bên không nói ninh thu Trần quân cũng là một bộ muốn nói lại thôi tò mò bộ dáng. Hắn chỉ nói, Diệp liên liên kia nha đầu phía trước đến là cùng ta nhắc tới quá, nghĩ đến là thật sự đi. Hoài cảnh một một trương mặt giả nhạc cười nở hoa, hắn trong lòng đã lén lút tính toán lên như thế nào thu thập càng nhiều yêu thú thi thể. Nhân Thư Duệ lại nói, chuyện này trước không đội đãi ngày mai làm Diệp liên liên lấy nàng chính mình yêu thú thi thể làm ra một đám phân bón ra tới rồi nói sau. Thư Duệ lời này nói cũng rất có đạo lý. Nếu Diệp Liên liên chỉ là miệng thượng nói nói nhưng thực tế tình huống lại là nàng chính mình cũng không biết như thế nào đem yêu thú thi thể biến thành phân bón nói, kia bọn họ đến lúc đó thu thập lên yêu thú thi thể kết quả là vẫn là đến một phen lửa đốt rớt. 166, cố nhân tới chơi. Thoải mái ngủ một giấc, Diệp Liên liên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng nhấc chân kéo ra thạch ốc cửa gô đi ra ngoài, lại thấy ngoài cửa đầu thác bạt tàng chính chờ ở chỗ đó. Diệp Liên liên kinh ngạc nói, thác bạt tiểu sư đệ ngươi như thế nào đứng bên ngoài đầu. ngươi nếu tìm ta có việc trực tiếp gõ cửa ta tới cấp ngươi mở cửa mới là ta cũng mới chờ không bao lâu tiểu sư tỷ hôm qua mới tới lại trải qua cùng yêu thú chiến đấu nghĩ đến cũng là phi thường mệt Thác bạn tang hướng diệp liên liên thẹn thùng cười nói tiếp tăng cường hắn mới cùng nàng nói về chính sự tới hắn nói diệp sư tỷ ngày hôm qua ban đêm thủ tọa phái người đều ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau đem đêm qua ngươi thu những cái đó yêu thú thi thể làm ra một đám phân bón tới diệp liên liên có chút hồi bất quá thần Hảo sau một lúc lâu nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện thư duệ đây là không yên tâm muốn cho nàng trước chính mình làm ra chút thành phẩm tới cấp hắn nhìn xem đâu. Diệp liên liên cùng thác bạt tăng chậm gì gì mà hướng đất chống đi, biên đi diệp liên liên trong lòng có chút ảo não, ngày hôm qua nàng làm mà không có việc gì tìm việc, hiện tại hảo đi, nàng lại cho chính mình tìm kiện sống làm. Cũng mất công nàng tối hôm qua chỉ là đem nhẫn chữ vật nội yêu thú thi thể đầu huy vào không gian, mà không phải tính cả túi chữ vật nội những cái đó cũng cùng nhau đầu đi vào. Bằng không nàng hôm nay định là lấy không ra yêu thú thi thể tới dùng luôn về chính chuyển thư Duệ làm nàng chế tác phân bón Giảng thật nàng đối phân bón chế tắc một chút cũng không hiểu biết mơ hổ nhớ rõ đại khái vẫn là từ một quyển xuyên qua làm ruộng văn bên trong kia một chút quá trình đem cái chết đi động vật thi thể chế làm thành dưỡng địa phân bón giống như bước đầu tiên là cực nóng cao áp diệt khuẩn xử lý đương hơi nước gặp được thị thi khi sẽ ngưng kết trở thành thủy đến lúc đó thị thi nội dầu chân tan chạy cập tê cậpồt inọc lại Đến là được đến dầu chân có thể làm sinh vật dầu đi hê gen, thể rắn vật liêu liền có thể băm đi băm đi chế thành hữu cơ phỉ. Nghĩ đến đây Diệp liên liên đầu lớn như đấu, cảm giác quá trình không cần quá phiền tói a Thác bạn tăng cùng Diệp liên liên một đường đi tới nhìn trên mặt nàng không ngừng thay đổi thất thường tâm cũng đi theo khẩn trương hề hề. Chính yếu vẫn là đêm qua Diệp liên liên đi qua sớm, không có nhìn đến trên đất chống mọi người ở nghe được thủ tọa chuyển xuống tin tức khi kích động biểu tình. Hắn có thể tưởng tượng ra tới. chỉ cần Diệp Liên Liên nào một ngày không có đem phân bón làm ra tới, nàng đi đến nơi nào liền phải đã chịu tam phong đệ tử chú mục Đương nhiên, mặc dù thác Bạt tăng không nói Diệp Liên Liên hiện tại cũng đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kia như xem một khối thơm nào ngạt thịt kho tàu dường như ánh mắt. Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên run run thân thể, theo sau lôi kéo thác Bạt tăng liền hướng đất chống đuổi. Nếu muốn chế phân bón vậy động lên, một chút bất động yêu thú thi thể lại không thể tự động biến thành phân bón. Diệp Liên liên bên này một có động tác liền có người tới vây xem, chỉ là nhìn nàng cùng mấy cái luyện khí tiểu sư đệ ở đảng kia lại là thủy lại là hỏa bọn họ không một cái có thể xem hiểu này cùng chế làm phân bón có gì quan hệ. Đại gia hỏa vây quanh quan khán nửa ngày, nhìn Diệp Liên liên một đám một đám chế tác sau khi thất bại, tất cả mọi người ở trong lòng đánh lên cổ tới. Này, này dùng yêu thú thi thể rốt cuộc có thể hay không thành A. Thẳng đến buổi trưa, mọi người đều đắp lên đống lửa làm thức ăn khi. diệp liên liên này đầu mới miễn miễn cưỡng cưỡng buôn bán ra nhóm đầu tiên phân bón chỉ là này nhóm đầu tiên phân bón phi thường thô giáp bởi vì không có chuyên nghiệp thiết bị yêu thú thịt dầu chân tan chảy cũng không hoàn toàn do đó xử đến thể rắn vật liêu từng khối đại khái còn cần lần thứ hai cao áp hơi nước bất quá có này đó thô giáp phân bón diệp liên liên hoàn toàn có thể bắt được thư duệ nơi đó giao nhiệm vụ đi ăn uống thực tốt đi theo mọi người ăn một đốn thịt nướng đang nghĩ ngợi tới đêm qua thư duệ ném cho chính mình một cái khác nhiệm vụ Lúc này Diệp Hoài lại đây tìm nàng. Diệp sư muội, ta trong chốc lát tính toán đi truy minh khe. Truy minh khe? Đó là nơi nào? Diệp liên liên ngây ngốc hỏi. Hảo đi, nay cũng không thể quái nàng. Bọn họ đoàn người hôm qua mới đến, lại đã trải qua một hồi đại chiến. Quay đầu lại lại làm ra thượng vàng hạ cám sự nàng sớm liền đi ngủ đi cùng vốn không có thời gian đi quen thuộc doanh địa chung quanh hoàn cảnh. Trước mắt Diệp Hoài đột nhiên cùng nàng nhảy ra một cái truy minh khe nàng căn bản xa lạ khẩn. Diệp Hoài từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một khối ngọc giản đưa cho nàng, thấy Diệp Liên Liên lấy quá ngọc giản thần thức tham nhập ngọc giản nội sau, hắn mới nói, Truy Minh khe vị chỗ trận gió linh cùng ngàn mặt nhai trung gian, nơi đó dị vãng là yêu thú rừng rậm bên ngoài các yêu thú ngày thường uống nước địa phương, trước mắt Truy Minh khe nơi đó chính lấy Phật Tông nhân vi đầu đóng giữ. Diệp Hoài dừng một chút, sau lại nói tiếp. Phía trước ở viêm vực chung giết chết ta tu đoạt được chiêu hồn cờ hồn phách cùng với ta nơi này sở âm hồn đều yêu cầu tìm Phật Tông đệ tử độ hóa, thừa chúng ta vừa rồi, trên người còn không có nhiệm vụ phía trước đi trước đem chúng nó xử lý. Diệp liên liên thu hồi thân thức, gật đầu tán đồng, như vậy đi, Diệp sư minh, ta và ngươi cùng đi đi, ta nhận thức vài vị Phật Tông sư minh, không nói được yêu cầu tìm bọn họ hỗ trợ. Diệp sư muội, thủ tọa không phải giao cho ngươi sự tình đi làm sao? Diệp hoài Nếu mày hỏi. Diệp liên liên vẫy vây tay, nói, chân quân liền giao cho ta hai việc, một kiện chúng ta vừa rồi cũng đã hoàn thành, tuy rằng còn cũng không hoàn mỹ, nhiều lặp lại vài lần cũng có thể thành, dư lại kia kiện một chuyện ta một chốc cũng hoàn thành không được, còn không bằng trước bồi ngươi đi một chuyến. Một khi đã như vậy, đợi cho giờ mùi chúng ta liền xuất phát đi trước đi. Hai nhóm ước định hảo thời gian sau Diệp liên liên chạy đi tìm thác bạc tang. thưa còn có chút thời gian nàng kéo lên hắn cùng nhau đối phía trước làm ra tới khối trạng thể rắn vật liêu một lần nữa cao áp hơi nước một lần đến ra thể rắn vật liêu rốt cuộc cùng nàng ở hiện đại khi sở nhìn đến quá hữu cơ công việc béo bở không nhiều lắm sau nàng làm thắc bạn tăng giúp đỡ đem này phê không sai biệt lắm có 100 cân trọng phân bón mang cho thư duệ xem qua cũng cùng hắn thuyết minh chính mình lúc sau hành tung sau liền vội vội vàng vàng chạy đến doanh địa cổng lớn cùng diệp hoài hội hợp đi trên bản đồ thượng xem trận gió linh cùng truy minh khe chi gian khoảng cách cũng không xa nhưng thực tế lại là bọn họ hai người cưỡi cực quang cũng hoa ba cái canh giờ đuổi tới truy minh khe không chung trăng sáng sao thưa trên mặt đất một trận loại nhỏ tàu bay chậm gì gì đỉnh rơi xuống đóng tại doanh địa cổng lớn tám gã hòa thượng sớm tại tàu bay đỉnh rơi xuống khi cũng đã chú ý tới nó đợi cho một cao một thấp một nam một nữ từ tàu bay trên giới tới mới có hai cái hòa thượng tiến lên ra tiếng dò hỏi hai vị côn nguyên tông đạo hữu đại buổi tối tiến đến chính là trận gió lĩnh nơi đó ra chuyện gì cùng diệp hoài cùng nhau hạ tàu bay sau diệp liên liên tùy tay liền đem cực quang thu hồi lên có lẽ là diệp liên liên trường người khác xem ra vô hại mặt hơi mang trẻ con phì trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào ý nàng đối hai cái hòa thượng nói hai vị sư huynh hảo trận gió linh kia đầu cũng không dị nghị ta cùng sư huynh tiến đến là tới tìm trí thiện sư huynh xin hỏi trí thiện sư huynh người khác nhưng ở doanh địa nội kia hai cái hòa thượng vừa nghe tiểu cô nương là tới tìm bọn họ trí thiện sư đệ tức khắc hai người trên mặt sôi nổi lộ ra cổ quái thân sắc bọn họ cái kia dễ dàng thẹn thùng sư đệ khi nào cùng côn nguyên tông nữ tu thành bằng hưu hiếm lạ thật là đại đại hiếm lạ mặc dù trong lòng tò mò trước mắt côn nguyên tông nữ tu là như thế nào cùng trí thiện sư đệ trở thành bằng hưu nhưng hai người vẫn là không mặt mũi xuất khẩu hỏi ra tới trong đó một cái hòa thượng nói trí thiện sư đệ hắn hôm nay mới đến doanh địa hai vị đạo hưu trước tùy đôi ta tiến doanh địa đi hai người đi theo hai cái hòa thượng phía sau hướng doanh địa đi đến bốn người đi đến doanh địa trước đại môn khi phía trước hai cái hòa thượng cùng trước môn đóng giữ mặt khác bốn người nói minh bọn họ hai người ý đồ đến vì thế diệp liên liên lại lần nữa tiếp thu tới rồi bốn đạo tò mò đánh giá ánh mắt dẫn dắt bọn họ hai người trong đó một cái hòa thượng cũng không có đi vào mà là từ dư lại cái kia mang theo hai người tiến vào doanh địa diệp liên liên đi vào sau mới phát hiện này truy minh khe doanh địa đều là từ một đám lớn nhỏ không thuận theo lều trại sở tạo thành tên kia hòa thượng lãnh hai người đi vào một cái lều trại nội hắn nói. hai vị đạo hữu còn thỉnh ở chỗ này chờ một lát ta đã cấp trí thiện sư đệ đã phát truyền âm phủ không dùng được bao lâu trí thiện sư đệ liền sẽ lại đây ta còn muốn đi đại môn bên kia đóng giữ liền trước xin lỗi không tiếp được vị sư huynh này đi hảo diệp liên liên cười tủm tìm nói hòa thượng đi rồi không bao lâu lều trại mảnh bị người từ bên ngoài vấn lên diệp liên liên khuỵu tay để ở trên mặt bàn bàn tay chống cằm nghiêng đầu đối người tới chào hỏi nói trí thiện tiểu sư huynh đã lâu không thấy nha Đối với Diệp Liên Liên sẽ đột nhiên chạy đến truy minh khe tìm chính mình trí thiện trong lòng nghi hoặc đồng thời trong lòng vẫn là thật cao hứng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình mới đi vào lều chạy nên diện chính là Diệp Liên Liên một câu đùa giỡn, lập tức hắn cất bước động tác một đốn, có chút xấu hổ buồn bực. Trong lòng mặc niệm phật hiệu, trí thiện đi đến Diệp Liên Liên đối diện chiếc ghế ngồi hạ, nói: "Diệp sư Mội đã lâu không thấy." Diệp Liên Liên chỉ chỉ bên cạnh ngồi Diệp Hoài hướng trí thiện giới thiệu nói: "Hắn là ta Diệp sư huynh, Têu Diệp Hoài." Trí thiện đôi tay thích hợp đầu nhẹ nhàng đối Diệp Hoài một chút, Diệp đạo hữu hảo. Trí thiện đạo hữu hảo. Diệp Hoài nói, ta cùng Diệp sư huynh lần này tới tìm trí thiện sư huynh ngươi là tưởng thỉnh ngươi thế một đám âm hồn siêu độ. Hai bên chào hỏi sau Diệp liên liên cũng không hề quanh co lòng vòng nói. Vừa nghe là siêu độ âm hồn, Trí thiện trên mặt nghiêm túc lên, hắn nói, Diệp sư muội, có không nói tỉ mỉ. Đối với những cái đó âm hồn sự Diệp liên liên không cảm thấy có cái gì hảo dấu dếm. Lập tức nàng liền đem chính mình cùng Diệp Hoài đi viêm vực, ở biển cắt nội cùng hành thiên tông phương ninh cùng với đồng lai các nam cung anh bốn người cùng nhau phát hiện âm táo cũng đem này tiêu hủy, lúc sau bốn người lại gặp gỡ âm thầm lợi dụng phàm nhân người tới gieo trồng âm cây táo tà tu cùng to lớn chiến một hồi trải qua cùng trí thiện kể ra một lần. Diệp Hoài từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một mặt màu đen cờ xí bai ở trí thiện trước mắt, nói, đây là tên kia tà tu sử dụng chiêu hồn cờ. trí thiện ở diệp hoài đem chiêu hồn cờ lấy ra tới khoảnh khắc đã từ giữa cảm nhận được kia cổ âm trầm rét lạnh hơi thở không chỉ là hắn chính là lều trại phụ cận phật tu cũng cảm nhận được cùng lúc đó bọn họ sôi nổi hướng tản mát ra âm khí phản ở lều trại đi tới không bao lâu hơn 20 danh phật tông tăng lữ đem nơi này bao quanh vây quanh lên lều trại nội ba người hai mặt nhìn nhau trí thiện đứng dậy cầm chiêu hồn cờ đi ra lều trại diệp liên liên diệp hoài hai người thấy vậy cũng đồng thời đứng lên theo đi ra ngoài Trí Mặc được đến tin tức Côn Nguyên Tông có hai người đêm khuya lại đây tìm Chí Thiện, trong đó một vị vẫn là một vị vóc dáng không quá cao cô nương khi Chí Mặc đến một cái nghĩ đến chính là mấy năm trước ở Tiểu Ngọc Tiên Cung gặp được Diệp Liên Liên, vì thế hắn buông trong tay chút tạp vật chuẩn bị lại đây nhìn xem. Ai ngờ hắn một lại đây liền thấy một đám người vây quanh một cái lều trại, mà lúc này Chí Thiện sư đệ chính cầm một kiện tà tu sử dụng pháp khí từ lều trại nội đi ra, ở hắn phía sau Diệp Liên Liên cùng một người nam tu đi theo đi ra. Chí Mặc bước nhanh tiến lên, Đi đến gần chỗ hắn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trí thiện trong tay chiêu hồn cờ hỏi, trí thiện sư đệ, chiêu này hồn cờ là từ đâu tới? Sư huynh Trí thiện kêu hắn một tiếng sau, lại đem diệp liên liên phía trước nói cho hắn nghe sự một lần nữa thuật lại cho ở đây tăng lữ 167, độ hồn Trí mặc lại nhìn thoáng qua trí thiện trong tay chiêu hồn cờ thở dài một tiếng, ngay sau đó hắn hướng diệp liên liên diệp hoài hai người chấp một cái phật lý, nói, diệp sư muội cùng với sư huynh đạo nghĩa Chí thiện thấy chí mặc chấp xong lễ hắn nói, chí mặc sư huynh, chiêu này hồn cờ nội phạm nhân hồn phách đông đảo cũng không phải một mình ta là có thể siêu độ, còn thỉnh sư huynh cùng ở đây các vị sư huynh đệ trợ ta rút một tay. Ở đây hơn 20 danh tăng lữ đều là gật đầu tỏ vẻ ra tay. Chỉ là chuyện này còn cần cùng giới ngữ sư thúc nói một tiếng mới là. Chí mặc nói, diệp sư muội, ngươi cùng lệnh sư huynh thả trước tiên ở nơi này chờ một lát. Đại ta báo cáo sau chúng ta liền bắt đầu vì chiêu hồn cờ nội phạm nhân hồn phách siêu độ. Diệp Liên liên nga một tiếng, chỉ là ở trí Mặc đã đi ra vài bước xa khi nàng hướng về phía hắn bóng dáng hô. Trí Mặc sư Minh, chúng ta nơi này không chỉ chỉ có chiêu hồn cờ nội còn phạm nhân hồn phách yêu cầu các ngươi siêu độ. Ngày đó chúng ta ở bốn cái hầm ngầm nội cũng có phạm nhân hồn phách bị nốt trong đó. Ta Diệp sư Minh vừa lúc có một kiện các ngươi phật môn pháp khí liền đem bọn họ toàn bộ thu lên. Ngày đó hồn phách cũng yêu cầu các ngươi siêu độ. trí mặc dưới chân một đốn đột nhiên quay người lại ánh mắt rừng ở từ nhẫn chữ vật nội lấy đồ vật diệp hoài đang lúc diệp hoài đem một cái bình bát lấy ra tới sau trí mặc hô hấp nhất thời dồn dập diệp hoài trong tay lấy cái kia bình bát quanh thân phật quang ẩn ẩn ngoại phóng mở ảo gian hắn tựa hồ còn nghe được những câu phật âm. trí mặc phục hồi tinh thần lại theo bản năng liền mở miệng dò hỏi vị này diệp đạo hữu ngươi cái này cái bình bắt từ đâu đến tới ở trí mặc xem ra diệp hoài trong tay bình bắt chính là một kiện phật môn trí bảo a Diệp liên liên mắt nhìn Chí mặc kia như xem tuyệt thế chân bảo biểu tình lập tức liền không làm, thân một hành ngăn trở hắn tầm mắt, mắt hạnh híp lại nửa cười hề hề nửa mang theo cảnh cáo ý vị nói, Chí mặc sư huynh, bình bắt là ta diệp sư huynh, huống chi hôm nay ta cùng diệp sư huynh chính là cho các ngươi tới đưa công đức giá trị, ngươi cũng không nên qua cầu rút vào nhà. Trí mặc biểu tình sửng sốt qua đi trên mặt xuất hiện một mạt ngượng ngùng tới. đi. Chẳng sợ tài trí hơn người như hắn gặp gỡ nói chuyện có khi đặc biệt thẳng thắn một chút đều không mang theo kẻo vào diệp liên liên cũng sẽ có trầm mặc thời điểm. Trí mặc ho nhẹ hai tiếng, đề tài vừa chuyển, rơi xuống bình bát nội kia đen như mực một mảnh. Hắn nói, nơi này hồn phách đều đã chịu tà khí xâm lấn, diệp đạo Hữu cũng biết đại khái có bao nhiêu số lượng. Diệp hoài nghĩ nghĩ cho hắn một cái đại khái phạm vi, hắn nói, đại khái có 3.000 dư thừa đi. Bình bát nội liền có 3.000 nhiều âm hồn. Hơn nữa kia vốn là lấy hấp thụ nhiều ít hồn phách số lượng tới tăng lên cùng bậc chiêu hồn cờ trí mặc dừng một chút, ngự khi không thoải mái nói, chiêu này hồn cờ đã là bảo khí cấp bậc này nội âm hồn số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu với một ngàn người đâu. Như vậy số lượng chính là không chúng ta kẻ hèn hơn 20 danh tăng lữ có thể siêu độ. Trí mặc ý tứ thực minh bạch, âm hồn số lượng quá mức khổng lồ, bọn họ yêu cầu ra tăng tăng lữ số lượng mới nhưng siêu độ. trí mặc cũng không chính mình tự mình đi chủ trướng mà là phái một vị sư đệ chạy tới bẩm báo giới ngự sư thúc chính hắn tắc mang theo hiện trường trừ diệp liên liên diệp hoài hai người ngoại những người khác động lên ở doanh địa nội sửa sang lại ra một tảng lớn đất trống ra tới đất trống bốn phía điểm thượng lửa trại cam vàng ánh lửa đem nơi này đất trống ảnh ngược sáng ngời như ngày Chí mặc một đám người một ta lý đất trống đồng thời phía trước cái kia bị trí mặc phái đi sư đệ đã trở lại cùng hắn cùng trở về còn có một vị mặt trắng như ngọc toàn thân lộ ra thanh lãnh trang nghiêm tăng nhân Diệp liên liên hướng người nọ trên người quét tới liếc mắt một cái, nhìn ra không đối phương tu vi rồi lại cho một loại Phật Pháp vô biên cảm giác, nàng đoán người này chính là trí mặc phía trước nhắc tới giới ngự sư thúc. Chỉ là làm nàng có chút kinh ngạc chính là vị này giới ngự sư thúc lớn lên cũng thật trẻ tuổi a. Đoàn người nhìn thấy giới ngự đồng thời cung kính đối hắn được rồi Phật lễ. Giới ngự đối bọn họ nhẹ điểm đầu sau ánh mắt dây lát rơi xuống một đám tăng lữ bên trong đột ngột hai cái người mặc côn nguyên tông nội môn đệ tử phục sức trúc cơ tiểu bối. Hắn ánh mắt đầu tiên là ở Diệp liên liên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống Diệp hoài trên người. Không, càng xác thực một chút tới nói là rơi xuống trong tay hắn sợ cầm bình bắt thượng. Sau một lúc lâu hắn nói, hai người các ngươi ý đồ đến ta đã biết được, làm khó hai người các ngươi đem này đó âm hồn thu hồi cũng mang lại đây, cũng là một kiện công đức vô lượng sự. Lại là một trận có quy luật tiếng bước chân, Diệp liên liên tỏ mỏ thăm dò hướng về thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi. chỉ thấy bốn năm trăm cái tăng lữ chính hướng bọn họ bên này đất chống đi tới không nhỏ động tính đưa tới một ít người chú ý bất quá theo sau những người đó đã bị sau lại một ít tăng lữ cấp chắn bên ngoài đại này đó đứng yên sau lại nghe giới ngữ thanh nói chúng ta hiện tại liền vì này đó âm hồn siêu độ người hai người đến lúc đó liền ở một bên quan sát đi sở hữu bị kêu lên tới tăng lữ nhanh chóng lại chỉnh tề đem này phiến không gian làm thành một cái vòng tròn lớn hơn bốn trăm danh tăng lữ ngồi xếp bằng bàn tay hợp nhặt nghiêm chỉnh lấy đãi. giới ngữ đem từ trí thiện trong tay lấy quá chiêu hồn cờ bại ở tâm ở giữa theo sau hắn đầu vừa chuyển tầm mắt rơi xuống diệp hoài trên người diệp hoài phản ứng lại đây mấy cái nhảy lên tiến vào viên trung đem bình bát đưa tới giới ngữ trong tay theo sau lại đường cũ phản hồi hết thảy chuẩn bị ổn thỏa hơn 400 danh khoanh chân mà ngồi tăng lữ đồng thời miệng niệm kinh phật diệp liên liên cùng diệp hoài đứng ở vòng tròn ngoại an tĩnh nhìn trước mắt này hết thảy theo hơn bốn danh tăng lữ thanh âm dần dần tăng lớn Một đám kim sắc vạn tự tự bọn họ trên người toát ra, từ ban đầu chợt ảnh chợt hiện đến cuối cùng một đám kim sắc long lánh, thẳng đến này đó vạn hình chữ thành một cái nửa vòng tròn màn hào quang đem hơn 400 danh tăng lữ bao phủ ở trong đó. Giới ngữ thừa này trước đem diệp hoài bình bát nội âm hồn thả ra. Đại khái là ở bình bát nội đãi lâu duyên cớ, nhưng cái đó ban đầu không có thần trí âm hồn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít biểu tình. Chỉ là này 3.000 nhiều âm hồn trên mặt biểu tình không có một cái tốt. nay trong đó cùng bọn họ lúc sắp chết biểu tình có quan hệ diệp liên liên nhìn đều mau đem kim quang cháo tề mãn âm hồn Nghe bên trong kia một tiếng tai quá một tiếng cao thê lương tiếng tê nàng đôi tay che nhị hướng diệp hoài phía sau vừa đứng lại xem một lần này đó âm hồn nàng phía trước thật vất vả quên không sai biệt lắm không hảo hình ảnh lại phải bị nàng nghĩ tới siêu độ còn ở tiếp tục theo thời gian trôi qua kim quang cháo nội âm hồn dần dần an tĩnh lại khởi lại một thân khí âm tả một đám màu trắng hồn phách rốt cuộc khôi phục lý trí Tại đây đồng thời, một cổ hấp lực tự dưới nền đất chuyển đến, một đám siêu độ song hồn phách theo kia cổ hấp lực hạ tới rồi dưới nền đất. Diệp liên liên xem sửng sốt sửng sốt mà, lôi kéo Diệp Hoài tay áo, hỏi, Diệp sư minh, nhưng cái đó siêu độ song hồn phách này liền bị địa phủ tiếp thu. Diệp Hoài khỏe miệng vừa kéo, ném cho nàng một câu lăng mô cái nào cũng được nói, hẳn là đi. Siêu độ song bình bát âm hồn sau giới ngự không có dừng lại, một đạo cường đại phật lực đánh hướng trên mặt đất chiêu hồn cờ chiêu hồn cờ chịu không nổi phật lực đánh sâu vào trong lúc nhất thời cắt thành hai nửa vô số hắc ảnh tự đoạn chiêu hồn cờ nội bay nhanh vượt ra bất quá trước mắt đứng bên ngoài đầu diệp liên liên diệp hoài hai người đã nhìn không thấy kim quang cháo nội tình cảnh bất quá cũng mệt kim quang cháo còn ở bên trong từng trận kinh phật không dứt bên hai bằng không bọn họ hai người thật sợ sẽ xảy ra chuyện gì tới diệp liên liên cùng diệp hoài lại đợi nửa canh giờ liền ở diệp liên liên bắt đầu nổi lên vây khi kim quang cháo nội không hề là đen nhánh một mảnh một đám tăng lữ thân ảnh dần dần hiện hiện ra Diệp Liên liên đánh lên tinh thần chờ ở nơi đó đương cuối cùng một sợi âm khí tự hồn phách trung tan đi phật âm dần, dần dần rơi xuống dưới nền đất lại là một đợt hấp lực bắt đầu đem siêu độ sau hồn phách hút đến dưới nền đất lúc này mới xong việc Giới ngữ đem bình bắt giao cho cấp Diệp hỏi sau dao đái trí Mặc trí Thiện hai người mang khách nhân đi nghỉ ngơi sau hắn tự quay thân rời đi Trí Thiện chủ động đem mang hai người đi nghỉ ngơi sự tình ổn hạ Chí Mặc nhìn Chí Thiện liếc mắt một cái sau mới xoay người rời đi nhìn theo trí mặc bóng dáng biến mất trí thiện dẫn theo diệp liên liên diệp hoài tới rồi tương lâm hai đỉnh lều chạy nhỏ nội chiêu đại không chu toàn mong rằng diệp liên liên cùng diệp đạo hưu thứ lỗi. trí thiện nói phi thường thời khắc diệp liên liên không ngại vậy vây tay đang lúc diệp liên liên cho rằng trí thiện như vậy rời đi khi lại thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi thần thái nàng không khỏi tò mò hỏi trí thiện sư huynh ngươi chính là còn có chuyện muốn cùng ta nói diệp sư mọi ngươi cùng trí thiện đạo hữu liêu ta liền tiên tiến lều trại nghỉ ngơi đi diệp hoài lời nói đi trước xoay người tiến vào lều trại diệp liên liên thấy vậy liền cùng trí thiện cùng vào một khắc đỉnh không ra lều trại hai người vừa vào ngồi diệp liên liên tùy tay ở lều trại nội bãi hạ cách ly trận nàng gấp không chờ nổi hỏi lên trí thiện sư huynh ngươi hiện tại có thể nói đi trí thiện trong lòng suy tư nửa ngày không đáp lại hỏi ngược lại diệp sư mội cũng biết 7 năm trước tiểu ngọc tiên cung nội ta vì sao làm trí mặc các sư huynh đệ đi theo người một đạo diệp liên liên liếc xéo hắn một cái nói bởi vì ngươi có song linh tế mắt trí thiện vẻ mặt lý nên như thế biểu tình nói ta tưởng cũng là lúc trước vị kia tiền bối hẳn là nhìn ra ta này đôi mắt bất đồng thả đi ngươi nói đi diệp liên liên cũng không cảm thấy chuyện này đối trí thiện có cái gì khó mà nói đúng vậy làm hại ta lúc trước được đến tin tức này lúc ấy đều thay ta chính mình tê mệt diệp liên liên dừng một chút cố lấy mặt nửa vui đùa nửa là nhắc nhở nói bất quá cũng gắn liền với thời gian không muộn hiện tại trí thiện sư huynh các ngươi nếu còn nghĩ đến tìm ta tống tiền nói Ta chính là liền giấy cửa sổ đều không cho các ngươi để lại a." Chí Thiện bị Diệp Liên Liên nói trên mặt nổi lên đỏ ửng, đích xác lúc trước ở Tiểu Ngọc Tiên Cung là bọn họ sư huynh đệ không điều đạo. Diệp Liên Liên tách ra chuyện này trở về chính đề, nàng khó hiểu hỏi, "Chí Thiện sư huynh, này cùng ngươi kế tiếp muốn nói với ta nói có quan hệ sao?" Chí Thiện gật đầu, nhưng hắn lại đột nhiên mày nhăn chặt, hắn nói, "Diệp sư mọi người biết chúng ta Phật tu tu chính là công đức giá trị." Hôm nay ngươi cùng Diệp đạo hữu làm chúng ta giúp ngươi siêu độ này đó hồn phách lớn lộ trình nơi này công đức giá trị hẳn là có ngươi cùng Diệp đạo hữu một phần. Nhiên vừa rồi trời giáng công đức kim quang khi bao gồm Diệp đạo hữu ở bên trong chúng ta tất cả mọi người có lại duy độc ngươi một người trên người không có một chút công đức kim quang này làm ta thực quang hóa phân giải. Hắn không nói chính là hắn không tin thiên đạo sẽ có làm lôi thời điểm. Chí thiện sư huynh ngươi linh tê mắt còn có thể nhìn đến công đức kim quang. Diệp liên liên kinh ngạc nói. Nhưng theo sau nàng lập tức bắt được hắn trong lời nói trọng điểm, nàng không khỏi lại lần nữa xác nhận nói, trí thiện sư minh, ngươi thật sự thấy rõ ràng sao. Kiều công đức kim quang thật sự nửa điểm đều không có rơi xuống ta trên người sao. Trí thiện nghiêm túc nói, ta xác định. Diệp liên liên cảm thấy ngực có chút phát ngông, nàng khẽ nâng đầu nhìn lều trại đỉnh, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, xét đến cùng chỉ có một ý tứ, thiên đạo nó muốn làm gì. 168, nông nghiệp làm lên. Một đêm ngủ không thế nào hảo. Sáng sớm tỉnh lại Diệp liên liên trên mặt khó được treo lên hai cái quần thâm mắt. Diệp hoài ở chính mình lều trại nội nghe được cách vách động tĩnh đứng dậy đi ra lều trại nhìn đến đứng ở lều trại bên ngoài cả người tản ra áp suất thấp Diệp liên liên cũng là chấn động. Hắn đi lên trước hỏi, Diệp sư muội, người làm sao vậy? Ta không có việc gì. Diệp liên liên muộn thanh nói. Diệp hoài thấy nàng như thế theo bản năng nghĩ đến đêm qua trí thiện cố ý lưu lại cùng Diệp liên liên đơn độc nói chuyện tình cảnh. hiện tại nghĩ đến hẳn là cùng trí thiện lưu lại cùng nàng lời nói có quan hệ đi diệp hoài không tiện hỏi nhiều chỉ phải nói sang chuyện khác nói diệp sư muội, nếu sự tình đã xong người ta hai người hẳn là sớm một chút trở về huống chi ngươi đỉnh đầu còn có thủ tọa giao cho chuyện của ngươi muốn làm diệp liên liên gật đầu đồng ý lập tức bọn họ hai người đi tìm trí thiện trí mặc từ biệt trí thiện nghe được liền cùng trí mặc cùng nhau một đường đưa hai người ra doanh địa lúc này diệp liên liên như là đột nhiên nhớ tới một chuyện liền mở miệng dò hỏi Hai vị sư huynh, các ngươi nơi này đối với giết chết yêu thú thi thể là xử lý như thế nào? Một bên Diệp Hoài nghe khỏe miệng một cái không nhịn xuống chịu chịu. Chí mặc cũng là kỳ quái Diệp Liên Liên hỏi đáp, nhưng hắn vẫn là đúng sự thật nói chuyện, hỏa táng vì này. Diệp Liên Liên vừa nghe rốt cuộc có điểm tinh thần, vui tươi hớn hở nói, hai vị sư huynh không bằng về sau các ngươi đem các ngươi nơi này yêu thú thi thể đều cho ta đi. Nhìn chí mặc trí thiện hai người trên mặt mờ mịt, Diệp Liên Liên cũng bất hòa bọn họ hai người giải thích. chỉ là an tĩnh mà chờ hai người đáp lại. Nguyên lai like là ngươi này tiểu nha đầu a. Giới Trần vừa lúc từ ngoại trở về, trải qua nơi này lực chú ý vừa lúc bị cái kia bộ dáng thanh tú bên trong lộ ra cơ linh kính tiểu cô nương hấp dẫn, hắn tập trung nhìn vào, ánh mắt đầu tiên cảm thấy này tiểu cô nương có chút quen mặt, lại tinh tế một hồi tưởng, nhưng không phải nghĩ tới cái này mắt hạnh nhấp nháy nhấp nháy tựa ở đánh cái quỷ gì chủ ý tiểu nha đầu nhưng còn không phải là năm đó ở hồng phong cốc khi làm đan sư ôn gia ôn tình đại mất mặt mặt tiểu quỷ đầu sao như thế nào nàng lúc này đem chủ ý đánh tới trí mặc trí thiện hai người trên người tới giới trần như vậy tưởng vừa mới cảm thấy hứng thú ra tiếng nói diệp liên liên nguyên bản là không nhớ rõ giới trần thanh âm chỉ là đãi nàng nhìn đến người tới kia rõ ràng trường một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng lại há mồn một miệng trộm cướp nữ khí vì thế nàng nhớ lại hắn là ai Lôi kéo Diệp hoài hướng giới trần cuối người hành lê nói, giới trần đại sư hảo. Giới trần một mông ngồi ở bên chân có hắn non nửa cá nhân cao trên tảng đá, chân phải đạp lên trên tảng đá, cánh tay phải để ở đầu gối, hắn hướng Diệp liên liên hướng vây tay một cái, nói, tới tới tới, tới tiểu nha đầu ngươi lại đây cùng ta nói, ngươi muốn những cái đó yêu thú thi thể làm gì dùng. Nếu không phải làm chút nhận không ra người sự. Diệp liên liên vội vàng lời lẽ chính đáng, thân là chúc nhạc chân quân đệ tử. Liên liên định là sẽ không làm những cái đó bôi đen sư tôn sự tỉnh tới, điểm này giới trần đại sư xin yên tâm. Ai nha, ngươi lại là kêu hoa áo choàng đồ đệ. Giới trần trên mặt giật mình không thôi, lại cảm giác ngoài ý muốn lẩm bẩm tự nói, hoa áo choàng như thế nào thu cái nữ đồ đệ. Diệp liên liên nói, đại khái sư tôn cảm thấy ta tương đối cùng hắn ăn uống đi. Giới trần khoát tay, nói, chứ không nói cái này, tiểu nha đầu ngươi còn chưa nói ngươi muốn yêu thú thi thể làm gì đâu. Thấy giới trần chết bắt lấy vấn đề này không bỏ. Diệp Liên Liên đành phải trả lời, đem chúng nó làm thành phân bón tẩm bổ linh điền linh địa Này, này này, này sao lại có thể? Diệp Liên Liên lời nói vừa ra trước hết chịu không nổi trí thiện xuất khẩu cái thứ nhất phản đối nói. Vì cái gì không thể? Diệp Liên Liên buồn bực. Tuy nói chúng nó là yêu thú, nhưng ngươi lấy chúng nó chết đi làm cái gì phân bón, thật sự là có nghịch thiên cùng. Có sao? Nhưng ta không cảm thấy nha. Diệp Liên Liên nói, bất quá ở nhìn thấy trí thiện sắc mặt có hướng hắc phương hướng kéo dài. Nàng nghĩ nghĩ nói, phàm giới thi nhân có một câu thơ là nói như vậy lạc hồng không phải vô tình vận, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, trí thiện sư huynh ngươi không cảm thấy câu này thơ rất có đạo lý sao. Sử dụng ở này đó yêu thú thi thể thượng cũng là thực thích hợp. Chúng nó đã chết đối với các ngươi tới nói là không có gì dùng vì thế liền một phen lửa đốt xong rồi sự, nhưng ta có thể đem này đó thịt hưu chế thành phân bón thi ở linh điền linh địa, làm chúng nó tẩm bổ đại địa bồi dưỡng linh thực linh dược không phải càng tốt. Chí thiện bị diệp liên liên nói rằng không nói gì, hắn tuy ở trong lòng đã có vài phần nhận đồng nàng nói muốn, nhưng rốt cuộc lại mãi bất quá trong lòng kia nói kham. Hắn tuy không phải cái gì nương tay hàng người, nhưng ở hắn xem gian này đó yêu thù ở chúng nó chết đi kia một khắc nên kết thúc, chúng nó nên hảo hảo chỉnh lý, mà không phải ở chúng nó sau khi chết liền chúng nó cũng không đông tha, đem này chế thành phân bón. Giới trần rất có thú vị quan khán chính mình cái này tiểu sư điệt trên mặt biểu tình, liền hắn kia tính cách. Diệp liên liên này phiên cách nói ở hắn sâu trong nội tâm nhất lên sóng gió đậu trời. Cùng trí thiện so sánh với trí mặc thoạt nhìn liền có vẻ hảo điểm, nhưng kia cũng chỉ là tốt hơn một chút. Diệp liên liên loại này cơ hồ cùng cấp với phế vật lợi dụng tư duy hình thức cùng cấp với ở đổi mới bọn họ thế giới quan. Nhiên, kia thì thế nào? Giới trần thực không phụ trách nhiệm tưởng. Ta hiện tại biết vì cái gì hoa áo chàng thu ngươi vì đồ đệ, còn đừng nói, tiểu nha đầu cũng thật đối hỏa thượng ta ăn uống. Giới trần nói. Đáng tiếc ngươi là cái nữ hoa, bằng không, ta đến rất tưởng cùng hoa áo choàng sông về phía trước một đoạn. Ta rất may mắn chính mình là cái nữ. Diệp liên liên trong lòng âm thầm chửi thầm. Làm hòa thượng gì đó, nàng là một cái không rời đi hơn bảo bảo, cho nên chú định cùng Phật vô duyên. Giới trần đại sư, nếu không có việc gì ta liền cùng Diệp sư huynh hồi trận gió lĩnh. Diệp liên liên nói. Giới trần ngăn cả nói, tiểu nha đầu như thế nào đi nhanh như vậy, ngươi không cần những cái đó yêu thú thi thể. Diệp liên liên nhìn trí mặc trí thiện liếc mắt một cái, nói, ta thấy hai vị sư huynh khó có thể tiếp thu bộ dáng, nghĩ đến doanh địa nội mặt khác tu Phật tu đệ tử cũng hẳn là thích hướng bất lương, cho nên vẫn là tính, còn nữa thủ tọa còn có việc biểu giao đã yêu cầu ta đi làm, này đây liền không ở này nhiều dừng lại. Là vì kia phân bón việc. Giới trần tiếp tục hỏi. Không phải. Diệp liên liên lắc đầu nói. Hiện tại bọn họ có thể đi rồi sao? nhiên giới trần lại bàn tay to ở chính mình trên cầm thô lỗ qua lại mô hai thanh đột nhiên bỗng nhiên đứng lên xoay người liền phải hướng doanh địa ngoại đi bốn cái tiểu bối nhìn hắn hành động sửng suốt sửng suốt mà diệp liên liên ánh mắt phóng ra đến trí mặc trí thiện trên người ánh mắt dò hỏi giới trần đại sư là ý gì còn không đợi trí mặc trí thiện ánh mắt đáp lại giới trần thanh âm từ phía trước thúc dục chuyển đến các ngươi bốn cái tiểu tể tử còn đứng ở nơi đó làm gì không phải phải đi sao được xưng là bốn cái tiểu tể tử bốn người Diệp liên liên thật sự rất muốn hỏi giới trần một câu, ngài luôn không phải đối với nàng phía trước nói không thể lý giải. Là nàng cùng Diệp hoài phải về trận gió lĩnh, mà không phải hơn nữa các ngươi ba cái hòa thượng nha. Cuối cùng bọn họ bốn cái tiểu nhân lấy giới trần cầm đầu đi theo ra doanh địa. Ở trạm doanh địa ngoại bốn người yên lặng mà chờ giới trần dẫn bọn hắn đi trận gió lĩnh, ai biết đối phương tầm mắt rơi xuống Diệp liên liên trên người. Hắn hỏi, các ngươi hai cái phía trước là như thế nào lại đây? Diệp liên liên chỉ cảm thấy hết hầu một ngạnh. bất đắc dĩ đem cực quang đem ra năm người thượng cực quang một đường hướng trận gió lĩnh phi hành mà đi bọn họ một hàng năm người chạy về trận gió lĩnh doanh địa khi đã qua buổi trưa diệp liên liên vừa đi đến doanh địa mặt đông nghỉ ngơi khu khi đã bị mắt sắc tống khuê kéo đi đương tráng đinh đi ấn hân y tứ chính mình đào hố chính mình liền tới điển không tất cả mọi người ở giúp nàng điển hố phản đến là nàng chính mình vô vỗ mông lôi kéo diệp sư huynh chạy truy minh khe tiêu giao đi vì thế diệp liên liên đã bị kéo đi chế phân bón đi Diệp Hoài đến là tưởng dẫn giới trần đi thư duệ nghỉ ngơi chúc lâu pháp phòng nơi đó làm thư duệ tới chiêu đãi vị này Phật Tông Đại sư. Nhiên giới trần tựa hồ là bị phân bón chế làm cấp hấp dẫn ở. Đang lúc hắn dục muốn đi nhanh bước qua này đó trúc cơ đệ tử như có như không người trên tường tiến đến xem qua. Một bàn tay to ấn ở giới trần bả vai. Giới trần không vui mà quay đầu nhìn lại, lại thấy hoài cảnh một một trương mặt ra hướng về phía chính mình lộ ra một độ ngoài cười nhưng trong không cười thần thái. Giới trần bả vai run lên, run rất đối phương tay. Hoài cảnh mục khó được nhiệt tình nói, ngươi cái đại hòa thượng chạy đến ta chúc cơ đệ tử nơi này tụ tập làm gì, đi đi đi, thư duệ pháp phòng liền ở phụ cận, chúng ta cùng nhau qua đi ngồi ngồi. Giới trần thấy hắn một bộ mơ tưởng qua đi trộm kỹ thuật để phòng cướp dạng không khỏi hư lạnh một tiếng, chính mình nếu là muốn trộm kỹ thuật, một cái thần thức thả ra không phải được, còn lại ở chỗ này cùng ngươi dinh líu Giới trần mang lên trí mặc trí thiện hai người ở hoài cảnh mục dẫn dắt hạ đi đến thư duệ tiêu chỉ. Hắn đến là có nghị thầm muốn đem trí mặc trí thiện lưu lại, chỉ là mắt nhìn bọn họ hai cái người ngoài một chốc cũng không thể tới gần diệp liên liên kia đầu, này đây mới đem bọn họ hai người mang lên. Thư Duệ nhìn đến giới trần đột nhiên tới chơi cũng là kinh ngạc, đem mấy người nên tiến pháp phòng lầu hai sau ba người đồng thời ngồi xuống, trí mặc trí thiện tắt đứng ở giới trần phía sau. Giới trần sao ngươi lại tới đây? Thư Duệ nói thẳng hỏi. Giới trần nói, ta tới cũng không có việc gì. Chẳng qua là đối với tiểu nha đầu trong miệng lấy yêu thú thi thể làm phân bón một chuyện cảm thấy tò mò vì thế liền mang theo hai cái tiểu bối lại đây đánh giá. Thư Duệ vừa nghe là vì chuyện này, không khỏi Thái Dương chịu đau, giới trần trong miệng tiểu nha đầu cũng không cần hắn nghĩ nhiều định là Diệp Liên Liên không thể nghi ngờ. Nàng như thế nào chạy tới truy minh khe? Thư Duệ hầu nghi hỏi. Chuyện này giới trần cũng không biết, hắn ánh mắt hướng phía sau trí mặc trí thiện trên người đảo qua, trí mặc đầu một bên lại đem chính mình tầm mắt chuyển tới trí thiện trên người. Vì thế, bị đẩy ra trí thiện liền đem Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài tới truy minh khe nguyên nhân đơn giản cùng ba vị nguyên anh chân Quân nói một lần. Với mới bọn họ ba người mới sáng tỏ. Chỉ là giới trần sau khi nghe xong nguyên nhân sau lại một lần cảm thán nói, hoa áo chẳng thu cái này tiểu nha đầu không tồi. Theo sau hắn lại có thể tích đáng tiếc không phải cái năm hoa. Thư Duệ tự động bỏ qua giới trần sau một câu, hắn nói, Liên liên là cái không tính hài tử, nhưng thật ra tiện nghi chúc vui vẻ. Bất quá. Lấy yêu thú thi thể chế phân bón chuyện này Ngươi lại là làm sao mà biết được Hắn nhưng không tin sẽ là Diệp liên liên ngây ngốc nói ra Tiêu nha đầu lâm khi trở về còn cùng Chúng ta muốn yêu thú thi thể đâu Ta bởi vì tò mò không khỏi hỏi nhiều Vài câu mới biết được Giới Trần nói Tiểu nha đầu đầu góc hảo xử Thư Duệ lại nói Bất quá là con nít con nôi trò chơi Giới Trần trừng mắt nhìn Thư Duệ liếc mắt một cái Tức giận nói Vậy ngươi còn từ bọn họ như vậy làm Nhiều ít có điểm bổ ích Bất quá thuận tay mà làm, có cái gì không được. Thư Duệ nói, thiết, ngươi liền ở hòa thượng ta trước mặt trăng đi. Hảo, chúng ta cũng đừng nhiều lời, Thư Duệ ngươi cùng ta lộ cái đế, cái kia cái gì phân bón thật sự có tẩm bổ linh điền linh địa làm dùng. Giới chân hỏi, mỗi cái trong tông môn đầu đều sẽ vẽ ra một khối to đất trống tới khai khẩn, dùng để gieo trồng ngũ cốc linh thực, chỉ là này đó linh điền linh địa cũng không thể vô hạn làm người gieo trồng, nếu vô bảo dưỡng thi thố. Này đó nguyên bản tràn ngập linh khí thổ chất phì nhiều linh điền linh địa cũng sẽ ở một vụ tiếp theo một vụ gieo trồng hạ dần dần mất đi linh khí, thổ chất cũng biến cằn cối lên. nay đây, mỗi lần ở linh điền linh địa thượng gieo trồng nhị đến 3 lần đồ vật sau, liền phải tương ứng đối nó tiến hành một lần tinh dưỡng. mà mắt tới diệp liên liên chỉnh ra phân bón thật có thể đối linh điền linh địa đi vào một cái tẩm bổ làm dùng nói, đối với bọn họ này đó đại tông môn tới nói cũng là một chuyện tốt. Cần biết mỗi năm đối với này đó thổ địa giữ gìn bảo dưỡng cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Thư Duệ từ chính mình nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái tiểu bao tải bại ở bàn tròn thượng, ánh mắt ý bảo giới trần chính mình tìm mở ra xem. Giới trần thấy vậy duỗi tay nhanh nhẹn mở ra tiểu bao tải, lập tức, nâu đen sắc tiểu như tế xa đổ vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là phân bón. Giới trần không xác định nói. Đúng là. Được đến khẳng định đáp án giới trần lại tinh tế mà đánh giá vừa lật tiểu bao tải phân bón. ẩn Ở này đó phân bón bên trong hắn cảm nhận được mỏng manh linh khí, này mỏng manh linh khí đối với tu sĩ tới nói quá ít, chung đối với chỉ là lấy chúng nó no tới dưỡng địa nói lại là dư giả. Nhưng có thực nghiệm quá. Giới trần lại hỏi. Thư duệ tay một lóng tay cửa sổ thượng cái kia chậu gốm, nói, này tiểu túi phân bón ta cũng là ở hôm qua thu được, lại sai người đi tìm một ít cẳng tối bùn đất tới, tan một tầng phân bón sau trước mắt hiệu quả cũng không rõ ràng. Giới trần cũng bất quá đi trực tiếp tràn ra một sợi thần thức dò xét qua đi, sau một lúc lâu, hắn nói, tuy còn không biết tiểu nha đầu làm ra tới phân bón hiệu quả thế nào, nhưng ta nơi này đến là hy vọng có thể đi theo tiểu nha đầu chế ra chút phân bón tới, đến nỗi những cái đó yêu thú thi thể nói, chúng ta truy minh khen nơi đó thu thập tới rồi ấn chín một tỷ lệ thế nào. kia một tầng tỷ lệ coi như là cho tiểu nha đầu lễ vật. Thư Duệ vừa nghe, nhẹ a ra tiếng, đến là tiện nghi nàng. Hắn còn nhớ rõ lấy yêu thú thi thể làm phân bón sơ chung vẫn là bởi vì tiểu nha đầu chính mình muốn yêu thú thi thể tới đâu. Trước mắt nhưng hảo, tông môn tam phong đệ tử bị nàng khơi mào nhạt xác nhiệt chiều còn chưa đủ lại chạy tới Phật Tông Trọng Thượng. 169, luận sản xuất dây truyền nhưng thật tính. Diệp Liên Liên không biết giới trần chạy tới cùng Thư Duệ nói giao dịch đi, chỉ là chờ nàng biết sau mới mới biết ở chính mình bất chi bất giác chung lại bị Thư Duệ ném cái tay nải lại đây. Trước mắt. nàng ở bị tống khuê kéo đi không làm nhiều ít sống liền ở hắn hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt bị sau nhiên tới tìm nàng cố minh giác mang đi nguyên nhân là sư tôn đại nhân đã trở lại tính toán kêu nàng qua đi nói chuyện đâu đi theo cố minh giác tới rồi nhà mình sư tôn pháp phòng trong liền thấy hoa trúc nhạc một thân hơi nước tóc dài nửa tán làm như mới vừa tắm xong bộ dáng diệp liên liên cười hề hề thấu đi lên làm trò hoa trúc nhạc mặt vây quanh hắn chuyển một vòng tròn ai nha sư tôn mấy tháng không thấy người vừa anh tuấn tiêu sái không ít đâu Sách cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi vị nào nữ tu đảm đương ta sư nương đâu hoa trúc nhạc vốn là khắp nơi diệp liên liên lại đây khi tâm tình có vẻ thực hiện hiện tại nghe tiểu cô nương này trói lọi một đốn thúc ngựa tức khắc một cái không nhịn xuống cười to ra tiếng Rồi tay ở diệp liên liên kêu bánh bao thịt trên mặt méo hai thành theo sau cũng học diệp liên liên ngữ khí đáp lại qua đi ai u bản tôn tiểu đồ đệ mấy tháng không thấy này miệng như thế nào gặp may đừng không phải ăn mấy tháng mật thành qua đi diệp liên, liên lui ra phía sau hai bước rời xa hoa trúc nhạc méo mặt nàng cái tay kia sư tôn chúng ta hôm trước lại đây như thế nào không thấy ngươi thân ảnh cố minh Giác đúng lúc cấp hai cái đổ hai chén nước theo sau ba người liền ghế dựa ngồi xuống mà liêu hoa trúc nhạc nói ta tiến yêu thú rừng rậm cha xét yêu thú đàn hướng đi phản đến là nha đầu ngươi làm ta nho nhỏ lắp bắp kinh hãi tới chống cự yêu thú đột kích này mấu chốt thượng ngươi còn có thể cho ta chỉnh ra cái lấy yêu thú thi thể chế phân bón sự tình ra tới diệp liên liên sờ sờ cái mũi hơi mang quẫn bách nói Ta cũng chỉ là ngắm lại, không nghĩ tới liền có người nghiêm túc, huống chi, nhiều như vậy yêu thú thi thể một phen lửa đốt rất cũng rất đáng tiếc không phải. Hoa trúc nhạc tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trừng diệp liên liên một trận không thể hiểu được. Chỉ nghe hoa trúc nhạc nói, ngươi là của ta đồ đệ, lại trái lại bị thư duệ lôi kéo đương cu ly, ngươi cũng không biết xấu hổ. Vừa nghe kia ngữ khí, diệp liên liên ngộ, cảm tình nhà nàng sư tôn đây là ghen tỵ. Nàng nhún vai buông tay nói, ta có biện pháp nào? chúng ta kiếm đạo phong thượng nông nghiệp này một khối còn ở phát triển giai đoạn trước mắt lại vừa lúc thú chiều bùng nổ chúng nó có thể chạy tới đánh lén nhân tu còn không thể làm chúng ta nhân tu thu chúng nó thi thể cầm đi làm phân bón A, lại không phải chúng nó tồn tại thời điểm lấy chúng nó thế nào này hẳn là không tính ta tâm thuật bất chính đi ba hoa hoa trúc nhạc cười lại lần nữa duỗi tay chẳng qua hắn lần này không hề niết nàng mặt sửa vì xoa nàng phát đỉnh ba người lại ngồi hàn huyên trong chốc lát diệp liên liên liền trước bị hoa trúc nhạc cho đi không có biện pháp à, đại khái ở toàn bộ doanh địa chung diệp liên liên hẳn là xem như trúc cơ cùng thế hệ nghiệp vụ bận rộn kia một cái một lần nữa trở lại trên đất trống chỉ là thực không khéo chính là doanh địa ngoại lại có yêu thú đột kích lập tức nguyên bản còn có rất nhiều người trên đất trống lập tức thiếu thất thất bát bát thác bạc tang chạy nhanh tiếp đón hơn 30 cái luyện đan còn không quá hành đồng bạn làm cho bọn họ tiếp tục tại đây phiến trên đất trống đem làm được một nửa yêu thú thi thể tiếp tục chế thành phân bón dư lại người đều đi luyện đan lúc này đây yêu thú đột kích diệp liên liên cũng không có đi theo đại bộ đội cùng nhau đi ra ngoài sát yêu thú mà là đi theo thác bạt tăng đi luyện đan chỗ vì làm chủ muốn luyện đan sư thác bạt tăng không hảo bồi diệp liên liên nay đây hắn đưa tới một vị tiểu sư muội đối diệp liên liên nói tiểu sư tỷ vị này chính là đường lâm đường sư muội ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi nàng ta muốn đi mau chút qua bên kia luyện đan thác bạt sư đệ ngươi mau đi đi diệp liên liên hảo tính tình đối vị này lại có chút thẹn thùng thiếu nên nói thư duệ phía trước khiến cho người đem diệp liên liên sẽ đến hậu cần phụ trợ bọn họ để cao thành đan suất Này đây đường lâm ở bị thác bạt tang kêu lên tới đi theo diệp liên liên khi trên mặt cũng không có lộ ra cái gì không vui chi sắc tương phản nàng còn rất tò mò đánh giá nổi lên diệp liên liên diệp liên Liên có chút buồn cười nhậm nàng nhìn nửa ngày theo sau trêu ghẹo hỏi thế nào ta đẹp sao đường lâm không nghĩ tới diệp liên liên trái lại đùa dỡn chính mình này đây nhất thời hai mắt chừng lớn vô ngữ cứng họng diệp liên liên không lại cùng nàng nói chuyện đi nhanh ở một đám luyện đan đệ tử bên cạnh nhẹ nhàng đi qua nàng mỗi đi qua một người luyện đan đệ tử đều sẽ chữ đủ xem trong chốc lát hắn luyện đan quá trình chỉ là nàng nhìn vài tên luyện đan đệ tử luyện đan bước đi lông mày không khỏi nhữ lại nay đó đệ tử sử dụng luyện đan thủ pháp này đầy tu chân giới nhất thường thấy thủ pháp lướt qua điểm này không nói ở bọn họ trên người nàng phảng phất nhìn đến không phải chân nhân mà là phòng chế phẩm đột nhiên cất bước chân dừng lại ánh mắt hướng bốn phía luyện đan đệ tử đảo qua đi trừ bỏ những cái đó cố tình bị an bài ra tới luyện chế hồi xuân đan cùng bổ linh đan đệ tử có như vậy một chút độc hữu luyện đan tâm đắc ngoại những người khác tuy luyện đan động làm không đồng nhất nhưng nhìn bọn họ bóng dáng lại phảng phất đang xem cùng cá nhân dường như cố trước cố kỹ đường lâm kỳ quái diệp liên liên đi hảo hảo vì cái gì đột nhiên ngừng lại vì thế nàng nói thẳng hỏi tiểu sư tỷ ngươi vì cái gì dừng lại diệp liên liên trong đầu nghĩ sự trả lời đường lâm nói cũng liền bất quá đầu vóc trắng ra phun ra Ngươi không cảm thấy bọn họ luyện đan bộ dáng phản phất là một người sao? Chỉ vì đan dược mà luyện đan, mà không phải thích luyện đan mà luyện đan, cho nên bọn họ cùng luyện chế hồi xuân đan, bộ linh đan đệ tử mới có thể tranh lệch như thế to lớn đi. A, đường lâm vẻ mặt ngây thơ. Diệp liên liên không để ý tới một bên đường lâm khó hiểu, nàng giờ phút này tưởng chính là thế nào làm này nhóm người trong khoảng thời gian ngắn để cao thành đan suất, đến nỗi các sư đệ sư mọi luyện đan kỹ thuật, nàng chỉ có thể tỏ vẻ mỗi người có mỗi người duyên pháp. nàng không thể không bán hai giá đưa bọn họ sau này luyện đan chi quy định trong giao thông đường xác định ra nhìn này đàn nghiêm túc các sư đệ sư muội luyện đan bộ dáng nàng nguyên bản là tưởng nếu chỉ là cá biệt sư đệ sư muội thành đan xuất không thể đi lên kia nàng phải hảo hảo thế hắn suy nghĩ một chút như thế nào đem thành đan xuất để đi lên phải nhưng trước mắt xem ra nàng phía trước tưởng là một chút dùng đều không có trước mắt hậu cần bên này tình huống xem ra nàng là không có khả năng đem những người này một đám đều biến thành luyện đan cao thủ Diệp Liên Liên đầu nỗ lực tư sở, ở tư sở như thế nào để cao thành đan xuất phương án đồng thời ánh mắt tùy ý quét về phía bốn phía luyện đan sư đệ sư muội. Chợt nàng thấy một vị chính hướng đan đỉnh nội ném linh dược sư đệ phía sau vị kia sư đệ ở xử lý tốt trước mặt linh dược sau đem chúng nó là lướt dùng tiểu chén sứ bày biện ở trên bàn, sau đó tên kia sư đệ xoay người lại chạy đến một vị không có người thế xử lý linh dược luyện đan đệ tử phía sau cầm lấy trên mặt bàn linh dược lại một lần an tĩnh xử lý lên. Diệp Liên Liên hai mắt tỏa ánh sáng, đúng vậy nàng như thế nào đem cái kia cấp đã quên tường đến tận đây diệp liên liên không khỏi khỏe miệng thượng ngưỡng lên cũng ít nhiều tên kia khắp nơi chạy vội bang nhân xử lý linh dược sư đệ bằng không diệp liên liên thật đúng là sẽ không hướng sản xuất dây chuyển kia phương hướng tưởng nàng quay đầu nhìn phía đường lâm hỏi đường sư muội ngươi hiện tại luyện chế hồi xuân đan thành đan xuất là nhiều ít đường lâm sửng sốt ngay sau đó nói hồi tiểu sư tỷ nói còn không đến nhị thành không đến nhị thành a kia cũng đủ rồi Diệp Liên Liên lẩm bẩm nói, ngay sau đó nàng lại đối Đường Lâm nói, "Đường sư muội, ngươi đi tìm 10 cái người tới, chúng ta tới làm thực nghiệm, cũng không cần đi quấy rầy những cái đó luyện đan người." Đường Lâm nghe vậy hai lời nói không nói xoay người liền đi tìm người, chờ nàng đem 10 người mang đến khi Diệp Liên Liên đang ở cuối cùng một loạt đan đỉnh lúc sau. Đường Lâm lòng có một ít nhảy nhót nói, "Tiểu sư tỷ ta đem người mang lại đây." Nàng người tuy không thông minh nhưng tiểu sư tỷ liền kém đem tâm tình viết ở trên mặt. nàng lại như thế nào còn nhìn không ra tới tiểu sư tỷ đây là nghĩ tới có thể để cao thành đan xuất biện pháp diệp liên liên nhìn tính thượng đường lâm ở bên trong mười một người nàng nói ta nghĩ tới một cái để cao thành đan xuất biện pháp chỉ là này còn chỉ là một cái lý luận thượng ý tưởng hiện tại ta yêu cầu các sư đệ sư muội giúp đỡ ta đi thực nghiệm nó tiểu sư tỷ ngươi nói chúng ta làm tiểu sư tỷ ta nghe ngươi thật tốt quá nếu thực nghiệm có thể thành liên giải quyết chữa thương đan dược cung cấp không được tình trạng quân bách. Mười một người nghe xong Diệp Liên Liên nói đều là kích động không thôi, một đám mồm năm miệng mười biểu đạt trong lòng cao hứng, nhưng bọn hắn đều theo bản năng đè thấp thanh âm, không cho thanh âm đi quấy rầy phía trước luyện đan người. Như vậy thực nghiệm bắt đầu. Diệp Liên Liên nói, nàng lấy ra nhị phân luyện chế hồi xuân đan linh dược, hai người ra tới xử lý dược liệu, tám người chuẩn bị mỗi người lấy một loại linh dược khai đỉnh rèn luyện linh dược nội tập chất. Đúng rồi, Các ngươi rèn luyện tạp chất tổ tám người yêu cầu thương lượng hảo rèn luyện số lần, cuối cùng rèn luyện tốt nước thuốc từ đường lâm tới dung đan. Hảo, xử lý dược liệu người cùng rèn luyện linh dược người các ngươi chính mình phân phối hảo. Bao gồm đường lâm ở bên trong 11 người đều không có hướng diệp liên liên vấn đề, chẳng sợ ở bọn họ trong lòng có nghi hoặc. Thực nhanh có 2 người ra tới xử lý trên bàn linh dược, này hai người xử lý linh dược tốc độ thực mau, diệp liên liên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát vừa lòng gật đầu. Tại đây đồng thời rèn luyện Linh dược 8 người đã bắt đầu đối đan lô tiến vào ô lò đợi cho Linh dược xử lý hoàn thành bọn họ liền có thể tiến hành Linh dược rèn luyện diệp Liên Liên nhìn bọn họ 11 người có điều không tố tiến hành nàng lớn bài chờ đến luyện chế hồi Xuân đan Linh dược toàn bộ bị bọn họ 8 người rèn luyện 4 lần sau 10 người cái đồng thời vây quanh ở chuẩn bị dung đan đường lâm trên người diệp Liên Liên trong lòng có là thực khẩn trương chỉ cần đường Lâm dung đan thành công như vậy nàng sở thiết tưởng sản xuất dây truyền liền thành công thời gian một chút một chút quá khứ Đông nhiên phanh một tiếng trầm thấp trầm đục ở cái này trong một góc vang lên. Mười hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tính cả diệp liên liên ở bên trong, bọn họ đem ánh mắt tụ tập tới rồi đường lâm trên người. Nghe từ đan đỉnh trung phiêu ra kia cổ nhàn nhạt, nhạt dự hương, mười tên đệ tử song tỉnh tỏa ánh sáng, đồng thời hướng đường lâm nói, khai. Đường lâm tuy thân nội linh lực háo đi hai phần ba, nhưng nàng lại một chút đều không cảm thấy mệt thủ quyết véo khởi, đỉnh cái mở ra. lập tức một cổ so với phía trước bọn họ sở người được dược hương còn muốn dạy đặc dược hương phiêu tiến bọn họ trong lỗ mũi Thanh thành đường lâm thật sự luyện chế ra hồi xuân đan mau mau đem đỉnh nội đan lấy ra tới nhìn xem có bao nhiêu viên đường lâm bất chấp năng lấy tay liền đem đỉnh nội hồi xuân đan toàn bộ đem ra một số một hai ba thế nhưng thế nhưng có năm cái hồi xuân đan ta ta thế nhưng luyện ra năm cái hồi xuân đan đường lâm chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ không chỉ này năm cái hồi xuân đan trừ bỏ một quả là phế đan bên ngoài còn lại một quả là hạ phẩm đan tam cái chung phẩm đan này đã thực không tồi diệp liên liên nói tiểu sư tỷ ngươi biện pháp thật tốt đem linh dược rèn luyện cùng dung đan tách ra lấy ta trước mắt linh lực cũng có thể luyện chế ra hồi xuân đan thả luyện thành sau tự thân cũng có thể còn lưu có 1 phần ba linh lực đường lâm dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn diệp liên liên nói chính mình luyện song đan sau tình huống thực nghiệm chứng minh biện pháp này là có thể hành Như vậy kế tiếp chúng ta liền phải tới thí nghiệm một chút về luyện chế một lò hồi xuân đan sở háo đi thời gian. 170. đột biến Mấy ngày kế tiếp Diệp Liên Liên vẫn luôn ở Thạch Úc, tiểu đất chống cập luyện đan mà tam điểm vì một đường chạy. Nguyên bản tiểu đất chống là lúc trước thác bạt tăng một hàng một ngàn nhiều danh luyện khí đệ tử sửa sang lại ra tới cho đại gia hỏa nhi thiêu thịt dùng. Chẳng qua hiện tại nơi này trừ bỏ thiêu thịt bên ngoài nó còn nhiều một cái tác dụng, đó chính là phân bón chế làm mà. Trước bắt đầu chuyện này là bị luyện khí đệ tử cấp bao xuống dưới, trên cơ bản bọn họ mỗi ngày buổi chiều đều sẽ chế làm ra 2-3 phê phân bón tới, đương này 2-3 phê phân bón chế tạo ra tới lúc sau cũng tới rồi bữa tối. Thời gian, một đám tiểu sư đệ tiểu sư mỗi thu thập hảo sau lại lần nữa đắp lên đống lửa tới bắt đầu cấp ở phía trước đương chủ lực đại gia hỏa nhóm thịt nướng, chỉ là cứ như vậy nói, bọn họ liền phải đem luyện đan sự đẩy đến buổi tối tiến hành rồi. Nguyên bản ở không có lấy yêu thú thi thể chế tác phân bón khi Tiểu sư đệ, tiểu sư muội mỗi ngày trừ bỏ cho đại gia hỏa nhi chuẩn bị tam cơm bên ngoài, thời gian trên cơ bản đều là ở luyện đan bên trong vượt qua. Trước mắt tiếp được chế tác phân bón chuyện này, bọn họ liền đem luyện đan chuyện này từ buổi sáng đến buổi chiều thay đổi một chút. Hiện tại bọn họ buổi sáng tiếp tục luyện đan, buổi chiều chế tác phân bón, buổi tối lại vẽ ra ba cái canh giờ thời gian tiếp tục luyện đan. Bất quá cũng cũng may diệp liên liên ở ngay lúc này đem nước chạy công tác tuyến cấp lộng ra tới, đại đại đề cao hậu cần bên này linh đan sản xuất suất chỉ là tiểu sư đệ tiểu sư muội nhóm chế tác phân bón không bao lâu bọn họ cái này sống đã bị sau lại phía trước bị thương lui xuống dưới dưỡng thương người cấp tiếp nhận ấn bọn họ nguyện ý là chế tác phân bón bước đi liền như vậy vài bước xem nhiều bọn họ cũng liền học được cho nên tiểu sư đệ tiểu sư muội các ngươi đi làm các ngươi kia cái gì sản xuất dây chuyền đi tới rồi cuối cùng diệp liên liên thế nhưng là những người này bên trong nhẹ nhàng nhất kia một cái nhưng ở một ngày nào đó nàng ở nghỉ ngơi khu hạt dạo khi một cái không cẩn thận bị thư duệ nhìn đến vì thế nàng bi thôi ban ngày được đến nước chạy công tác kia đầu đường cái chủ lực dung đan luyện đan sư không nói buổi tối còn muốn ở thư duệ chúc lâu pháp trong phòng luyện đan vẽ bừa cuộc sống này quá nàng đều hướng thư duệ kháng nghị quá rất nhiều lần tỏ vẻ tình nguyện chạy ra đi sát yêu thú cũng không cần lại luyện đan vẽ bùa. lại như vậy đi xuống nàng vừa thấy đến đỉnh lô cùng lá bừa đều phải phun ra nhưng thư duệ đáp lại lại chỉ là cho nàng một cái nhàn nhạt mắt lẽ ăn qua cơm chiều sau diệp liên liên dầu dĩ không vui mà ngồi ở đống lửa bên Một bên Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy có chút đồng tình hỏi, "Liên Liên ngươi trong chốc lắt còn muốn đi thủ tọa nơi đó sao?" Ân. Diệp Liên Liên buồn bã hiểu sửu lên tiếng, "Đáng tiếc chúc nhạc chân quân không ở." Nguyễn Minh Nguyệt thấp giọng nói, "Bằng không lấy Trúc nhạc chân quân yêu thích Diệp Liên Liên cái này tiểu đồ đệ kính nhi là tuyệt đối sẽ đem nàng từ thủ tọa nơi đó muốn lại đây. Chỉ tiếc chúc nhạc chân quân ở trở về quá một lần doanh địa sau không mấy ngày lại đi ra ngoài." không có chúc nhạc chân quân ở diệp cải thiện nhưng không phải làm thư duệ cấp bắt đi làm việc sao cùng nguyễn minh nguyệt lòng có xúc động so sánh với tới tống khuê liền có vẻ tâm thai nhạc họa, diệp liên liên ngươi không ra đi sát yêu thu thật là quá đáng tiếc ngươi không biết giống loại này trường hợp trải qua nhiều đối với tu sĩ tu vi cập tâm thái đều có lợi thật lớn ngươi xem ta ngắn ngủn mấy chục ngày tu vi tiểu biên độ dài quá một tầng diệp liên liên nhìn tống khuê kia hùng hài tử dạng hai tay liền có chút nữa thứ này mặc kệ có hay không lớn lên Thiếu tấu bộ dáng kia như cũ không đổi được Diệp liên liên tức giận mà dỗi trở về nói Tu vi lại như thế nào tiến bộ y y chính là cái mập mạp ngươi khoe khoang cái gì Nói xong nàng cũng không cho tống khuê dỗi trở về thời gian Đứng lên hướng bên người Nguyễn Minh Nguyệt nói Minh Nguyệt ta đi rồi, hẹn gặp lại lạc Theo sau nàng cũng không quay đầu lại xông ra ngoài Đi rồi một đoạn khoảng cách nàng còn có thể nghe được phía sau tống khuê kia hoa hoa rít gào thanh âm Diệp liên liên tâm tình hảo Ngay cả đi thư duệ chúc lâu pháp phòng cũng không như vậy có ám ảnh tâm lý. Chúc lâu pháp phòng lâu hai thượng, thư duệ tính diệp liên liên kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm đến cùng liền tưởng cho nàng tìm điểm mặt khác sự tới làm, chỉ là không nghĩ tới tiểu cô nương hôm nay lại đây hơi có chút trẻ con phì trên mặt treo còn không có tan đi ý cười. Hắn ngứng mày, nói, tâm tình không tồi à, nguyên bản ta còn tưởng cho ngươi đổi điểm sự tới làm, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là tiếp tục luyện đàn đi. Tâm tình tốt diệp liên liên. Đậu tâm tình của nàng lại biến không xong có hay không diệp liên liên khổ hề hề tiến đến thư duệ trước mặt lấy lòng nói chân quân ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta tâm tình tốt ngươi xem ta này hai điều lông mày đều mau ninh đến một mau nhi đi nàng đôi tay hợp lại thật hướng về phía thư duệ nhất bái đáng thương vô cùng nói cho nên thủ tọa đại nhân ngươi xin thương xót buông tha đệ tử ta đi thư duệ nhẹ a ra tiếng diệp liên liên giờ phút này tiểu bộ dáng lấy lòng hắn vì thế thủ tọa đại nhân nhả ra hắn nói Ngươi hôm nay liền đi họa công kích bùa chú đi. Diệp liên liên vừa nghe thở phào một hơi đồng thời trong lòng lại có chút tiểu mừng thầm, nỗ lực căng thẳng một khuôn mặt, nàng rũ đầu nói, chân quân ta trên người chỗ chống phủ đã không có, hôm nay sợ là họa không được. Diệp liên liên trong lòng ba ba muốn nghe được thư duệ làm chính mình rời đi nói, chỉ là kết quả lại là đối phương mang theo một tia ý vị thâm ruôi ánh mắt hướng chính mình trên người đảo qua, theo sau vài đánh hụt bạch bùa chú đã bị thư duệ từ nhẫn chữ vật nội lấy ra bãi ở nàng trước mặt bàn tròn thượng. cùng chi đối ứng còn có hai chỉ phẩm chất cực hảo phù bút cùng một túi chu sa cùng với yêu thú huyết thứ gì đều đã cho nàng trước đó chuẩn bị tốt làm nàng liền cái tìm lấy cơ cơ hội đều không có tâm tác Diệp Liên Liên lão đại không cao hứng thu hồi bản tròn thượng đồ vật liền phải đi cách vách kia gian phòng chống nội đi vẫy bừa chỉ là đúng lúc này một trận ồn ào thanh âm tự trúc lâu pháp ngoài phòng truyền đến Diệp Liên Liên dừng lại bước chân trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn phía đồng dạng không biết bên ngoài ra sao tình huống thư duệ đi ra ngoài nhìn xem Thư Duệ rơi xuống lời nói hắn đã hương trúc lâu pháp ngoài phòng đi rồi. Không cần vẽ bùa Diệp Liên liên một cái kích động tay phải một cái không nhịn xuống thật chỉ cùng ngón giữa dựng thẳng lên so một cái kéo tay. Thư Duệ thấy Diệp Liên liên còn không xuống dưới, không khỏi ra tiếng nói, ngươi như thế nào còn không xuống dưới, vẫn là nói ngươi nha đầu này càng thích ở ta pháp trong phòng mặt vẽ bùa. Không không không, chân quân, ta tới. Diệp Liên liên quyết đoán lắc đầu, chạy chậm vài bước, đi theo Thư Duệ phía sau đi ra trúc lâu pháp phòng. thư duệ vừa đi ra trúc lâu pháp phòng nên diện liền có một người đệ tử vội vàng hướng hắn bên này chạy tới tên kia đệ tử một chạy đến thư duệ trước mặt chấp một cái đệ tử lễ thư duệ trực tiếp hỏi ra chuyện gì tên kia đệ tử nói quay đầu toàn nói là doanh địa phía tây nơi đó nghỉ ngơi khu xảy ra vấn đề một ít đệ tử không biết sao đột nhiên đối bên cạnh người động thủ chúng ta bên này chín tuyệt chân quân đã qua đi nhìn nghe xong tên kia đệ tử đáp lời thư duệ không lý do tâm thăng một cổ không hảo chi ý sự tình ta đã biết ngươi trước đi xuống đi thư duệ đối tên kia đệ tử nói đang lúc tên kia đệ tử lui ra khi hắn lại đem người gọi lại dặn do nói thông chi đi xuống chúng ta nơi này đệ tử đều không cần đi phía tây nếu nơi này cũng có người đột nhiên đối bên cạnh người đánh lén trước đem người áp chế ân nhớ rõ đừng làm đánh lén người gần người tên kia đệ tử bị thư duệ nói làm cho một đầu mờ mịt nhưng hắn như cũ vẫn là đem hắn nguyên lời nói truyền đi xuống liên liên ngươi cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi Thư Duệ nói, không phải do Diệp Liên Liên kháng nghị, Thư Duệ đã đem người sách khởi hướng doanh địa phía Tây nghỉ ngơi khu lắc mình mà đi. Thư Duệ mang theo Diệp Liên Liên đi qua khi, nơi đó tình huống đã bị chín tuyệt cùng trọng thanh, mai thấm tuyết ba người áp chế xuống dưới. Bẩm báo hai vị chân quân hai vị chân nhân, lần này chúng ta đã chết 98 người, trọng thương 56 người, vết thương nhẹ 147 người. Thống kê thương vong đệ tử ngữ trong miệng mang theo bi thiết nói. Hắn thương tâm chính là này đó chết đi người không phải chết ở sát yêu thú chiến đấu bên trong, mà là chết ở nhân tu chính mình đánh lén bên trong. Tuy rằng này đó đánh lén người một nhà tu sĩ bọn họ thoạt nhìn tình huống không quá thích hợp, nhưng hắn như cũ trong lòng nghẹn một cổ tà hỏa. Nơi này rốt cuộc không phải chính mình kia đầu khu, này đây thư duệ cùng chín tuyệt hai cũng không nghĩ trước mở miệng, mà là chờ xem đan phong tứ trưởng lão Trọng Thanh chân nhân cùng phù phong lục trưởng lão Mai thấm tuyết như thế nào làm. Trọng Thanh nhìn bị ngăn chặn mươi 39 danh đệ tử Hắn mày nhăn chặt, này 39 người hiển nhiên bị khống chế, chỉ là không biết khống chế được bọn họ chính là thứ gì, bằng không sự tình liền dễ làm nhiều. Diệp liên liên trộm mà kéo kéo Thư Duệ tay áo, ở nhìn thấy hắn túi đầu tầm mắt đảo qua tới khi, nàng hạ giọng nói, chân quân, mươi 39 người hành động cứng đờ, hai trong mắt dại ra, như vậy ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt ta. Ngươi quen mắt, ta cũng nhìn quen mắt. Thư Duệ nhàn nhàn trở về nàng một câu, chín tuyệt liền ở hai người bên cạnh. Bọn họ hai người đối thoại hắn nghe xong cái rõ ràng, tầm mắt dừng ở đánh đấu một lớn một nhỏ mặt trên, hắn trực tiếp hỏi, Thư Duệ ngươi biết kêu 39 danh đệ tử là chuyện như thế nào sao? Thư Duệ lời nói cũng không nói mãn, chỉ nói, ta còn không xác định, bất quá, thử một lần tổng có thể rõ ràng. Liên liên, trên người của ngươi còn có sắt trùng nước thuốc sao? Nếu là có liền đi lên đối với phía dưới tùy ý một người phun thượng chút nhìn xem. Đúng vậy. Diệp liên liên theo tiếng hướng khoảng cách chính mình gần nhất tên kia bị áp chế trên mặt đất lại dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy đệ tử đi đến. Trọng thanh cùng mai thấm tuyết lại không phải kẻ điếc định là đem bọn họ ba người nói từ đầu tới đuôi toàn bộ nghe được. Mắt thấy Diệp liên liên đã đi tới, bọn họ hai người tầm mắt toàn bộ bên trong ở nàng trên người. Chỉ thấy nàng nhẫn chữ vật nội lấy ra một cái rất kỳ quái trong suốt cái chai, sau đó cầm nó đối với trên mặt đất tên kia đệ tử mặt, cũng không biết nàng là như thế nào làm, chỉ là ngón cái nhẹ nhàng đè đẹ Một đạo hơi nước tự trong bình phun ra, toàn bộ phun đến tên kia đệ tử trên mặt. Kế tiếp bọn họ liền thấy tên kia bị phun nước thuốc đệ tử khó chịu ra tiếng. Theo sau bọn họ hai người liền nhìn đến tên kia đệ tử cổ chỗ đột nhiên nô lên một cái bọc nhỏ, kia bọc nhỏ phình phình không ngừng mất máy. Mai thấm tuyết thấy vậy kinh hô, này bọc nhỏ bên trong có vật còn sống. Nói nàng trong tay nhiều ra một phen truy thủ, trọng thanh tới không vội ngăn cản, truy thủ sắc bén đầu nhọn đã đâm vào bọc nhỏ. Mai thấm tuyết bay nhanh ở kia bọc nhỏ vẽ ra một cái chữ thấp tới, tức khắc màu đỏ máu tươi nho nhỏ phun tung tué mà qua, theo sát sau đó chính là một cái bụi bấm thịt sâu từ nhỏ trong bao bỏ ra tới. Nha, như thế nào như vậy béo? Diệp liên liên kinh ngạc nói. Tơ hồng cổ nàng nhưng không xa lạ, thon dài như vậy một cái, nhưng hôm nay trước mắt này tiểu béo cổ là chuyện như thế nào? Tơ hồng cổ một ít đặc thù đến là không có biến, chỉ là nó hình thể biến tráng quá nhiều. Là tơ hồng cổ không tồi. Thư Duệ Thanh Âm từ xa dần dần biến gần. Chỉ là kế tiếp hắn lời nói vừa chuyển, trái lại hỏi Diệp Liên Liên, ngươi này nước thuốc là nguyên dịch vẫn là pha loãng quá. Diệp Liên Liên ngần người, mới nói, ta này bình là pha loãng 15 lần nước thuốc. Chúng nó đối với ngươi nước thuốc khởi tới rồi chống tự tính. Thư ừ. hắn nói, kinh hắn vừa nhắc nhở, Diệp Liên Liên bừng tỉnh, lúc trước một lọ thuốc sắt trùng nguyên dịch chính là pha loãng là 20 lần cũng có thể đối tơ hồng cổ khởi đến sắt trùng tác dụng Hiện giờ nàng trong tay này pha loãng 15 lần thuốc sắt trùng mới làm tơ hồng cổ khó chịu, này kháng dược tính không thể vì không lớn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện mươi 171, chân Quân Hào Phóng. Mặc kệ trước mắt này đó tơ hồng cổ có phải hay không đối diệp liên liên thuốc sắt trùng có kháng dược tính, nàng cũng chỉ đến trước đem trên người chỉ có hai bình thuốc sắt trùng nguyên dịch giao cho trọng thanh làm hắn lấy xuống pha loãng qua đi lại đối chung cổ đệ tử tiến hành phun mặt sắt trùng. chân Quân. Trước mắt cái này tình huống cũng không phải là cái gì tốt phát triển A Diệp liên liên ngẩng đầu đối với so với chính mình còn muốn cao hơn ba cái đầu Thư Duệ nói. Chỉ là ở nhìn thấy chính mình cái đầu mới đến thương ngực, Diệp liên liên không lý do tâm tắc một phen, nàng thân thể này sắp tới trước ngực hai cái bánh bao nhỏ sau nhưng đừng lại là cái tiểu chú lùn đi, như vậy nàng nhất định sẽ khóc chết. Làm như cảm nhận được Diệp liên liên đoán nghiệm ánh mắt, Thư Duệ kỳ quái cúi đầu du mắt. Thấy tiểu cô nương nhìn nhìn hắn ngược lại chính mình ở nơi đó trộm mà bút hoa cái gì, mặc danh hắn thế nhưng xem đã hiểu. Nghĩ lại xuống dưới diệp liên liên đã có 15 tuổi đi, chỉ là cái này tử lại muốn so cùng tuổi nữ tu còn muốn thấp bé chút. Bất quá chẳng sợ tiểu cô nương không cam lòng, nhưng trường cái loại sự tình này cũng là thiên chú định, này đây nàng lại như thế nào ghét bỏ chính mình cái đầu lùn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Chúng ta đi về trước. Thư Duệ nói. Nga. Diệp liên liên theo tiếng đi theo Thư Duệ phía sau muốn đi. Thư Trân Quân xin dừng bước. Một bên đang ở đệ nặng này đó chúng tơ hồng cổ đệ tử Mai Thấm Tuyết mắt thấy Thư Duệ muốn đem Diệp liên liên mang đi rốt cuộc nhịn không được ra tiếng gọi lại người. Thư Duệ bước chân định xoay người, nhưng còn có chuyện gì? Mai Thấm Tuyết tầm mắt dừng ở Diệp liên liên trên người, nói, ta tưởng cùng chân Quân mượn bên cạnh ngươi Diệp liên liên dùng. Thư Duệ nói, ngươi là tưởng nói phía trước hai bình thuốc sắt trùng nguyên dịch pha loáng qua đi phân lượng không đủ đi. Liên liên có thể cho các ngươi luyện chế này đó thuốc sắt trùng nguyên dịch, nhưng nàng người sẽ không lưu lại nơi này. Đãi nàng luyện chế hảo sau, ta sẽ phái người đem thuốc sắt trùng nguyên dịch cho các ngươi đưa lại đây. Thư duệ đã đem nói đến cái này, phân thượng mai thấm tuyết tất nhiên là không hảo lưu người, chỉ là nàng trên mặt thần sắc lại hiện không quá đẹp. Hai người trở lại trúc lâu pháp phòng, thư duệ liền mệnh Diệp liên liên đi trước luyện chế thuốc sắt trùng nguyên dịch. Kinh này việc toàn bộ nửa đêm trước đi qua, Diệp liên liên đã ngáp liên tục muốn trở về ngủ. chỉ là doanh địa phía tây chỗ đó còn đang đợi nàng thuốc chư sâu nàng cũng chỉ có thể khổ ha ha ôm nàng cựu long đỉnh đến cách vách phòng chống tử đi khai hỏa thiên mông mông lượng chúc lâu lầu hai một cái chúc môn bị người đẩy ra diệp liên liên tinh thần có chút hoảng hốt từ phòng trong đi ra đêm qua nàng vội vàng luyện ra mấy bình thuốc sắt trùng nguyên dịch giao cho thư duệ phái người đưa đi trọng thành sau nàng cũng không hồi chính mình thanh úc mà là lại bị thư duệ quan vào phòng bên trong tiếp tục luyện thuốc sắt trùng nguyên dịch vì thế nàng một đêm không ngủ không ngừng luyện thuốc sắt trùng Lung lay không có gì tinh thần đi xuống thang lầu cho tới lầu một, lại thấy tự nàng đi vào doanh địa sau liền không thấy được hơn người ảnh tần điển hắn hôm nay cũng ở chỗ này. Tần điển đang cùng thư hắc ở đại đường ngồi xuống nói sự, hai người nghe được Diệp liên liên xuống lầu khi phát ra động tĩnh đồng thời dừng lại câu chuyện ánh mắt rơi xuống đi vào lại đây Diệp liên liên trên người. Tân điển cười tủm tìm hướng nàng vẫy vây tay, nói, Diệp sư muội sớm à. Nàng tay một lóng tay bàn tròn thượng một mâm thịt nướng tiếp tục nói, còn không có ăn bữa sáng đi, nhạ. Nơi này có thịt nướng, ngươi cầm đi ăn. Tới doanh địa hơn nửa tháng mỗi ngày tam cơm đều là ăn thịt nướng, cho dù là cái ăn thịt động vật hắn cũng sẽ nị đi. Diệp liên liên hơi mang ghét bỏ phiết quá kia bàn thịt nướng, buồn bạ hiểu xỉu hỏi có cháo sao. Ta tưởng uống cháo. Tân điên lộ ra một mặt xấu hổ chi sắc, cháo không có, bất quá sư huynh nơi này đến là có chút linh gạo, nếu không ngươi cầm đi chính mình nấu ăn. Linh gạo ta cũng có nhạc. Diệp Liên Liên nói làm cho Tần Điền cùng thư duệ hai mặt từ túi chữ vật lấy ra hai cái bao tải, mở ra trong đó cái bao tải chát khẩu lập tức tử ngọc Mễ lộ ra tới. Cái này Tần Điền kinh ngạc, ngươi như thế nào trên người còn mang nhiều như vậy linh gạo, hơn nữa vẫn là tử ngọc Mễ Diệp Liên Liên bĩu môi nói, ta nơi này còn có ngô đâu. Tần Điền đầy đầu hát tuyến, một phách Diệp Liên Liên vai nói, đường áo, ngươi còn chưa nói ngươi nơi đó tới nhiều như vậy linh gạo. Ta chính mình loại A. Diệp Liên Liên tức giận nói. Tần Điền lăng trong đầu hồi tưởng nhận thức Diệp Liên Liên mấy năm nay có kia một ngày nhìn đến nàng loại quá linh gạo nhưng mà sự thật lại là chính mình thật chưa thấy qua nàng loại quá. Thư Duệ thấy Tần Điền mặt mờ mịt hắn liền trong lòng có số hắn một lóng tay Diệp Liên Liên chân bóng giữa mày nói ngươi ở chính ngươi dược viên loại linh gạo. Diệp Liên Liên trong lòng cũng không có một chút gánh nặng nói đúng vậy chân không ít đủ ta một người ăn mười năm tháng năm. Tần Điền nghe xong lời này tức khắc liền không bình tĩnh Diệp sư mọi người ngươi ở dược viên loại linh gạo. ngươi ngươi ngươi này cũng quá phá của mắt nhìn tần điền kia phó vô cùng đau đớn bộ dáng diệp liên liên sờ sờ cái mũi giải thích nói đây cũng là trước hai năm sự ta hiện tại nhưng không ở dược viên bên trong loại linh gạo tân điền trên mặt tuy rằng đẹp chút nhưng cũng không chịu nổi bởi vậy diệp liên liên ở hắn trong lòng đánh thượng phá của đánh dấu thư duệ ngồi ở chỗ kia nhìn một lớn một nhỏ hai người nói chuyện phiếm trong lòng lại là nghĩ đến chút cái gì lúc sau hắn rốt cuộc đem tầm mắt đầu tới rồi diệp liên, liên trên người hắn nói Liên liên ngươi nói ngươi chuân 10 năm 8 năm linh gạo chính là thật. Đang ở do hỏi tân điền mấy ngày này chạy nào đi diệp liên liên chợt nghe thư Duệ kêu tên của mình nàng đầu tiên là sửng sốt, đãi nàng phục hồi tinh thần lại lại là một trận vô ngữ, chính mình tên này như thế nào ở hắn trong miệng một ngày một cái dạng, hắn liền không thể nhận chuẩn bị một cái kêu sao. Diệp liên liên trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng nàng vẫn là trả lời nói, không sai biệt lắm đi, làm sao vậy? Thư đột nhiên nói, ngươi những cái đó linh gạo ta toàn muốn. À, Diệp liên liên đầu góc có điểm đường ngắn, không chỉ là nàng chính là bên tần Điền cũng là vẻ mặt vô pháp lý giải bộ dáng. Thư Duệ thấy hai người bọn họ ngốc dạng buồn cười ra tiếng, đã cười đủ rồi hắn mới nói, này gần ba tháng tới trong doanh địa đệ tử không phải ăn tích cốc đan chính là yêu thu thịt xem qua thực sự vất vả, người khác ta quản không được, nhưng là ta kiếm đạo phong đệ tử ta cái này thủ tọa vẫn là có thể cho bọn họ phát điểm phúc lợi. Diệp liên liên tần Điền hai người ngộ. Chỉ là sư tôn, chúng ta nơi này làm ra động tĩnh. phía tây bên kia người nhưng có ý kiến huống chi này mặt bắc nghỉ ngơi khu nhưng không chỉ có ta kiếm đạo phong đệ tử an mảnh nhưng không được tốt tân Điền nói ai nói an mảnh thư duệ nói người đi ra ngoài đem cảnh một chân quân cùng ninh thu chân quân mời đến tân Điền trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng hắn vẫn là y y chủ gia chúc lâu pháp phòng đi thỉnh hoài cảnh một cùng ninh thu hai người đãi điển đi rồi thư duệ đối diệp liên liên nói người đem ngươi chân linh gạo toàn bộ lấy ra tới diệp liên liên lên tiếng Tiếp theo nháy mắt Thư Duệ này gian đại đường đã bị một đám chỉnh tề trọng điệp ở bên nhau túi cấp chiếm đầy. Đại hoài cảnh một cùng Thu Ninh cùng Tần Điền đi vào trúc lâu pháp phòng khi ba người đã bị trong đại đường một đám túi cấp khiếp sợ nói. Ta nói Thư Duệ, ngươi đây là đang làm cái quỷ gì? Chuẩn cảnh một đến gần một cái túi bên, tay hơi dùng một chút lực, cái kia túi lập tức phá cái đại động, tức khắc phiếm ánh ánh khẩn quang linh gạo từ bao tải nội bừng lên. a như thế nào là tử ngọc mẽ? Hoài cảnh một nói Theo sau hắn lại lần nữa nhìn quét trong đại đường bao tải liếc mắt một cái, ngươi đừng nói cho ta này đó bao tải bên trong đều là tử ngọc mễ. Thư Duệ lắc đầu, nói, đại khái còn có ngô đi. Hoài cảnh một kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào sẽ không biết. Thư Duệ thon dài thật chỉ chỉ sớm tại hoài cảnh một ninh thu hai người đi vào khi đã tự giác đứng ở thư phía sau diệp liên liên nói, nhạc, này đó linh gạo đều là chúc nhạc cái này tân thu tiểu đệ tử chân, ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi nàng. xem tiếp thu đến hai vị nguyên anh trần quân nhìn chăm chú diệp liên liên vẫn là có chút khẩn trương hoài cảnh mục nói ngươi chính là hoa trúc nhạc tân thu cái kia bảo bối đồ đệ à này đó bao tải đều trang cái gì linh gạo diệp liên liên cung kính trả lời hồi trần quân nơi đó mặt trừ bỏ tử ngọc mệ chính là ngô. bộ dáng này có thể so ở thư duệ trước mặt khiêm tốn nhiều linh thu cùng hoài cảnh mục chủ ý lực bất đồng nàng thẳng hỏi thư duệ nói ngươi làm chúng ta lại đây chính là vì này đó linh gạo thư gật đầu nói ta muốn đem liên liên này đó linh gạo toàn bộ mua tới cấp phía dưới đệ tử thêm thêm cơm Tiêu các ngươi lại đây là muốn hỏi một câu các ngươi hai cái yêu cầu sao nếu không cần này đó ta liền toàn muốn hoài cảnh một cùng ninh thu hai người tưởng tượng liền minh bạch thư duệ trong lời nói ý tứ ninh thu trước một bước mở miệng nói muốn mấy ngày nay phía dưới đệ tử cũng là vất vả mỗi ngày đều phải bảo trì cảnh giác không nói yêu thú tới còn muốn đi sát yêu thú hơn nữa cả ngày ăn không phải tích cốc đan chính là thịt này đó thời gian xuống dưới Sợ là đối với này hai cái dạng đồ vật đã sớm ăn sợ, trước mắt này đó Linh gạo đến là tới thời điểm. Hoài Cảnh Mục nói tiếp, ta nơi này cũng muốn. Vì thế ở Tần Điền trận mắt cứng họng dưới tình huống, Thư Duệ liền lôi kéo Hoài Cảnh Mục cùng Linh Thu đem Linh Thạch Phó cho Diệp Liên Liên. Theo sau Tần Điền lại bị bắt lính, Thu trong đại đường 30 túi Linh gạo cầm đi bên ngoài tìm người nấu cơm đi. Diệp Liên Liên nguyên bản cũng tưởng đi theo Tần Điền đi ra ngoài, ai ngờ nàng mới đi rồi hai bước đã bị Thư Duệ gọi lại Vì thế nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà một lần nữa chạm hồi chính mình phía trước vị trí đương đầu gỗ. Thư Duệ tắc cùng hoài cảnh mục ninh thu hai người nói lên tơ hồng cổ sự tình. Thư Duệ nói thẳng, hôm qua doanh địa phía Tây nghỉ ngơi khu sự nói vậy các ngươi người đã biết được tình huống. Trước mắt chúng ta trận gió lĩnh bên này xuất hiện tơ hồng cổ, ta đoán mặt khác mấy cái trong doanh địa mặt sợ là cũng gặp gỡ. Thư Duệ dừng một chút nói tiếp, ta đêm qua làm liên liên luyện đại lượng sắt tề nguyên dịch. vì bảo an toàn chờ hạ chúng ta đem phía dưới đệ tử toàn bộ chiêu tập lên trên người phun phun đi Hoài cảnh mục cùng ninh thu đồng thời gật đầu ánh mắt đảo qua diệp liên liên khi trong mắt đều mang theo thiện ý nói như vậy cái hảo đồ đệ bị hoa trúc nhạc thu đi đương đồ đệ thật là làm hắn đại nhạc tiện nghi lúc này từ bọn họ hai người cũng đều có chút đỏ mắt cùng hắn đâu liên liên ngươi đem đêm qua luyện chế sắt trùng tề lấy ra tới chia làm tam phân phân lưu lại ngoại thừa với hai phân liền giao cho cảnh mục chân quân cùng ninh thu chân quân nga Diệp liên liên theo tiếng, theo sau nàng nhanh chóng đem tối hôm qua luyện thuốc sắt trùng nguyên dịch phổi đi ra hai phân bại ở Hoài Cảnh Hỏa cùng Ninh Thu trước mặt. Hai người nhận lấy hảo, Thư Duệ dặn dò nói, các ngươi sở lấy chính là thuốc sắt trùng nguyên dịch, chờ đến dùng khi yêu cầu pha loãng. Thư Duệ nghĩ nghĩ lại nói, liền pha loãng gấp 10 lần đi. 172, Hương, bắt Trùng. Tân điên từ trúc lâu pháp phòng ra tới sau ngẩng đầu nhìn nhìn canh giờ, không sai biệt lắm tới rồi buổi trưa. Nếu hắn hiện tại chạy đến tiểu đất chống đại khái vừa lúc là bọn họ kiếm đạo phong luyện khí đệ tử làm cơm chưa thời điểm. Như vậy nghĩ tần điền đi nhanh hướng tiểu đất chống nơi đó đuổi, đại hắn lúc chạy tới thác bạt tang một đám người đã bắt đầu ở thịt nướng. Nghe trong không khí phiêu ra mùi thịt, lại liền nghĩ đến chính mình nhẫn chữ vật ba 30 túi linh gạo, không khỏi tần điền nuốt một ngụm nước miếng, hắn đột nhiên tưởng nghiệm linh gạo hương vị. Húng chi này 30 túi linh gạo bên trong vẫn là tử ngọc mễ. Tưởng tượng đến tử ngọc mẹ ăn ở trong miệng kia hương nu bên trong mang theo một kia ngọt lành chi vị, tần điền dưới chân bước chân lại nhanh hơn vài phần. Tiểu đất trống kia đầu, đến phiên hôm nay phụ trách tổ chức người thịt nướng mấy người đang cùng mặt khác hơn 400 danh cùng tồn tại luyện khí kỳ vì sư huynh đệ mỗi nhóm cùng nhau mới đem chế tác phân bón đồ vật thu thập sạch sẽ do đó mới tại chỗ đáp khởi cái giá chuẩn bị đánh nướng. ba năm người một đống vội vàng làm việc luyện khí các đệ tử thủ hạ nhanh nhẹn đồng thời ngoài miệng lại đoán giận nói. ai chúng ta này phiến tiểu đất trống thật lại là quá nhỏ, nếu là lại lớn hơn gấp đôi cũng không cần các sư huynh chế tác phân bón cùng chúng ta thịt nướng ở một chỗ, chúng ta cũng không cần mỗi lần tới rồi điểm nhi còn muốn thu thập vừa lần, thật thật là quá phiền thoái. chính là nói a, một bên phụ một chút đem cái giá cố định trụ đệ tử nói, chủ yếu vẫn là trách chúng ta tiểu sư tỷ, này đầu góc cũng không biết là như thế nào lớn lên, chủ ý một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy, ngươi xem thủ tọa pháp phòng kia một mảnh đất trống. Từ nhỏ sư tỷ chỉnh ra cái kia cái gì sản xuất dây chuyền kia thành đan xuất có thể so trước kia cao quá nhiều, lại còn có tỉnh không ít thời gian đâu. Tên kia đệ tử trong giọng nói giống như ở gán trách, nhưng hai bên trái phải đều mau liệt đến lỗ thai khỏe miệng lại bán đứng hắn, kia tiểu tâm tình miễn bản có bao nhiêu cao hứng đâu. Tân điên lại đây khi bên thai còn có thể lắc đắc lưa thương nghe này bọn tiểu luyện khí khoe khoang cái không để yên. Tân điên khỏe miệng ngéo một cái, tùy đột nhiên ho khan hai tiếng, dẫn mọi người đem ánh mắt đều hướng trên người hắn Tần Điền số mặt, nghiêm túc nói, "Dịu rít không biết người còn tưởng rằng nơi này là chợ đâu, nào còn có điểm người tu chân bộ dáng." Này hơn 400 danh tân nhập kiếm đạo phong tiểu đệ tử ở kiếm đạo phong khi liền rất thiếu gặp được Tần Điền, mỗi một lần nhìn đến Tần Điền hắn cũng là một bộ vội vàng tới vội vàng đi rất bận bộ dáng. Này đây bọn họ này, đó tiểu sư đệ tiểu sư mỗi mắt thấy Tần Điền nghiêm túc đến không dung bọn họ thân cận bộ dáng tức khắc một đám trang chim cút mà thu thành, sau một lúc lâu bọn họ mới đồng thời nói: Ghi nhớ Đại sư Minh dạy bảo sư đệ, sư muội nhớ kỹ. Tân Điền vừa lòng, vì thế trên mặt biểu tình vừa thu lại lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Hắn đảo qua kia hơn 400 người không khỏi mày nhăn lại, hỏi, như thế nào chỉ có những người này, những người khác đâu. Lúc này một người viên mặt luyện khí đệ tử đi ra nói, hồi Đại sư Minh, mặt khác 600 nhiều người còn ở luyện đan đâu. Tân Điền trong lòng một cái lột bộ hỏi, chính là đan dược không đủ. Hắn là hôm nay sáng sớm mới hồi doanh địa. này đây đối với này đó thời gian kiếm đạo phong bên này phát sinh sự tình còn không rõ ràng lắm tên kia viên mặt đệ tử lắc đầu hắn nỗ lực muốn áp xuống dơ lên khoe miệng nhưng vẫn là bị tần điền thấy được hắn kia phó muốn cười không cười bộ dáng muốn cười liền cười nghẹn khó coi chết đi được tần điền tức giận nói được lời nói viên mặt đệ tử vì thế làm cho tần điền mặt liền thật sự cười khai hắn biên cười biên đáp lại tần điền nói đại sư huynh chúng ta luyện chữa thương đan dược còn đủ dùng một thời gian kia còn ở luyện đan 600 nhiều người là tình huống như thế nào là tiểu sư tỷ a trước đoạn thời gian tiểu sư tỷ đột phát này tưởng nàng đem mỗi một loại đan luyện đan bước đi tách ra làm người xử lý từ ban đầu xử lý dược liệu đến mặt sau mỗi một loại dược liệu tách ra rèn luyện tạp chất lại sau cuối cùng một bước dung hợp ngưng đan không chỉ có tỉnh không ít luyện đan thời gian chính là cuối cùng dung hợp ngưng đan kia một bước chúng ta này đó luyện khí đệ tử cũng là có thể làm tới rồi cũng là các sư huynh sư tỷ xem chúng ta nhân thủ không đủ đem chế Tắc phân bón sự tình tiếp nhận đi, chúng ta bên này cũng mới hảo bài một chương thay phiên biểu, ở không đem luyện đan chuyện này rơi xuống đồng thời còn có thể đem một ngày tam cơm cấp làm. Tần Điền nghe xong nửa ngày đối với hắn trong miệng theo như lời cái gì sản xuất dây chuyển có đại khái phỏng đoán, chỉ là lúc sau cái kia cái gì phân bón hắn liền có chút mập bước. Vì thế hắn hỏi, phân bón là thứ gì? Viên mặt đệ tử nói, tiểu sư tỷ nói chính là đem lợi dụng giết chết yêu thú thi thể đem chúng nó ra công qua đi trở thành tẩm bổ linh điền linh địa phân bón. tương đương với làm những cái đó chết yêu thú biến tướng trở về tự nhiên. Tân Điển, mấy tháng không thấy, hắn như thế nào cảm thấy chính mình đều mau không đuổi kịp diệp sư mội tư duy nhảy lên. Tóm lại diệp sư muội cũng quá có thể nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Tân Điển ngốc lăng trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó hắn đem nhẫn chữ vật nội 30 túi linh gạo toàn bộ đem ra đối viên mặt đệ tử nói, người 30 túi linh gạo ngươi kêu lên người cầm đi nấu. Viên mặt đệ tử túi đầu nhìn đột nhiên toát ra tới 30 cái túi. Trái tim nhỏ kích động không muốn không muốn, hắn liệt há một hướng tần điển chứng thực nói, đại sư Minh, này, nhiều như vậy linh gạo cùng nhau nấu chính là phải cho đại gia hòa ăn. Vô nghĩa, không phải cho các ngươi ăn chẳng lẽ còn là cho ta một người ăn, còn nữa 30 cái túi nội, ta một người lập tức có thể ăn nhiều như vậy sao? Tân điên buồn cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau kêu lên người đem linh gạo lấy xuống nấu đi. Chỉ là đương kích động qua đi viên mặt đệ tử lại có chút do dự, hắn cọ tới cọ lui nói. Đại sư Minh, ta cảm thấy đem 30 túi linh gạo toàn nấu thành cơm đến không bằng đem chúng nó chia làm hai lần nấu thành chu cháo. Cái gì cháo thịt A, cháo rau A nấu thượng mấy nồi hương vị không tồi đồng thời cũng có thể còn no. Tân Điên sững sốt một chút, ngay sau đó một cái tắt chụp ở viên mặt đệ tử trên vai, cười mắng, ta xem tiểu tử ngươi là tưởng ăn nhiều mấy đốn linh gạo đi. Bị đoán được trong lòng về điểm này tiểu tâm tư viên mặt đệ tử ngượng ngùng rũ xuống đầu. Tân Điên nói, ngươi ý tưởng này cũng không tồi, thành đi. Liền ấn ngươi nói đi làm đi Dừng một chút, hắn lại nói Trong chốc lát có người hỏi ngươi này Đó linh gạo là từ đâu tới liền nói là ta sư tôn Cảnh mục chân quân Ninh thu chân quân thấy mọi người vất vả Cố ý lệnh người mua tới khao đại gia Đại sư huynh ta nhớ kỹ Viên mặt đệ tử nói Đem sự giao đái đi xuống sau tầng điền liền hướng Trúc lâu pháp tầng đi Hắn không biết chính là ở hắn sau khi đi Viên mặt đệ tử đem đến viên hôm nay Tới nấu cơm người hơn 400 người chiều tập lên Hắn tặc hề, hề nói, Mọi người đều nghe được đại sư huynh nói đi, linh gạo a, ăn mau ba tháng thịt ta đều mau đã quên linh gạo là cái cái gì mùi vị. Đúng vậy, đúng vậy, nghĩ đến một lát liền có linh gạo cháo uống ta nước miếng đều mau rơi xuống. Ta cũng là a, ta cũng không biết ta sẽ có một ngày như vậy muốn ăn một ngụm linh gạo a. Một đại bang tử người ngươi một lời ta một ngữ cảm thán cái không ngừng. Viên mặt đệ tử chờ đến mọi người nói không sai biệt lắm hắn mới tiếp tục nói, chờ một chút linh gạo nấu thượng định là sẽ có mùi hương ra tới. Thả hôm nay có phòng, bảo không chuẩn sẽ bay tới phía tây kia đầu đi. Các ngươi cũng nghe đại sư huynh nói này đó linh gạo là ba vị chân quân khao chúng ta mặt đông người, cho nên trong chốc lát nếu là có phía tây người lại đây muốn ăn, cho dù là bọn họ muốn dùng linh thạch mua chúng ta cũng đều không thể bán cho bọn họ. Nói tới đây viên mặt đệ tử trên mặt thở phì phì nói, đặc biệt là đan phong người, cũng đừng quên lúc trước chúng ta này nhóm người là vì cái gì mới bị thủ tọa mang lại đây, còn không phải đan phong không màng ta kiếm đạo phong nhân tính mệnh. Chữa thương đan dược không phải chậm chạp chưa phát chính là cuối cùng bắt được, thả những cái đó đan dược phẩm chất còn đều là hạ phẩm, thật thật là quá lầm giận. Kỳ thật nơi này cũng không phải toàn bộ đan phong người nhằm vào kiếm đạo phong người, ít nhất đan phong nhị trưởng lao trọng hoa chân nhân là cái phủi tay trường quài, tứ trưởng lao trọng thành chân nhân là cho thấy không tán thành đan phong nào đó người này đó hành vi, chỉ nề hà số ít phục tùng đa số, trọng thanh quân ngăn cản không được. tân điên trở lại chúc lâu pháp phòng khi vừa lúc nhìn đến diệp liên liên hai tay ôm phía trước bị nàng ghét bỏ quá thịt nướng ăn hoan tân điên một cái không nhịn cười lên tiếng nói diệp sư mọi người phía trước không phải còn rất ghét bỏ này khối thịt nướng sao như thế nào hiện tại lại ăn lên trước mắt hoài cảnh một cùng ninh thu đều đi rồi diệp liên liên nói chuyện làm khởi động làm tới liền có vẻ tùy ý rất nhiều nàng hư hư nói bởi vì ta đã đói bụng nha tháng năm sơ nhiệt độ không khí cũng không lánh này đây chẳng sợ thịt nướng lánh rớt Diệp Liên Liên vẫn là có thể gặm đi xuống. Tân Điên tầm mắt vừa chuyển hướng nhà mình sư tôn kia đầu nhìn, mắt thấy thư duệ tự cố uống trà. Tân Điền ngồi xuống Diệp Liên Liên đối diện, xoay lời nói để nói. Diệp sư muội ngươi nhưng đến không được a. Sư huynh ta bất quá là ra doanh địa một đoạn thời gian trở về lại phát hiện kia bọn luyện khí kỳ các sư đệ sư muội đều thành ngươi phệ bòi phền chờ. Diệp Liên Liên liếc hắn liếc mắt một cái, cười hề hề nói, như thế nào, Tần sư huynh ngươi an toàn lạc? Sao có thể? Tân Liên nói. Diệp liên liên thấy hắn không có lại cùng chính mình nói chuyện ý tứ, nàng cũng liền túi đầu tiếp tục gặm thịt ăn. Chỉ là mới gặm hai khẩu, nàng nhớ tới chuyện gì, nghiêng người nhìn về phía Thư Duệ, nói, chân quân Tô Hà nàng người hiện tại nơi nào, đêm qua phía tây nghỉ ngơi khu Tơ hồng cổ có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Tiểu nha đầu, người rốt cuộc nhớ tới Tô Hà, ta đều cho rằng ngươi đem nàng vứt đến sau đầu. Trong tay chén trà khẽ trà ngôi, Thư Duệ cũng không ngẩng đầu lên mắt vượng hướng Diệp liên liên phương hướng thiết liếc mắt một cái nói. diệp liên liên hắc hắc cười cười đúng sự thật nói nếu là không có đêm qua kia ra tơ hồng cổ ta là thật đem nàng cấp quyến mất nàng hiện tại thành một cái kim đan chân nhân thiết thị tân điền ngữ khí bằng thẳng nói chỉ là hắn thanh nhâm rơi xuống diệp liên liên lỗ thai lại bởi vì đất bằng dâng lên một đạo sấm sét nàng vẻ mặt không thể tin được bản nàng chi ra một tiếng gì thư duệ cũng mặc kệ diệp liên liên có hay không tiêu hóa rất tin tức này hắn tiếp tục nói cái kia kim đàn chân nhân ngươi cũng nhận thức ai nha Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên hiếu kỳ nói. Đan Phong, Ô Lâm, Diệp Liên Liên, yêu thỏ Nga. Bọn họ hai cái như thế nào tiến đến cùng đi, một cái hai cái đều cùng chính mình không đối phó. Không khỏi Diệp Liên Liên lại lần nữa cảm nhận được đến từ thiên đạo đối chính mình thật sâu ác ý. Ô Lâm có thể hay không bị Tô Hà dùng tơ hồng cổ khống chế được. Diệp Liên Liên ốm như vậy một chút tiểu may mắn hỏi. Thư Duệ lắc đầu, nói, không có khả năng, tự Tô Hà làm Ô Lâm tiếp thị sau. Ta vẫn luôn chú ý Âu Lâm, hắn từ đầu tới đôi không có một chút bị tơ hồng cổ khống chế dấu hiệu. Thất vọng Diệp liên liên đủ du nói, một khi đã như vậy, vậy cho thầy Âu Lâm cùng Tô Hà là trong chốc lát. Chân quân ngươi như thế nào còn không có đối hai người bọn họ động thủ. Thư Duệ nói, không đổi, bọn họ sau lương định còn có người tồn tại. Thư Duệ như là nghĩ tới cái gì kêu Mỹ lệnh người vô pháp bỏ qua trên mặt mày thật sâu nhăn lại, nhưng hắn lại không tính toán cùng tần Điền Diệp liên liên hai người thuyết minh. Diệp Liên Liên cùng Tần Điền Yên lặng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mở mịt. Theo sau không biết Thư Duệ ở tự hỏi chút gì đó hai người một cái phát ngốc, một cái tiếp tục gặm nàng thịt nướng. Không biết qua bao lâu, một trận linh gạo đặc có thanh hương tự chúc lâu pháp ngoài phòng phiêu tiến vào. Nghe hương, Diệp Liên Liên rốt cuộc gặm bất động thịt nướng. Lấy lại tinh thần Thư Duệ thấy vậy đứng dậy, đối hai người nói, khó được có chút muốn ăn, đi thôi, cùng nhau qua đi ăn chút đi. 173, càng nghĩ càng thấy ớn. an qua cơm trưa sau ba người tách ra thư duệ đi doanh địa lớn nhất Thái úc nơi đó là chủ phòng nghị sự tân điền còn lại là cầm diệp liên liên hoa một buổi tối thời gian luyện chế